Hắn đưa điểm tiền, thỉnh hắn ra mặt đi dọa một cái tiêu côn, làm tiêu côn biết chúng ta cũng không phải cái gì người dễ trêu chọc, quay đầu lại tiêu côn tự nhiên liền sẽ biết khó mà lui. Nay đảo cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Tần Trấn Sơn thuận thế hỏi, chúng ta đây phải cho cái kia du hiệp nhi bao nhiêu tiền đâu? Không cần quá nhiều, tùy tiện cấp cái mấy chục lượng bạc là được. Tần Trấn Hà tắp lưới, nhiều như vậy tiền A. Tần Trấn Sơn không để bụng, mới mấy chục lượng mà thôi. Có thể so tiêu côn há mồm liền Phải 500 lượng có lời nhiều đi mươi 338 giang sơn dễ đổi Bản tính khó rời Tân Liệt hừ một tiếng Nếu chỉ là dọa dọa người nói Căn bản không cần phải tiêu tiền mướn người Trực tiếp làm ta đi là được tần Trấn Hà vội nói Này không giống nhau Ngươi nếu là tự mình ra mặt đi dọa người Vạn nhất đem tiêu côn cấp bức nóng nảy Tiêu côn một giấy tụng trạng cáo thượng nha môn Đến lúc đó chúng ta chính là có lý cũng sẽ biến thành không lý Chi bằng tốn chút tiền thỉnh người ra mặt Liền tính tiêu côn tưởng trả thủ, cũng tìm không thấy người. Hắn nói được không phải không có lý, tần mục trầm ngâm một lát, cái kia du hiệp nhi đang ở nơi nào. Ta muốn hôn tự trông thấy hắn. Hắn trụ đến không xa, ta có thể lập tức đi đem hắn kêu lên tới. Vậy làm phiền nhị bá. Việc nhỏ mà thôi, chỉ cần có thể giúp đỡ các ngươi vội, ta liền rất cao hứng. Tần chấn hà soát đủ tồn tại cảm lúc sau, mới thong thả ung dung mà rời đi. Chờ hắn vừa đi, tần mục liền lập tức đối tần liệt nói, ngươi đi theo thượng nhị bá. cẩn thận một chút nhi, đừng làm cho hắn phát hiện ngươi. Tần Liệt không biết Đại Ca làm như vậy dụng ý, nhưng hắn từ nhỏ liền tin phục Đại Ca, mặc kệ Đại Ca nói cái gì, hắn đều tin tưởng. Hắn lập tức theo Tần Chấn Hà rời đi, phương hướng theo đi lên. Tần Chấn Sơn thực khó hiểu, ngươi làm gì làm nhị lang đi theo dõi ngươi nhị bá? Tần Ngục trầm giọng nói, tổng cảm thấy nhị bá xuất hiện thời cơ quá trùng hợp. Không chờ Tần Chấn Sơn phản ứng lại đây, Đường mặt cũng đã minh bạch hắn ý tứ, ngươi là tại hoài nghi nhị bá cùng Tiêu Côn có quan hệ. Ta chỉ là có cái này suy đoán, nhưng còn không có chứng cứ, có lẽ là ta đã đoán sai cũng không nhất định. Tần chấn sơn như như mày, Lão nhị tuy rằng làm người khôn khéo chút, nhưng hẳn là không đến mức hồ đồ đến loại tình trạng này đi. Kia ra cửa hàng chính là chúng ta tần ra sản nghiệp, hắn chẳng lẽ còn sẽ giúp đỡ người ngoài đối phó chúng ta không thành. Quách thị khẽ động khoe miệng, không lưu tình chút nào mà cho hắn rội nước lã, Lão nhị trước kia đối phó chúng ta số lần còn thiếu sao. Hắn là cái thà rằng khắp thiên hạ người có hại. nhưng hắn cũng không thể có hại người ta đảo cảm thấy đại lang suy đoán thật sự có đạo lý lão nhị từ trước đến nay là không làm lô vốn mua bán hắn nếu chủ động ra mặt hỗ trợ liền khẳng định là có chỗ lợi như vớt tần chấn sơn vẫn là không muốn tin tưởng chính mình thân huynh đệ là loại này đê tiện tiểu nhân hắn cố ý vì lão nhị bịa giải rồi lại tìm không thấy thích hợp lý do chỉ có thể nhỏ giọng nói thầm hai câu có lẽ lão nhị đổi tính đâu quách thị cười lạnh giang sơn dễ đổi bản tính khó rời muốn lão nhị đổi tính Trừ phi Thái Dương đánh phía Tây Nhi ra tới. Cùng lúc đó, Tần Trấn Hà đã đi ra Đông Viện, trùng hợp gặp phải đi ngang qua Tần Trấn Hải. Huynh đệ hai người đánh cái đối mặt. Tần Trấn Hải thấy hắn trên mặt mang cười, một bộ thỏa thuê đắc ý bộ dáng, không khỏi chủ động hỏi, nhị ca, ngươi là gặp phải cái gì chuyện tốt sao? Tần Trấn Hà thu hồi trên mặt tươi cười, nghiêm trang mà nói, không có A. Tần Trấn Hải căn bản cũng không tin, chúng ta tam phòng từ phân ra lúc sau, nhật tử liền trở nên thật không tốt quá. Trong nhà đều mau nghèo đến không có gì ăn, nhị ca ngươi nếu là có cái gì phát tài chiêu số, nhưng ngàn vạn không cần gạt ta a lão tứ ra cửa hàng ra điểm sự tình, ta đây là đi cho bọn hắn ra người chạy việc, thật không có gì phát tài chiêu số, ngươi suy nghĩ nhiều. Tần Trấn Hải ánh mắt lóe lóe, lão tứ ra cửa hàng làm sao vậy? Chuyện này ngươi còn không biết ta. Ta mỗi ngày đại ở nhà, bên ngoài sự tình thật không biết, ngươi nói cho ta nghe một chút đi bái. nay cũng không phải cái gì bí mật. Tần Trấn Hà liền dăm ba câu để đem sự tình nói với hắn một lần. Tần Trấn Hải nhãn hạt châu vừa chuyển, kia tiêu, tiêu côn như thế nào sẽ đột nhiên hoa thượng lao tứ ra cửa hàng. Chẳng lẽ là chịu người sai xử đi. Nay ta cũng không biết Tần Trấn Hà đánh ha ha, không nói chuyện với ngươi nữa, ta phải đi rồi. Tần Trấn Hải nhìn theo nhị ca vội vàng rời đi, đứng ở tại chỗ suy nghĩ một lát, cuối cùng nhấc chân đi ra ngoài. Lúc trước hắn thiếu tiêu chủ bộ nhân tình, cùng với hắn cùng lao tứ một nhà hận cũ. Đều có thể nhân cơ hội này dùng một lần tính thanh. Tần Liệt xa xa mà theo ở phía sau, hắn nhìn đến Tần Trấn Hà cùng Tần Trấn Hải hàn huyên vài câu lúc sau, liền một người vội vàng mà rời đi. Chờ Tần Trấn Hải đi rồi, Tần Liệt lập tức theo Tần Trấn Hà rời đi phương hướng đuổi theo đi. Hắn đi theo Tần Trấn Hà rời đi Tần ra, xuyên qua hai con phố, đi vào một cái ngõ nhỏ bên trong. Tần Trấn Hà gõ khai ngõ nhỏ chỗ sâu trong một phiến cửa nhỏ. Thực mau liền có cái cao tráng thanh niên mở ra môn. Người này không phải người khác, đúng là vừa rồi ở tần nhớ Mỹ thực cửa hàng bên trong nháo sự tiêu côn. Hắn nhìn đến bên ngoài đứng tần chấn hà, vội vàng nói, ngươi như thế nào mới đến? Sự tình làm tốt sao? Tần chấn hà cười nói, yên tâm, ta đã hù dọa lao tứ ra mấy người kia, bọn họ tin ta nói, không quay về báo quan. Chờ hạ ngươi chỉ cần phối hợp nhà ta cái kia bà con, cùng nhau siếp diễn xong, là có thể bạch đến hai lượng bạc. Tiêu côn rất là bất mãn. Ta vừa rồi há mồm theo chân bọn họ muốn 500 lượng, như thế nào đến ta trong tay mới hai lượng? Này cũng quá nhỏ đi. Ngươi chẳng lẽ còn thật muốn lấy 500 lượng không thành? Ngươi cho rằng chết già bọn họ một nhà là khai tiền chăng sao? Sao có thể vừa ra tay liền có 500 lượng? Nói nữa, liền ngươi đệ đệ diễn như vậy, liền tính nháo đến thiên vương láo tử nơi đó, cũng không có khả năng lấy được đến 500 lượng bồi thường. Ta khuyên ngươi liền đã chết này tâm đi. Đừng đem sự tình nháo đại. Vạn nhất bức cho lão tứ một nhà chó cùng dứt dậu đi báo quan, đến lúc đó không những lấy không được tiền, chúng ta còn phải ai đốn bản tử. Nghe được báo quan hai chữ, tiêu côn lập tức liền trở dạ. Hắn không cam lòng, rồi lại không dám thật đem sự tình náo đại, chỉ phải hầm hực hỏi, ta đây hiện tại muốn làm cái gì? Ngươi cùng ta tới, nhà ta cái kia cháu trai muốn gặp gặp ngươi, chờ hạ ngươi cơ linh điểm nhi, ngàn vạn đừng làm cho bọn họ nhìn ra sơ hở. Tiêu côn vô bộ ngực bảo đảm, ngươi yên tâm. Loại chuyện này ta trước kia làm qua không ngừng một lần, bảo đảm giúp ngươi làm được thỏa đáng, làm người bắt không được nửa điểm sai lầu. Chỉ hy vọng như thế đi. Tần Chấn Hà ngay sau đó rời đi tiêu côn ra, ngược lại đi tìm hắn cái kia phương xa biểu tình. Đi theo hắn phía sau tần liệt, đem hắn vừa rồi cùng Tiêu Côn chi gian đối thoại nghe được rành mạch. Tần Liệt Tâm thầm nghiến răng, nhị bá thật không phải cái đồ vật, cư nhiên cùng người ngoài kết phường tới hố nhà bọn họ tiền. Nhất định phải cho hắn điểm giáo hơn nếm thử. Tần Chấn Hà bước chân rất là nhẹ nhàng. chỉ cần chuyện này một thành hắn không chỉ có có thể không duyên cơ đến mấy chục lượng bạc còn có thể làm lao tứ một nhà xem minh bạch đại phòng hai vợ chồng căn bản không đáng tin cậy thời khắc mấu chốt còn phải dựa bọn họ nhị phòng mới được quay đầu lại chờ lao tứ một nhà đem cửa hàng giao cho bọn họ nhị phòng tới xử lý bọn họ nhị phòng là có thể từ giữa vớt đến tuyệt bút nước luộc chỉ là nghĩ đến tương lai ngày lành hắn trong lòng liền đắc ý cực kỳ liên ở hắn mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm một cái vải bố túi bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống Đem hắn cả người đều bao lại. Không chờ hắn phản ứng lại đây, hắn cũng đã bị một chân gạt ngã trên mặt đất. Đau đến hắn kêu thảm thiết ra tiếng. Ngay sau đó nắm tay giống như hạt mưa dày đặc rơi xuống, một cái không rơi tất cả đều hung hăng nện ở trên người hắn. Thực mau hắn ngay cả kêu thảm thiết sức lực đều không có, chỉ có thể cuộn tròn thành một đoàn, quỳ dạp trên mặt đất bị đánh. mươi chín so chiêu. Chơ tân chấn hà rẽ rủa từ vải bố trong túi mặt bỏ ra tới thời điểm. vừa rồi tấu người của hắn sớm đã không thấy bóng dáng chống rông hẻm nhỏ ra hắn bên ngoài lại vâu người khác tần chấn hà đỡ vách tường đứng lên quần áo tóc tất cả đều lộn xộn toàn thân đều vô cùng đau đớn hắn một bên hùng hùng hổ hổ một bên khập khiễng mà chiều y quán đi đến lúc này tần liệt đã về nhà đi hắn thần thanh khí sảng mà đi vào đông viện đẩy cửa ra tiến vào nhà chính há mồm liền nói khẩu hào khác mau cho ta đảo chén nước Đường mật vội vàng đổ chén nước cho hắn chờ hắn uống xong lúc sau mới hỏi nhị bá người đâu tần liệt cười hắc hắc ta vừa rồi tấu hắn một đốn a ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người tần chấn sơn không dám tin tưởng ngươi ngươi cư nhiên đánh ngươi nhị bá hắn chính là trưởng bối của ngươi a tần liệt bĩu môi không cho là đúng mà nói ta nhưng không có hắn như vậy không biết xấu hổ trưởng bối tân mục trầm giọng hỏi rốt cuộc là chuyện như thế nào ngươi đem sự tình nói rõ ràng ta vừa rồi đi theo hắn ra cửa Các ngươi đoán ta phát hiện cái gì?" Đường Mật Thuận Miệng hỏi lại, "Chẳng lẽ ngươi phát hiện Nhị Bá cùng Tiêu Côn là một đám người?" Tân Liệt thực khiếp sợ, "Ngươi làm sao mà biết được?" Đường Mật trước mắt, "Ta đoán mò." Tân Liệt vẻ mặt bội phục, "Thật là ngươi đoán chúng, ta nhìn đến Nhị Bá đi tìm Tiêu Côn, còn nghe được bọn họ đối thoại, nguyên lai like cái kia Tiêu Côn là đã chịu Nhị Bá sai xử, mới đến chúng ta trong tiệm loa tiền. Bọn họ chuẩn bị cùng cái kia du hiệp nhi hợp diễn một vở diễn, lừa nhà chúng ta tiền, ta khí bất quá." liền đem nhị bá tấu một đốn, tần chấn sơn tức muốn hụt máu, lão nhị cũng quá kỳ cục, cư nhiên giúp đỡ người ngoài tới đối phó chúng ta người trong nhà, quách thị đối này không chút nào ngoài ý muốn, lão nhị là cái cái dạng gì người, ngươi lại không phải không biết, ngươi chỉ là không nghĩ thừa nhận mà thôi, tần chấn sơn trong lòng nghẹn đến mức hoảng, rồi lại không biết nên nói cái gì mới hảo, đường mật lôi kéo tần liền nói, ngươi đánh nhị bá, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi mau tìm một chỗ trốn đi đi, ngươi yên tâm. Ta tâu hắn thời điểm, không làm hắn nhìn đến ta mặt, hắn không biết là ta làm. Nghe vậy, đường mật không khỏi cười ra tiếng, không thấy ra tới A, ngươi cư nhiên rất cơ trí. Tần Liệt cười đắc ý, kia đương nhiên. Ước chừng qua một bữa cơm thời gian, tần chấn hà rốt cuộc đã trở lại, hắn phía sau còn đi theo cái tuổi trẻ nam nhân. Mọi người nhìn thấy tần chấn càng mặt mũi bầm dập bộ dáng, đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Đường mật vội hỏi, nhị bá đây là làm sao vậy? Tần chấn hà hoán hận mà cắn răng mắng. trên đường bị một cái hốn đản cấp tấu là ai a người nọ như thế nào sẽ đánh nhị bá đâu chẳng lẽ là cùng nhị bá có cái gì thù hận không thành nhị bá ngươi mau ngẫm lại ngươi gần nhất có hay không đắc tội người nào tần trấn hà tức giận mà nói ta luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt sao có thể đắc tội với người vậy quái nhân ra em đẹp không đi đánh người khác vì cái gì cố tình tới đánh ngươi ta như thế nào biết có lẽ là người nọ đầu góc có bệnh tân liệt cười nhạo Ngay cả đầu góc có bệnh người đều phải tấu ngươi, ngươi cũng quá bị người hận đi. Tần Trấn Hà chừng hắn, ngươi làm sao nói chuyện? Ta chính là trưởng bối của ngươi, nếu không phải vì giúp các ngươi, ta cũng không đến mức ra cửa lọt vào như vậy một cọc thai bay vạ gió. Tần mục khách khí mà nói, đa tạ nhị bá, nhị bá mau ngồi. Vẫn là đại lang hiểu lễ phép. Tân Trấn Hà ngồi xuống đi, mông mới vừa một đụng tới ghế, liền đau đến hắn nghe răng, nhưng chung quanh còn có như vậy nhiều tiểu bối nhìn, hắn chỉ có thể căng ra đầu ngồi ổn. làm bộ sự tình gì đều không có. hắn chỉ chỉ cái kia tuổi trẻ nam nhân, hắn kêu nhạc thước là ta tức phụ nhi phương xa bà con, hắn là cái du hiệp nhi võ nghệ lợi hại, hơn nữa có cùng nhà chúng ta là thân thích quan hệ, chuyện này làm hắn ra mặt giải quyết nhất thích hợp bất quá. tân mục trên dưới đánh giá nhạc thước, mắt lộ ra hoài nghi, ta thấy cái kia tiêu côn thân thể khỏe mạnh, ngươi chấn có thể đánh thắng được hắn. nhạc thước rất có tự tin, ngươi yên tâm hảo, đừng nói một cái tiêu côn, liền tính là mười cái tiêu côn. cũng không phải đối thủ của ta. nếu ngươi lợi hại như vậy, vậy ngươi liền trước cùng ta quá hai chiêu không thấy xem tần liệt đứng ra. khi định thần nhàn mà nói, chúng ta ra tiền thỉnh ngươi ra mặt làm việc. vô luận là vì chúng ta tiền, vẫn là vì ngươi nhân thân an toàn, chúng ta đều đến thử xem thực lực của ngươi. nếu là ngươi liền ta đều đánh không lại, tiêu côn sự tỉnh cũng liền không cần ngươi ra mặt, chúng ta sẽ khác thỉnh người khác. nhạc thước sử sốt, này không hợp quy củ đi. nói lời này khi hắn theo bản năng mà nhìn thoáng qua tần chân hà. Tới phía trước Tần Trấn Hà không nói với hắn còn muốn trước cùng người khác so chiêu A. Tần Trấn Hà cũng không nghĩ tới Tần Liệt sẽ đột nhiên tới như vậy vừa ra, kinh ngạc rất nhiều, vội vàng khuyên đủ, nhạc thước trước kia giết qua tập phỉ, trên tay dính người huyết, hắn nếu là động khởi tay tới, khẳng định sẽ không lưu tình, vạn nhất thương đến ngươi liền không hảo, chuyện này vẫn là thôi đi. Tần Liệt cười hạ, vừa lúc, ta cũng từng giết qua tập phỉ, các ngươi biết cái kia thủy tặc đầu lĩnh là chết như thế nào sao? Là bị ta ngạnh sinh sinh vạn gãy cổ cấp lộng chết? Hắn chết thời điểm mở to hai mắt, cả khuôn mặt đều vặn mẹo, có thể thấy được là chết không nhắm mắt, không biết nhạc thước là như thế nào giết tạc phỉ. Nói ra giao lưu một chút ta. Đương hắn nói vặn gãy thủy tặc đầu lĩnh cổ khi, nhạc thước sắc mặt đã trở nên tái nhợt, Hắn thanh em không tự chủ được mà phát run, thời gian lâu lắm, ta, ta không nhớ rõ. Nga, kia có thể là ngươi giết người quá nhiều, cho nên không nhớ rõ, bất quá không quan hệ, này đó đều là việc nhỏ. Chúng ta hôm nay không nói những cái đó việc nhỏ. Chạy nhanh động thủ đi, mau làm ta nhìn xem thực lực của ngươi. Nhạc thước nhìn đến trên mặt hắn vết sẹo, càng xem càng cảm thấy hắn giống cái giết người không chớp mắt ma quỷ, bị dọa đến bắp chân đều bắt đầu phát run, ta, ta hôm nay không đánh thoải mái, sợ là không thể cùng ngươi so chiêu. Tần liệt sách một tiếng, mắt lộ ra khinh thường, còn không phải là quá hai chiêu sao. Có cái gì hảo nét mực, là nam nhân liền chạy nhanh động thủ. Nói đến cái này phân thượng, nhạc thước đã tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể căng ra đầu ứng chiến. hắn kéo ra tư thế còn ở nghiên cứu nên từ đâu xuống tay thời điểm tân liệt cũng đã huy động nắm tay dẫn đầu chiều hắn tạp lại đây nắm tay kẹp theo lệnh thấu xương khí thế phá không mà đến sợ tới mức nhạc thước cuống quít né tránh tân liệt thẳng quyền phát cái không hung hăng nện ở phòng trụ thượng chén lớn thô phòng trụ thế nhưng bị ngạnh sinh sinh tạp ra một cái hố nhỏ nhạc thước thấy thế trực tiếp đã bị sợ tới mức đầu gối mềm nũng, ngã ngồi trên mặt đất trên mặt càng mặt không còn chút máu kia một quyền nếu là nện ở trên người hắn nói hắn lúc này cũng đã thượng tây thiên tần liệt thu hồi nắm tay xách một tiếng đại bá nhà ngươi phòng trụ quá không rắn chắc quay đầu lại ta cho ngươi đổi căn càng rắn chắc cây cột nói thực ra tần trấn sơn cũng bị hắn chiêu thức ấy cấp dọa tới rồi sửng sốt mới hỏi nói ngươi tay không có việc gì đi không có việc gì tần liệt thổi rất ngu bàn tay thượng cho bụi túi đầu nhìn xuống nằm liệt ngồi dưới đất nhạc thước nhai răng cười chúng ta tiếp tục A. chương 340 bắt nhạc thước tuy rằng đỉnh du hiệp nhi tên tuổi nhưng kỳ thật hắn căn bản là không tính cái gì đứng đắn du hiệp nhi ngày thường cũng chính là ỷ vào chính mình tuổi trẻ lực tráng khi dễ một chút ở tại phụ cận lao nhược bệnh tàn thật muốn đánh lên tới hắn liền tần liệt nhất chiêu liền tiếp không được đối mặt tần liệt khiêu khích nhạc thước vội vàng bỏ dậy một bên hướng cửa hoạt động một bên run giọng nói nhà ta còn có việc đi trước một bước các ngươi khác thỉnh cao minh đi cáo tử cuối cùng một chữ còn không có rơi xuống đất nhạc thước cũng đã chạy trốn không ảnh nhi tần liệt không có đuổi theo Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Trấn Hà, mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhị bá, ngươi thỉnh người này thật là du hiệp như sao. Thoạt nhìn thực không đáng tin cậy a. Tần Trấn Hà leo phía dưới thượng mồ hôi lạnh, ta trước kia nghe nói hắn rất lợi hại, không nghĩ tới hắn cư nhiên như vậy vô dụng, chuyện này là ta không làm tốt, quay đầu lại ta lại đi tìm mấy cái lợi hại người, nhất định phải giúp các ngươi đem tiêu côn cấp bãi bình. Theo ta thấy tới, cũng không cần phí lực khí đi tìm người khác, trực tiếp làm ta đi là được. Ta bảo đảm một quyền là có thể làm hắn ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi tuy rằng rất lợi hại, nhưng chuyện này vẫn là đừng làm cho ngươi ra mặt tương đối hảo, nếu là đem sự tình nháo đại liền không hảo. Nháo đại liền nháo đại bái, dù sao nhà ta bánh kem không thành vấn đề, tiêu côn nói rõ chính là cố ý tới ngoa tiền, hắn nếu là thực sự có tự tin, chúng ta liền đi công đường thượng đối chết. Nghe được hắn muốn nháo thượng công đường, tần chấn hà trên mặt mồ hôi lạnh càng nhiều, này, này không tốt lắm đâu, nhà ngươi là làm thức ăn xinh ý. Giống loại chuyện này vẫn là giải quyết riêng tương đối hảo. Liên bởi vì chúng ta làm chính là thức ăn sinh ý, mới càng muốn cho tất cả mọi người biết, nhà ta làm thức ăn không có vấn đề, có vấn đề chính là những cái đó tiến đến tìm tra ngoa tiền ra hỏa. Tần Trấn hà đắp không được, phía trước sự tình không phải đã dựa theo hắn đặt trước phương hướng phát triển sao. Như thế nào chỉ chớp mắt liền thoát ly hắn không chế. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nếu là lao tứ một nhà thật muốn nháo thượng công đường, tiêu côn khẳng định sẽ đâu không được. đem sở hữu chân tướng đều nổ ra tần trấn hà càng nghĩ càng cấp trên mặt mồ hôi lạnh liền cùng trời mưa dường như rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ mới hảo tần trấn sơn nhìn không được trầm giọng nói đều đến nước này lao nhị ngươi liền chiêu đi tần trấn hà sửng sốt chiêu cái gì tiêu côn là bị ngươi sai xử tới cửa hàng ngoa tiền ngươi cố ý thiết hạ cái này cục muốn cùng tiêu côn nhạc thức kết phưởng hố lao tư ra tiền những việc này chúng ta đã sớm đã biết tần trấn hà sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh Ngoài miệng lại như cũ mạnh mẽ rào biện, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Ngươi không muốn thừa nhận cũng không quan hệ, nhưng là Tiêu Côn bên kia sự tình, ngươi cần thiết muốn đi bãi bình, nếu là hắn về sau trở lên môn tới tìm tra nháo sự, ngươi cũng đừng trách ta không niệm huynh đệ chi tình." Đối mặt đại ca tràn ngập lực chấn nhiếp nhìn chăm chú, Tần Chấn Hà há miệng thở dốc, "Chuyện này thật cùng ta không quan hệ. Đủ rồi." Tần Chấn Sơn đột nhiên một phách cái bàn, trận mắt giận nhìn, "Ta không nghĩ lại nghe ngươi miệng đầy nói dối." Ngươi lập tức cút cho ta đi ra ngoài, từ nay về sau, ta không có ngươi cái này đệ đệ." Tân Chấn Hà bị hoảng sợ, không tự chủ được mà đứng lên, muốn biện giải rồi lại nói không nên lời. Hắn biết rõ, hiện tại vô luận hắn nói cái gì, đại ca đều sẽ không tin tưởng hắn. Hắn chỉ có thể gục đầu xuống, "Đại ca, ngươi là thật sự hiểu lầm ta." "Lan." Tân Chấn Hà sắc mặt chợt hồng chợt bạch, hắn không nghĩ lại đứng ở chỗ này bị đại ca hằn mắng, xoay người sang chỗ khác, khập khiễng mà đi ra ngoài. Đúng lúc này, Đông viện viện môn bỗng nhiên bị người đẩy ra, mười mấy đeo đao nhà dịch vọt tiến bảo. cầm đầu cái kia mặt chữ điền bộ khoái lớn tiếng hỏi, ai là tần nhớ mỹ thực lão bản? Tần ra người bị bất thình lình biến cố làm cho ngây ngẩn cả người. Tần mục tiến lên một bước, tần nhớ mỹ thực là nhà ta sản nghiệp, xin hỏi các vị quan sai có việc gì sao? Mặt chữ điền bộ khoái trên dưới đánh giá hắn, hư một tiếng, tiêu côn đệ đệ chính là bởi vì ăn tần nhớ mỹ thực bánh kem mới chúng độc bỏ mình, hiện tại ta phụng mệnh niêm phong tần nhớ mỹ thực. cũng đem tần nhớ mỹ thực lão bản bắt quý án nghe vậy tần mục lộ ra kinh ngạc chi sắc tiêu côn đệ đệ đã chết chuyện này không có khả năng đi vừa rồi chúng ta còn gặp được hắn hắn chỉ là tiêu chảy mà thôi cũng không có vấn đề lớn a tần chấn hà cũng nhịn không được đã mở miệng ta vừa rồi đi gặp tiêu côn tiêu côn chưa nói hắn đệ đệ đã chết ta hắn đệ đệ chính là vừa rồi chết thi thể đều đã bị vận đến huyện nhà giao cho ngộ tác kiểm nghiệm ngộ tác nói rõ tiêu côn đệ đệ là chúng độc mà chết Hắn không ăn xong bánh kem cũng đã bị đưa về nha môn, kinh chứng thực bánh kem bên trong đường tích độc, nhân chứng vật chứng đều ở, các ngươi còn có cái gì hảo rào biện. Người tới, cho ta tần mục bắt lại. Bọn nha dịch trọng tới muốn đem tần mục bắt đi. Đừng chạm vào ta ca. Tần liệt đi nhanh sông lên trước, đem những cái đó nha dịch một phen đẩy ra, nhà của chúng ta bánh kem không có vấn đề, các ngươi không thể loạn bắt người. Hắn sức lực rất lớn, những cái đó nha dịch bị đẩy đến một cái lảo đảo. Mặt chữ điển bộ khoái tức khắc nổi giận các ngươi cư nhiên còn dám bắt bớ người tới cho ta đem này người một nhà toàn cấp bắt lại sở hữu nha dịch toàn bộ vây đi lên nhìn đến bọn họ kia phó hùng hổ bộ dáng tân liệt càng thêm không muốn làm đại ca bị bắt đi hắn bàn tay trần mà cùng bọn nha dịch đánh lên hắn tuy rằng chỉ có một người nhưng hắn lực lớn vô cùng đánh đến đám kia nha dịch vô pháp gần người đúng lúc này mặt chữa điền bộ khoái bắt được đường mật hắn đem đao đặt tại đường mật trên cổ còn dám phản kháng ta liền giết nàng Đường mật liều mạng giấy rua, lưới dao ở nàng trên cổ vẽ ra một đạo huyết tuyến, ngươi là con sai, không phải đạo phỉ, bắt cóc con tin loại chuyện này người cư nhiên cũng làm được, ngươi sẽ không sợ bị mất trước sao? Mặt chữ điển bộ khoái cười giữ tận một tiếng, ngươi yên tâm, ta không chỉ có sẽ không bị mất trước, ta về sau còn sẽ từng bước thăng trước. Bên kia tần liệt nhìn thấy đường mật bị bắt cóc, không khỏi mà dừng lại động tác. Có cái nha dịch nắm lấy cơ hội, dùng sức đem trôi đao hung hăng đập vào hắn cái ót thượng, tần liệt lại lợi hại cũng kinh không được như thế manh liệt một kích hắn kêu lên một tiếng nặng nề mà phát gục trên mặt đất tần mục nhìn chằm chằm đường mật bị thương cổ lo lắng nàng miệng vết thương sẽ gia tăng hắn giơ lên đôi tay chúng ta đồ hàng ngươi buông ra nàng mặt chữ điển bộ khoái đưa mắt ra hiệu bọn nha dịch vây quanh đi lên đem tần mục trói chặt tần chấn hà bùn một chút quỳ trên mặt đất chật vật mà xin tha chuyện này cùng ta không quan hệ à, các vị quan sai lão ra thà ta đi ta nguyện ý ra tiền Ra bao nhiêu tiền đều có thể, cầu xin các ngươi không cần bắt ta. Nha môn loại địa phương kia, người bình thường đi vào, liền rất khó trở ra. Mặc dù may mắn ra tới, bất tử cũng đến lột ra. Tần Trấn sơn cong lưng, cầu xin nói, các ngươi dẫn ta đi là được, ta tức phụ nhi là vô tội, nàng một cái nữ tác nhân ra, cái gì cũng đều không hiểu, liền tính bắt đi cũng vô dụng. Quách thị vội vàng bắt lấy hắn tay, hốc mắt rưng rưng, hài tử hắn cha. Mặt chữ điển bộ khoái vung tay lên, không kiên nhẫn mà nói. ít nói nhảm, hết thể mang đi. chương 341 trăm vinh không rời bỏ. huyện nha nhà tù phi thường chật trội, xa so ti vi thượng nhìn đến muốn hẹp hỏi rất nhiều. bàn tay đại địa phương, có cái dùng tấm ván gỗ đắp thành tiểu giường, trừ cái này ra không còn có những thứ khác. trừ bỏ hôn mê bất tỉnh tân liệt, đường mật cùng tần mục đều bị mang lên một gông xiềng. thứ này trầm thật sự, ép tới đường mật bả vai rất đau. tần chấn sơn cùng quách thị tần chấn hà bị nhốt ở cách vách nhà tù, trung gian cách rắn chắc vách tường. lẫn nhau hoàn toàn nhìn không tới đối phương tình hình đường mặt cùng tần mục hao hết sức của chín châu hai hổ mới đưa hôn mê chung tần liệt nâng đến trên giường Dương thật sự quá nhỏ tần liệt nằm ở mặt trên cũng chưa biện pháp dôi thẳng chân chỉ có thể cuộn tròn lên thoạt nhìn đặc biệt đáng thương đường mặt thò lại gần sờ soạng hắn cái hót vừa rồi bị trôi đao đánh trúng địa phương sưng lên cái đại bao may mắn không có đổ máu đường mật không hiểu y nghệ thuật nhưng đầu là nhân thân thượng rất quan trọng bộ vị nếu như bị đánh ra cái cái gì tật xấu tới Tương lai tần liệt nhưng làm sao bây giờ? Nàng phi thường ngày nấy, nếu không phải bởi vì nàng, tần liệt cũng không đến mức phân thần. Hắn nếu là không có phân thần nói, cũng liền sẽ không bị đả thương. đều là nàng liên lụy hắn. Đường mật đỏ hốc mắt, thực xin lỗi. Tần Ngục, đừng tự trách, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Ta cảm thấy ta đặc biệt vô dụng. Nếu là ta lợi hại điểm nói, liền sẽ không bị người cấp bắt lấy đường mật tưởng sát đôi mắt, nhưng là tay bị một gông xiềng khóa trụ, không gặp được chính mình mặt, nàng chỉ có thể quay mặt đi. về sau nếu là lại đụng vào đến loại tình huống này các ngươi đều đừng động ta trước bảo mệnh quan trọng Tân mục rửa qua đi thô lệ ngón tay cỏ qua nàng khỏe mắt giúp nàng leo rớt nước mắt hắn ôn thanh an ủi nói ngươi là chúng ta tức phụ nhi chúng ta liền tính đua thượng tánh mạng cũng cần thiết phải bảo vệ ngươi hắn càng là nói như vậy đường mật trong lòng liền càng khó chịu ta không xứng đương các ngươi tức phụ nhi nếu không phải ta phải làm sinh ý cũng liền sẽ không dứt lấy phiền toái nhiều như vậy những cái đó bánh kem là ta làm Liền tính muốn truy cứu trách nhiệm, cũng là ta một người sai, cùng các ngươi không có quan hệ, các ngươi đều là bị ta cấp liên lụy. Nhưng nếu là không có ngươi, nhà của chúng ta cho tới bây giờ còn nghèo đến không có gì ăn, là ngươi dạy sẽ chúng ta làm đậu hủ, cho chúng ta ra mang đến tài phú, làm chúng ta đều quá thượng ngày lành, chúng ta không thể không có ngươi. Đường mặt hút hạ cái mũi, nếu là chúng ta lần này không có biện pháp rửa sạch tội danh, các ngươi liền đem sai lầm đều đẩy đến ta trên người đi. dù sao tên của ta còn không có viết thượng tần gia hộ tích sách liền tính ta bị phán hình cũng sẽ không liên lụy đến các ngươi tam lang có thể tiếp tục tham gia khoa khảo chờ về sau hắn lên làm quan các ngươi huynh đệ có thể một người cưới một cái tức phụ nhi nói xong lời cuối cùng nàng lại nhịn không được khóc tần mục luôn cuống tay chân mà cho nàng sắt nước mắt ngươi đừng khóc ca đường mật biên khóc biên nói ta cũng không nghĩ khóc nhưng ta chỉ cần tưởng tượng đến các ngươi huynh đệ mỗi người ôm cái tức phụ nhi mà ta lại bị nhốt ở trong phòng giam gặm bánh bột bắp Ta liền khó chịu đến muốn khóc ô ô ô. Tân mục bị nàng làm cho dở khóc dở cười. Nếu cảm thấy khó chịu, liền không cần suy nghĩ loại này căn bản không có khả năng phát sinh sự tình A. Ngươi vĩnh viễn đều là chúng ta tức phụ nhi, trừ bỏ ngươi, chúng ta sẽ không lại cưới người khác. Đường mặt khóc đến đánh cái cách nhi, các ngươi làm gì đối ta tốt như vậy. Ta không đáng. Ngươi là chúng ta tức phụ nhi, chúng ta đối với ngươi hảo là hẳn là. Nhưng ta liền làm tức phụ nhi cơ bản nhất nghĩa vụ đều không có kết thúc. Ta căn bản là không phải cái hảo tức phụ nhi. Cái gì nghĩa vụ? Đường Mật Dương mắt xem hắn, thấy hắn chính không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào chính mình, nàng không khỏi mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Các ngươi lúc trước cưới cậu thê, còn không phải là muốn tìm cái nữ nhân cho các ngươi tần gia khai chi tán diệp sao? Nhưng ta đều không cho các ngươi trả vào, chiếm tần gia tức phụ nhi vị trí, rồi lại không muốn cho các ngươi sinh hài tử, liền ta đều cảm thấy chính mình quá ích kỷ. Ban đầu chúng ta thật là muốn tìm cái nữ nhân chấp vá sinh hoạt." Rốt cuộc nhà của chúng ta nghèo đến độ không có gì ăn, không dám hy vọng xa vời quá nhiều. Khả nhân tâm đều là thịt lớn lên, chúng ta cùng ngươi ở chung thời gian dài như vậy, ngươi đã sớm đã ở bất chi bất giác trung trụ vào chúng ta trong lòng. Chúng ta là thiệt tình thực lòng mà muốn cùng ngươi bạch đầu dai lão, liền tính ngươi vĩnh viễn đều không sinh hài tử, chúng ta vẫn như cũ sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi, vinh không rời bỏ. Tân mục lời này nói được tình ý chân thành, đường mật nghe xong lúc sau, lại lâm vào trầm mặc. Bọn họ càng là nghiêm túc. nàng liền càng là ấy náy nàng cảm thấy chính mình thật giống cái đê tiện vô sỉ tiểu nhân ỉ vào đối phương không bỏ được miễn cưỡng nàng nàng mặc cho ý làm vậy bước cho đối phương lần nữa nhượng bộ tân mục ôn thanh nói chúng ta cấp không được ngươi muốn nhất sinh nhất thế một đôi người nhưng chúng ta có thể đem chính mình có thể cho đều cho ngươi hai tử gì đó đều không sao cả ta chỉ hy vọng ngươi có thể lưu lại đường rời khỏi đường mặt há miệng thở dốc nếu ta kiên trì phải rời khỏi nói các ngươi sẽ làm sao tân mục cười khổ Còn có thể làm sao bây giờ? Ngươi không muốn, chúng ta lại không bỏ được cưỡng bách ngươi, chỉ có thể buông tay làm ngươi đi. Các ngươi sẽ lại cưới sao? Bọn họ bốn cái sẽ như thế nào làm? Ta vô pháp xác định, nhưng ta tuyệt đối sẽ không lại cưới. Đường Mật không hỏi vì cái gì? Bởi vì nàng đã tử tần ngục trong mắt thấy được đáp án. Đó là thuộc về hắn kiên trì. Giống như nàng kiên trì không muốn thỏa hiệp giống nhau, hắn cũng không muốn phái nhượng. Cố chấp đến làm người vô kế khả thi. Tần mục đông nhiên hỏi. Nếu ngươi rời đi chúng ta, ngươi còn sẽ tái ra sao? Đường mật nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, ta không biết. Nàng không xác định chính mình đời này còn có thể hay không tái ngộ đến so tần gia ngũ huynh đệ càng tốt nam nhân, nếu ngộ không đến, nàng rất có thể sẽ độc thân cả đời. Nhưng lời nói lại nói trở về, mặc dù gặp so tần gia ngũ huynh đệ càng tốt nam nhân, đối phương cũng không nhất định có thể nhìn chúng nàng. Nhân sinh biến số quá nhiều, thật sự nói không chừng. Tân ngục nhìn nàng, ánh mắt ẩn chưa quá nhiều phức tạp cảm xúc. Phảng phất tùy thời đều khả năng dâng lên mà ra, rồi lại bị hắn ngạnh sinh sinh mà nhịn đi xuống. Ta sẽ không gây trở ngại ngươi tái giá, chỉ cần ngươi quá đến hạnh phúc, ta liền thỏa mãn. Ta chỉ hy vọng ngươi biệt ly chúng ta quá xa. Nếu là nam nhân kia đối với ngươi không tốt, ngươi có thể tới tìm chúng ta, chúng ta giúp ngươi hết giận. Đường Mật cắn hạ môi, nỗ lực không cho chính mình khóc ra tới. Ngươi như thế nào liền như vậy buồn đầu. Chính mình cái gì cũng chưa được đến, còn luôn muốn để cho người khác quá đến hạnh phúc. Tân Ngục thở dài. làm như bất đắc dĩ nhưng càng nhiều lại là chua sót ai làm ta thích người a hắn vẫn luôn là như vậy một người nam nhân có thể bởi vì trách nhiệm một mình gánh chịu khởi chiếu cố bốn cái đệ đệ gánh nặng hắn cũng có thể bởi vì yêu thích yên lặng mà thoái nhượng chỉ vì có thể làm nàng được đến muốn hết thảy với hắn mà nói ái là ẩn nhẫn là khoan dung là trầm mặc không nói gì mà bảo hộ đương mật nhìn hắn cảm thấy chính mình thật là tội ác tài trời từ nàng xuyên qua đến thế giới này tới nay Tân Mục vẫn luôn đều đối nàng phi thường chiếu cố, hắn là thiệt tình thực lòng mà đối nàng hảo, không cầu bất luận cái gì hồi báo. Nàng có thể gặp được tốt như vậy người, hẳn là đời trước tích đại phúc. Nàng dựa vào cái gì ra mặt dày đi thương tổn hắn. Chương 342 các ngươi đừng chạm vào nàng. Thực xin lỗi. trừ bỏ này ba chữ, đường mật rốt cuộc nói không nên lời khác lời nói. phảng phất lại nhiều nói, vào lúc này đều trở nên khinh phiêu phiêu. Tân Mục, chuyện tình cảm không có đúng sai. Khết thẻ đều là ta cam tâm tình nguyện, ngươi không cần hướng ta xin lỗi. Đường mật gục đầu xuống. Nàng muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân, là bởi vì từ nhỏ đến lớn trưởng thành hoàn cảnh, làm nàng tạo thành như vậy quan niệm. Ở nàng xem ra, hôn nhân hẳn là toàn tâm toàn ý, là lẫn nhau trung thành. Nếu nàng tiếp thu cộng thê thân phận, liền ý nghĩa nàng cần thiết muốn tiếp thu năm cái trượng phu, nàng như thế nào đối bọn họ làm phối hợp trung thành. Vô luận nàng đối trong đó bất luận cái gì một người hảo, đều là đối mặt khác bốn người bất trung. Loại này bất trung sẽ làm nàng sinh ra mãnh liệt tội ác cảm. Cho nên nàng mới vẫn luôn ở dãy rua, không dám đi tiếp thu tần gia đi huynh đệ. Nàng muốn tránh thoát rất cộng thê cái này thân phận. Nàng tưởng giữ lại chủ thân là hiện đại người cuối cùng một chút kiên trì. Nhưng nếu, nàng kiên trì sẽ xúc phạm tới những cái đó đối nàng người tốt, như vậy này phân kiên trì còn có tồn tại tất yếu sao. Đương mặt nhìn nhìn tần ngục, lại nhìn nhìn hôn mê bất tỉnh tần liệt. Nàng ánh mắt dần dần trở nên mê mang. Cửa lao bị đẩy ra. Cái kia mặt chữa điển bộ khoái đứng ở ngoài cửa, nhìn lướt qua trong phòng giam ba người, ánh mắt ở đường mật trên mặt rừng một chút, cười đến ác ý tràn đầy, "Ngươi đừng vội rất nước mắt, chờ hạ còn có đến ngươi khóc." Hắn đánh cái thủ thế, đem bọn họ cho ta mang ra tới. Bọn nha dịch nối đuôi nhau mà nhập, bắt lấy đường mật cùng Tân Ngủ. Có cái nha dịch hỏi, "Người này còn ở hôn mê, muốn đem hắn cùng nhau mang đi sao?" Mặt chữa điển bộ khoái liếc liếc mắt một cái trên giường Tân Liệt, suy nói, "Không cần phải xen vào hắn, khiến cho hắn tiếp tục ngủ." trước thẩm tân mục cùng hắn tức phụ nhi dù sao bọn họ người một nhà ai đều chạy không thoát tân mục cùng đường mật bị nha dịch kéo ra nhà tù tiêu nha dịch thấy đường mật lớn lên xinh đẹp cố ý ở nàng cánh tay thượng nhéo một phen nhưng đem đường mật cấp ghê tởm hỏng rồi tân mục cả giận nói các ngươi đừng chạm vào nàng mặt chữ điển bộ khoái nhấc chân đạp hắn một chút đều đến nước này còn xính cái gì anh hùng chờ hạ các ngươi hai cái đều phải xong đời tân mục sinh đến cao lớn cường tráng mặc dù bị đạp một chân không những cũng không lui lại ngược lại dùng sức chiều vừa rồi khinh bạc đường mật cái kia nha dịch đâm qua đi cái kia nha dịch không nghĩ tới đối phương thế nhưng như thế mạnh mẽ đột nhiên không kịp phòng ngửa dưới bị đâm cho một ngông ngã ngồi trên mặt đất đau đến hắn nghe răng nếp miệng tần mục xông lên đi dẫm trụ hắn tay dùng sức mà nghiền áp vừa rồi chính là này chỉ tay đụng phải đường mật mặt chữ điền bộ khoái hô to mau bắt lấy hắn Bọn nha dịch vây quanh đi lên ba chân bốn cẳng mà đem hắn ấn ở trên mặt đất liền tính tần mục sức lực lại đại cũng khiêng không được nhiều người như vậy hắn bị chặt chẽ để lại vô pháp lúc ních mặt chữ điền bộ khoái phun ra khẩu nước miếng nhìn không ra tới ngươi cư nhiên còn rất hoành ta nói cho ngươi nơi này là lao tử địa bản ngươi liền tính lại hoành tới rồi cái này địa phương cũng chỉ có ngoan ngoan đương tôn tử phần vừa rồi cái kia bị dâm tay nha dịch đã bỏ dậy hắn che lại xương đỏ ngón tay xông lên đi hung hăng đá hướng tần ngục làm ngươi đánh ta xem ta không tấu chết ngươi tần ngục tay chân bị đè lại Vô pháp phản kháng, chỉ có thể bị đánh. Đối này, mặt chứa điền bộ khoái không những không ngăn trở, ngược lại cười lạnh hạ lệnh, cho ta hung hăng mà đánh, ta đảo muốn nhìn hắn xương cốt có bao nhiêu ngạnh. Những cái đó nha dịch quyền cước giống như hạt mưa rừng ở tần mục trên người. Đường mật sông lên đi ngăn ở trước mặt hắn, đừng đánh. câu các ngươi đừng đánh hắn. Bọn nha dịch động tắc rừng một chút. Nhưng đầu nhi chưa nói đỉnh, bọn nha dịch thực mau lại huy động nắm tay, dù sao vào cái này địa phương phạm nhân, không quan tâm nam nữ. đều là tù nhân trước kia ở bọn họ thuộc hạ chịu hình nữ tính số lượng cũng không ít không kém trước mắt này một cái tân mục chợt quát một tiếng mạnh mẽ ném ra để lại hắn hai cái nha dịch xoay người đem đường mật hộ tại thân hạ những cái đó nắm tay toàn bộ rừng ở hắn trên lưng đường mật bị hắn toàn bộ bao lại nàng ngầm đầu chỉ có thể nhìn đến hắn cảm những cái đó nắm tay nện ở thị thượng trầm đục còn không có đỉnh hắn tựa như một tòa núi lớn hộ ở nàng trước người vì nàng che mưa chắn gió đường mật cả người đều đang run rẩy sợ hãi cùng lo lắng ở trong lòng không ngừng chồng lên tích lũy nàng muốn đem hắn đẩy ra nhưng như thế nào đều đẩy bất động nàng nhìn đến bờ môi của hắn giật giật thanh âm rất nhỏ nhưng nàng lại nghe tới rồi đừng sợ có ta ở đây đường mật rốt cuộc nhịn không được ôm hắn khóc thành tiếng tới các ngươi không cần lại đánh nhưng mà không có người lý nàng những cái đó nắm tay từng cái nện ở tần mục trên người đường mật cơ hồ sắp hỏng mất qua hồi lâu mặt chữ điền bộ khoái mới mở miệng kêu đình đừng đem người đánh chết bằng không lấy cái gì cấp tiêu chủ bộ báo cáo kết quả công tác bọn nha dịch sôi nổi dừng tay đường mật đem tần mục nâng dậy tới hắn mới vừa ngồi dậy liền há mồm phun ra một mồm to máu tươi sợ tới mức đường mật lập tức liền thay đổi sắc mặt đại phu mau kêu đại phu nhưng mà mặt chữ điền bộ khoái lại cười lạnh nói ở chúng ta nơi này chỉ có hai loại người người sống cùng người chết không có người bệnh hắn muốn sống cũng chỉ có thể chịu đựng đến nỗi đại phu a nằm mơ đi thôi đương mật tức muốn hụt máu các ngươi đây là lạm dụng tư hình là lại như thế nào ngươi có thể lấy ta thế nào đâu nói xong mặt chữ điền nha dịch liền cười ha hả tiếng cười bên trong tràn đầy đắc ý tần mục lại khụ hai tiếng phun rất trong miệng huyết bọn thanh âm khàn khàn ta không có việc gì ngươi đừng lo lắng Đường mật nhìn hắn mặt nếu giấy vàng suy yếu bộ dáng trong lòng rõ ràng hắn khẳng định bị thương thực trọng nhưng hắn không muốn biểu thừa nhận bởi vì liền tính thừa nhận cũng vô dụng ở cái này địa phương quỷ quái ác ý đưa bọn họ vây quanh sẽ không có người tới cứu bọn họ phía trước chờ đợi bọn họ chỉ có vô tận hắc ám đường mật thu hồi nước mắt gian nan mà đem tần mục nâng dậy tới nàng hạ giọng từng câu từng chữ mà nói nếu là chúng ta có thể tồn tại đi ra ngoài ta gả cho các ngươi cho các ngươi sinh nhi dục nữ chiếu cố các ngươi cả đời tần mục nở nụ cười khoe miệng còn treo tơ máu ta đây nhưng nhất định phải tồn tại đi ra ngoài ân chúng ta đều phải tồn tại nha dịch dùng sức đẩy bọn họ một chút không kiên nhẫn mà mắng còn cọ sát cái gì đi a cùng lúc đó tần ấn đã trở lại tần ra đem tần nhớ mị thực cửa hàng bị người lừa bịp tống tiền sự tình nói cho tần trấn càng đáng người tần trấn càng lập tức nít người muốn đi Trấn trên hỗ trợ nhưng mà tần dung lại ngăn cản hắn cha ngươi đi trước tìm lý chính thỉnh hắn hỗ trợ ra mặt lý chính tuy không phải đứng đắn triều đình quan viên Nhưng có thể lên làm lý chính người, ở địa phương đều là có chút danh tiếng vọng, nếu có thể có lý chính ra mặt điều giải, sự tình càng dễ dàng giải quyết. Tần chấn càng chụp hạ chán, nhìn đem ta cấp cấp, đều đã quên việc này nhi, ta đây liền đi tìm lý chính. Nói xong hắn liền mang theo tần lãng vội vã mà trong chiều chính ra chạy đến. Theo sau tần dung lại đối xanh đen nói, làm phiền đạo trưởng hỗ trợ chiếu cố tứ lang cùng trong nhà, ta phải ra cửa một chuyến. Xanh đen, ngươi không cần ta ra mặt hỗ trợ sao? Đạo trưởng tuy rằng có võ nghệ bản thân, nhưng ngài dù sao cũng là người bên ngoài, gặp gỡ loại này tranh cãi, vẫn là chính chúng ta ra mặt giải quyết tương đối ổn thỏa. "Hào đi, ta đây liền giúp các ngươi thủ ra." Đa tạ đạo trưởng. Chương 343 Võ tướng quân. Tần Dung vội vàng rời đi, Tần Vũ nhìn theo hắn bóng dáng biến mất ở tầm mắt với, thần sắc rất là ngưng trọng. Hắn thực lo lắng đại ca nhị ca còn có mật nương an ủi. Tần Vũ khẽ cắn môi, chống ở trên tay vịt, một chút mà đứng lên. Thật vất vả đứng vững, hắn đỡ vách tường đi ra ngoài, nhưng chân còn không có bước qua ngạch cửa, liền có té ngã trên đất. Hắn gian nan mà bỏ dậy, còn muốn lại đi phía trước đi. Hắn muốn đi chân trên, muốn đi giúp giúp đại ca. Hắn không muốn làm cái vô dụng phế nhân. Có lẽ là hắn ý chí lực thật sự quá mức cường đại, làm hắn lần này nhắc tới chân, run run rẩy rẩy mà bước qua ngạch cửa. Còn không chờ hắn đứng vững, hắn đầu gối liền đống nhiên mềm lũng, hai cái đùi nháy mắt mất đi sở hữu sức lực. cả ngươi đều chật vật mà ngã trên mặt đất xanh đen mới từ nhà bếp đi ra nhìn đến bộ dáng này của hắn vội vàng chạy tới đem hắn ngâm dậy tới ngươi chạy loạn cái gì chạy nhanh về phòng đi ngồi tân vũ sắc mặt tái nhợt liền vừa rồi như vậy ngắn ngủn vài bước lộ cũng đã làm hắn trên đầu trồi lên tinh mịn mồ hôi hắn thở phi phò ta muốn đi chân trên chân của ngươi mới vừa có điểm chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu hiện tại là điều dưỡng thời khắc mấu chốt ngươi nơi nào đều không chuẩn đi cần thiết thành thật mà đã ở nhà chính là đại ca bọn họ gặp phiền thoái ta phải đi rút bọn hắn ngươi như thế nào cứu bọn họ liền ngươi hiện tại bộ dáng này liền tính tới rồi trấn trên cũng giúp không được vội còn không bằng thành thật đại ở nhà miễn cho làm nhân vi ngươi nhọc lòng xanh đen lời này nói được không lưu tình chút nào rồi lại là sự thật tân vũ thần dung thảm đạm tự rêu cười ta thật là vô dụng ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đừng nghĩ nhiều như vậy chờ ngươi dưỡng hảo thân thể về sau trong nhà tái ngộ đến khó khăn ngươi là có thể động thân mà ra tần dung rũ mắt nhìn chính mình hai chân chỉ hy vọng như thế đi tần dung rời đi ra sau trực tiếp đi chu lão gia ở đông hà trang biệt viện không khéo chính là chu lão gia không ở nhà hắn mang theo thê nhi về nhà đi ở hiện giờ này biệt viện bên trong ở tư đồ huynh muội tần dung không nghĩ tới tư đồ diễn còn không có trở lại kinh thành ngoài ý muốn rất nhiều trong lòng lại sinh ra vài phần mong đợi hắn hướng quản sự đệ thượng danh thiếp thỉnh ngươi giúp ta thay thông truyền một tiếng ta có việc gấp cầu kiến tiểu hầu ra Quản sự biết hắn là tần gia tam lang, gần nhất tiểu hầu gia thường xuyên mang theo muội muội đi tần gia la cả, hai bên lui tới rất là chặt chẽ. Người chờ một lát, ta đây liền đi thông chuyển. Quản sự cầm danh thiếp đi tìm tiểu hầu gia. Lúc này tư Đồ diễn đang ở trong thư phòng mặt tiếp đãi một vị từ kinh thành đường xa mà đến khách nhân. Đương quản sự cầm danh thiếp tới gõ cửa khi, tư Đồ diễn khe như mày, rất là không vui, không phải nói cho các ngươi, ta đang ở tiếp khách sao. Quản sự vội nói, là tần gia tam lang tới. Nói là trong nhà ra việc gấp, tưởng thỉnh tiểu hầu ra hỗ trợ. Nghe vậy, tư đồ diễn trên mặt không vui nhanh chóng tan đi, vào đi. Quản sự đi vào tới, cung kính mà đem danh thiếp phóng tới trên bàn. Tư đồ diễn không thấy danh thiếp, người khác đâu. Đang ở phòng khách trở. Đem hắn kêu lên tới. Đúng vậy. Quản sự rời khỏi thư phòng. Ngồi ở tư đồ diễn đối diện trung niên nam nhân đứng lên. Nếu tiểu hầu ra có việc muốn nội, ta đây liền đi về trước, ta vừa rồi nói sự tình. còn thỉnh tiểu hầu ra tốn nhiều chút tâm tư nếu có thể tìm được ta cái kia cháu ngoại gái ta tất hậu tạ. võ tướng quân xin dừng bước tư đổ diễn vươn ra ngón tay điểm điểm trên bàn danh thiếp ngươi vừa rồi nói ngươi đi tần ra tìm lâu đại nương cái kia tần ra vừa lúc cùng vị này tần tam lang là thân thích quan hệ ngươi không ngại trông thấy hắn, có lẽ có thể tìm được một ít manh mối nghe vậy trung niên nam nhân mắt lộ ra kinh ngạc thế nhưng có như vậy trùng hợp sự tình tư đổ diễn cười hạ xác thật đĩnh xảo chỉ chốc lát sau thần dung liền tới hắn nhìn đến trong thư phòng mặt trừ bỏ tư đồ diễn ở ngoài còn có trung niên nam nhân không khỏi dưới chân hơi đốn thần dung chắp tay hành lễ gặp qua tiểu hầu gia tư đồ diễn bày xuống tay đều là lão người quen không cần hành lễ ngươi vừa rồi nói có chuyện gốc là chuyện gì là cái dạng này nhà của chúng ta trước đó không lâu ở trấn trên khai cái cửa hàng tần dung đem tần nhớ mỹ thực cửa hàng bị người lừa bịp tống tiền sự tỉnh từ đầu tới đuôi nói một lần tư đồ diễn sách một tiếng Giống loại này việc nhỏ, các ngươi chính mình là có thể xử lý Cần gì tới tìm ta ra mặt hỗ trợ Cái kia tiêu côn đích sắc không đáng sợ hãi Nhưng ta sợ có người mượn việc này làm văn Cố ý đem sự tình náo đại Vạn nhất kinh động phủ nha Đến lúc đó chúng ta này cả gia đình đều đến đi trong nhà lao ăn chút đau khổ Thức ăn chúng độc một chuyện khả đại khả tiểu Trước đó không lâu chấn trên tiên hương lâu liền bởi vì có khách nhân ngộ độc thức ăn Đem chúng ta trong thôn lao lý trộm tới ngồi tù Sau lại chân tướng đại bạch lao lý bị rửa sạch toan khuất vô tội phong thích nhưng hắn hai chân lại bị đánh gãy cuối cùng rơi vào cái thê ly tử tán cửa nát nhà tan bi thảm kết cục ta chính mình nhưng thật ra không chỗ nào nhưng ta không muốn làm lao phụ thân cùng tức phụ nhi gặp lao ngục thai tương khẩn cầu tiểu hầu ra ra mặt hỗ trợ nếu chuyện này là phát sinh ở một tháng trước tư đồ diễn căn bản liền sẽ không để ý đến hắn nhưng trải qua này hơn một tháng tới ở chung tư đồ diễn đối tần ra người ấn tượng thực không tồi, đặc biệt là đường mật nàng đối nhụy nương phi thường chiếu cố nhụy nương đối nàng cũng thực ý lại xem ở nhụy nương mặt mũi thượng tư đồ diễn đồng ý hảo đi ta bồi ngươi đi chấn trên đi một chuyến thần dung chắp tay lại giải đa tạ tiểu hầu ra tư đồ diễn quay đầu nhìn về phía bên cạnh trung niên nam nhân ngươi không phải vừa lúc cũng muốn trở về chấn thượng sao chúng ta một đạo nhi đi thôi trung niên nam nhân sảng khoái đồng ý hảo tư đồ diễn cùng trung niên nam nhân cưỡi ngựa thần dung một mình cưỡi xe ngựa ba người trực tiếp đi trước chấn trên Trước khi đi tần dung ủy trị sự cấp tần ra người đưa cái lời nhắn, nói cho người trong nhà, hắn đã cùng đi tiểu hầu ra đi trước chân trên. Mã tốc độ so như muốn mau nhiều. Đoàn người đuổi ở trời tối phía trước tới chân trên, lại phát hiện tần nhớ mỹ thực cửa hàng nhắm chặt đại môn, trên cửa còn dán phủ nha giấy niêm phong. Tần dung dò hỏi chung quanh cửa hàng lão bản, thế mới biết tiêu côn đệ đệ cư nhiên đã chết, việc này nhắc lên mạng người, quan phủ đã ra mặt, đem tần mục đám người cấp trảo vào đại lao. Ngay vậy. thần dung nhất thời liền thay đổi sắc mặt hắn lập tức quyết định muốn đi huyện nha đại lao loại địa phương kia tuyệt đối không phải người đãi đặc biệt đường mật vẫn là cái nũng nịu nữ nhân ra tới rồi nơi đó khẳng định muốn có hại tư đồ diễn không nghĩ tới một cọc nho nhỏ lừa bịp tống tiền sự kiện sẽ đột nhiên nhấc lên mạng người hắn ra cửa khi cũng chỉ mang theo một cái hộ vệ có điểm lo lắng nhân thủ không đủ võ tướng quân ngươi có thể giúp ta cái vội sao trung niên nam nhân ngươi nói Ta cùng huyện nha tiêu chủ bộ có chút qua lại, lần này ta mạo phạm xâm nhập huyện nha, sợ sẽ dẫn phát xung đột, ngươi có thể mượn vài người cho ta dùng dùng sao. Ta người đều ở thanh sân phủ, không có mang lại đây, ngươi nếu là sốt ruột nói, ta có thể bồi ngươi đi một chuyến huyện nha. Ngay vậy, tư đổ diễn vui mừng không xiết, vậy quá cảm tạ ngươi. Ta muốn cho cảm tình diễn đi theo cốt chuyện cùng nhau đi phía trước đẩy, cho nên, các ngươi không nên gấp gấp a. Nóng đội ăn không hết nhiệt đậu hủ A chương 344 đánh cho nhận tội. đường mật bị tần mục bị đưa tới một gian ánh sáng tối tăm trong phòng trong phòng không có cửa sổ chiếu sáng toàn dựa đèn lên dầu trong không khí có một cổ tử hủ bại hơi thở cẩn thận nghe nói còn có thể mơ hồ ngửi được nhàn nhạt huyết tinh khí nha dịch dùng sức đẩy đường mật cùng tần mục một chút quắt, quỳ xuống hai người bị bắt quỳ trên mặt đất ở bọn họ phía trước tiêu hoàng nghĩa đang ngồi ở ghế dựa trong tầm tay bãi trung trà mặt chữ điền bộ khoái tiến lên không lưng hành lễ tiêu chủ bộ ngài muốn người đã mang đến Tiêu Hoàng Nghĩa liếc liếc mắt một cái tần mục trên người thường, không nói thêm gì, từ trong tay hào rút ra một trương mẫu đơn kiện, đưa cho bọn họ nhìn xem, không thành vấn đề nói, khiến cho bọn họ ký tên ấn giấu tay đi. Mặt chữ điền bộ khoái đôi tay tiếp nhận mẫu đơn kiện, xoay người đi đến đường mật cùng tần mục trước mặt, trên mặt nịnh nọt chi sắc đảo qua mà tinh, trở nên cao cao tại thượng. Hắn ngồi xuống xuống, đem mẫu đơn kiện bãi ở hai người trước mặt, nếu muốn thiếu chịu điểm tội, liền chạy nhanh, ký tên đi. tần mục cùng đường mật nhìn về phía kia trương mẫu đơn kiện mặt trên rậm rạp viết không ý tự trong đó có chút tử quá mức phức tạp đường mật thậm chí đều nhận không ra nhưng nàng liền đoán mang nông vẫn là đại khái xem minh bạch chỉnh trương mẫu đơn kiện ý tứ đây là một chương nhận tội khẩu cung chỉ cần tần mục cùng đường mật ký tên ấn giấu tay chẳng khác nào bọn họ thừa nhận hạ độc hại người tội danh đường mật không chút do dự kêu lên chúng ta là trong sạch tiêu hoàng nghĩa không để ý đến nàng hắn nhìn chằm chằm không nói một lời tần mục Không nhanh không chậm mà nói, các ngươi đã vào cái này địa phương, cũng chỉ có thể ngoan ngoan nghe lời, ta cho các ngươi làm cái gì, các ngươi nhất định phải làm cái gì, nếu không. a các ngươi hẳn là hiểu được. Cuối cùng một câu, tràn ngập uy hiếp ý vị. Giống như giỏi trong xương, âm độc đến cực điểm. Tần mục sắc mặt thật không đẹp, hán cụ ra một búng máu, thanh âm khàn khàn, tiêu côn đệ đệ là ngươi tìm người độc chết đi. Tiêu hoàng nghĩa khẽ cười một tiếng, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Tân mục biết hắn không có khả năng thừa nhận, vì thế lo chính mình tiếp tục đi xuống nói, ngươi đảo lớn như vậy một cái hố, chính là vì làm chúng ta trên lưng mưu hại mạng người tội danh, nhưng ta không rõ, chúng ta tần ra cùng ngươi có cái gì thù hận. Phi đến ngươi như thế trăm phương ngàn kế mà mưu hại chúng ta. Tiêu Hoàng Nghĩa không có trả lời hắn vấn đề, mà là nhìn thoáng qua hắn bên người nữ nhân. Ngươi hỏi nàng, nàng biết đến. Tân mục quay đầu nhìn về phía đường mật. Đường mật túi đầu, đều là ta sai. nếu lúc trước không phải nàng muốn cứu người tư lộ nhụy bị hại sự tình liền sẽ không náo đại tiến tới đem tiêu ra huynh muội hại người hành vi cho hấp thụ ánh sáng hiện tại tiêu hoàng nghĩa thiết kế hãm hại tần gia người vì bất quá chính là trả thù đường mật không hối hận cứu người nhưng nàng hối hận không nên đem tần gia liên lụy tiến vào tiêu hoàng nghĩa cười lạnh hiện tại mới biết được hối hận không còn kịp rồi ngươi đến vì ngươi xen vào việc người khác hành vi trả giá thảm thống đại giới đường mật cả giận nói ngươi đây là quan báo tư thủ chúng ta sẽ không nhận tội Tại đây trong phòng giam, nhất không thiếu chính là xương cứng, chúng ta có rất nhiều phương pháp, cho các ngươi ngoan ngoãn nhận tội. Ngươi tưởng đánh cho nhận tội, không có biện pháp, đối phó một ít không quá nghe lời phạm nhân, chúng ta cần thiết muốn sử dụng nghiêm khắc biện pháp, cho nên ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là chạy nhanh nhận tội, miễn cho chịu ra thịt chi khổ. Đường mật còn tưởng nói cái gì nữa, lại bị tần mục cấp ngăn lại. Hán ách thanh nói, ta có thể nhận tội, nhưng ta có cái điều kiện. Tiêu hoàng nghĩa, ngươi hiện tại không có cùng ta mặc cả trả giá đường sống. chỉ cần ngươi đáp ứng ta điều kiện ta lập tức là có thể nhận tội ký tên có thể giúp ngươi tiết kiệm rất nhiều thời gian ta đoán ngươi hẳn là rất muốn nhanh lên kết án đi rốt cuộc huyện nha bên trong còn có cái phan huyện lệnh rất nhiều chuyện này cũng không phải ngươi có thể nói đến tính huống chi này có cán tử vốn là có kỳ quặc kéo đến càng lâu đối với ngươi càng bất lợi tiêu Hoàng nghĩa nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn một lát chợt cười lạnh ra tiếng không hổ là tần dung đại ca các ngươi huynh đệ đều là giống nhau khó chơi đem ngươi điều kiện nói đến nghe một chút đi ta điều kiện rất đơn giản thả ta tức phụ nhi đường mật không được ta không đi nàng không thể bỏ xuống tần mục cho dù chết nàng cũng muốn bồi hắn cùng chết tiêu hoàng nghĩa xách một tiếng trong giọng nói tràn ngập trào phúng ý vị không nghĩ tới ngươi còn rất trọng tình nghĩa Hành nga ta đáp ứng ngươi điều kiện ngươi chạy nhanh ký tên nhận tội đi tần mục ngươi trước thả người ta lại ký tên tiêu hoàng nghĩa căn bản liền không đem đường mật để vào mắt ở hắn xem ra chỉ cần tần mục nhận tội Toàn bộ tần gia đều đừng nghĩ chạy trốn, đường mật làm tần gia tức phụ nhi, đến lúc đó vẫn là đến bị bắt lại. Hắn sảng khoái mà bày xuống tay, lão nghiêm, đem hắn tức phụ nhi thả. Mặt chữ điển bộ khoái tiến lên mở ra đường mật trên người một gông xiềng, đi thôi. Đường mật không muốn rời đi, tần đại ca, ngươi không thể nhận tội, ngươi một khi nhận tội, liền toàn xong rồi. Tần mục nhìn nàng, trong mắt tràn đầy lưu luyến cùng không tha, chúng ta chi giàn ba năm chi ước trở thành phế thải, ngươi đi nhanh đi, đi được càng xa càng tốt Về sau ngươi chính là tự do chi thân, muốn làm cái gì đều có thể. Ta không đi, ta không cần cùng ngươi tách ra. Mặt chữ điển bộ khoái thực không kiên nhẫn, bắt lấy đường mật cánh tay, mạnh mẽ nàng ra bên ngoài kéo, thật là nét mực, làm ngươi đi liền chạy nhanh đi, đừng ở chỗ này gây trở ngại chúng ta làm chính sự. Đường mật chết sống cũng không chịu đi, lôi kéo chi gian, trên cổ Ngọc Truy bị kéo xuống. Ngọc Truy ngã trên mặt đất, một đường lăn đến cửa. Tiêu Hoàng nghĩa mặt chấm xuống, nếu nàng không muốn đi, Vậy làm nàng lưu lại, hảo hảo quan sát chúng ta là như thế nào chiêu đại không nghe lời phạm nhân, người tới, cho ta đem nàng treo lên. Tần mục sắc mặt đại biến, các ngươi buông ra nàng. Hắn không màng tất cả mà xông lên đi, đem kia hai cái bắt lấy đường mật nha dịch hung hăng pha khai. Mặt chữa điển bộ khoái vội nói, mau. Mau đem bọn họ bắt lấy, đừng làm cho bọn họ chạy. Tần mục tay bị gông xiềng nướng trụ, vô pháp núp đích, chỉ có thể dựa hai chân đối phó những cái đó nha dịch, đường mật nắm chặt hắn quần áo. đi theo hắn bên người trong lòng thấp thỏm lo âu mắt thấy những cái đó nha dịch đều không thể tới gần tân mục tiêu hoàng nghĩa dùng sức chụp hạ ghế rửa tay vịn trầm giọng quát thật là phản thiên cầm đao tới nếu là hắn còn dám phản kháng liền cho ta chém hắn chân bọn nha dịch lập tức rút ra tùy thân mang theo bội đao Người dao lập lòe hàn mang đường mật trong lòng đã là tuyệt vọng nàng thiếu tân ra chỉ có thể chờ kiếp sau trả lại thần dung trước cấp phan huyện lệnh đệ thiệp phan huyện lệnh thực mau liền tiếp kiến rồi hắn Lại không nghĩ rằng hắn bên người còn mang theo hai cái nam nhân Hai vị này là Vị này chính là kinh thành tinh an hầu phủ tiểu hầu gia Tần Dung chỉ chỉ tư đồ diễn Theo sau nhìn về phía hắn bên người trung niên nam nhân Vị này chính là võ tướng quân Nói thật Tần Dung cũng không biết trung niên nam nhân lai lịch Vừa rồi hắn nghe được tư đồ diễn xưng hô trung niên nam nhân vì võ tướng quân Hắn liền lấy này tới giới thiệu trung niên nam nhân thân phận mươi 345 thiện làm chủ trương Phan huyện lệnh nhất thời đã bị kinh tới rồi Hán vội vàng không lưng chắp tay, hạ quan bái kiến tiểu hầu ra cùng võ tướng quân, không có tử xa tiếp đón, còn hướng chỗ tội. Tư đổ diễn bày xuống tay, không cần đa lễ, chúng ta cố ý tới tìm ngươi, là vì tần gia án tử. Phan huyện lệnh thực mở mịt, tần gia làm sao vậy? Tần Dung, ngài còn không biết sao? Không biết ta, rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn thấy Phan huyện lệnh hoàn toàn không biết tình, tần Dung trong lòng trầm xuống, khó trách những cái đó nha dịch hiệu suất nhanh như vậy, nhân tài vừa mới chết. Liền lập tức đem tần ra người toàn cấp trảo vào đại lao, chắc là tiêu chủ bộ gạt Phan huyện lệnh làm. Tần Dung lập tức đem tiêu côn đệ đệ chúng độc tử vong án tử nhanh chóng nói một lần. Phan huyện lệnh vô cùng khiếp sợ, ra chuyện lớn như vậy, ta cư nhiên hoàn toàn không biết. Tư đổ diễn cười như không cười, nếu ngài không biết, lại là ai hạ lệnh bắt tần ra người. Phan huyện lệnh lập tức liền nghĩ tới tiêu hoàng nghĩa, không khỏi cắn răng, hắn còn không có bị điều đi đâu, tiêu hoàng nghĩa cư nhiên cũng đã dám thiện làm chủ trương. Xem ra tiêu hoàng nghĩa là một chút cũng chưa đem hắn cái này huyện lệnh để vào mắt. Phan huyện lệnh trong lòng trong cơn giận dữ, các ngươi yên tâm, ta đây liền làm người đem tần ra người mang lại đây, ta muốn đích thân thẩm tra xử lý này hắn, nếu các ngươi tần ra người thật sự là bị hoan uổng, ta nhất định sẽ trả lại các ngươi cái trong sạch. Theo sau hắn đã kêu tới Thái Sư ra, người tốc tốc đi lao trùng, đem tần ra người mang đến. Là, Thái Sư gia lập tức đi trước lao trung mà khi hắn tới rồi lao trung mới phát hiện. tần mục cùng đường mật cư nhiên đã bị người mang đi tế hỏi dưới mới biết được hạ lệnh mang đi bọn họ người đúng là tiêu chủ bộ thái sư ra không thể không chức làm người đem tần liệt cùng tần trấn càng sơn tần trấn hà quách thị mang đi tần liệt còn hôn mê hắn là bị bọn nha dịch nâng đến phan huyện lệnh trước mặt thần dung biên sắc lập tức tiến lên gọi một tiếng nhị ca thái sư ra hắn bị đánh trúng cái ốt lâm vào hôn mê ta đã làm người đi tiêu đại phu lúc này tần trấn hà đã quỷ dạp xuống đất khóc lóc hô thanh thiên đại lao ra Tiêu côn đệ đệ là bị tần nhớ mỹ thực cửa hàng bánh kem độc chết, cùng ta không quan hệ à, cầu ngài thả ta đi. Phan huyện lệnh bị hắn khóc đến đau đầu không thôi, lạnh giọng quát, "Câm miệng, an tĩnh." Tần Chấn Hà bị dọa đến lập tức nhắm lại miệng, không dám lên tiếng nữa. Tần Chấn Sơn cùng Quách thị cũng quỳ xuống, khẩn cầu Phan huyện lệnh nhìn rõ mọi việc, trả bọn họ một cái trong sạch. Các người trước lên Phan huyện lệnh quay đầu nhìn về phía thái sư gia, người đều ở chỗ này sao? Tần Đại Lang cùng hắn nương tử bị Tiêu chủ độ người mang đi tra Tân phòng. phan huyện lệnh cười lạnh liên tục hắn thật đúng là đem chính mình trở thành huyện nha chủ nhân chuyện lớn như vậy đều không biết sẽ ta một tiếng trực tiếp liền chính mình động thủ tư đồ diễn không kiên nhẫn mà nói hiện tại không phải nói này đó thời điểm chạy nhanh đi đem người làm ra đến đây đi tân dung thực cấp mật nương thân thể yếu đuối vạn nhất nếu như bị người cha tấn nói nàng khẳng định sẽ chịu không nổi phan huyện lệnh biết chuyện này cần thiết muốn xử lý tốt nếu không sẽ có vẻ hắn cái này huyện lệnh phi thường vô dụng đặc biệt là làm cho tiểu hầu ra cùng võ tướng quân mặt hơi có vô ý rất có khả năng ảnh hưởng đến hắn tương lai con đường làm quan ta tự mình đi tìm tiêu chủ bộ tư đồ diễn chúng ta cũng cùng ngươi vừa đi đi hắn rất muốn chính mắt trông thấy cái kia dung túng bao che một đôi nhi nữ hành hung tiêu chủ bộ rốt cuộc là cái cái gì mặt hàng phan huyện lệnh sửng sốt hắn không rõ tiểu hầu ra vì sao đối việc này như thế để bụng nhưng nếu đối phương đã đưa ra đi theo hắn cũng không hảo cự tuyệt kết quả không chỉ có tư đồ diễn đi theo ngay cả tần dung cùng võ tướng quân cũng đi theo cùng đi đến nỗi tần liệt cùng tần ra những người khác tắc bị thái sư ra mang đi phòng cho khách nghỉ ngơi tra tấn trong phòng tần mục đã ngã trên mặt đất trên đùi nhiều một cái thật dài miệng vết thương máu tươi đem quần nhiễm đến màu đỏ tươi tần đại ca đường mật lòng nóng như lửa đốt đem hết toàn thân sức lực muốn đem hắn nâng dậy tới mặt chữ điền bộ khoái dẫn theo mang huyết đao tới gần bọn họ trên mặt hiện ra cười giữ tợn ngươi không phải rất lợi hại sao đứng lên a Ta đảo muốn nhìn là ngươi xương cốt ngạnh, vẫn là ta trong tay đào càng ngạnh. Đường mật dùng thân thể hộ ở tần mục trước mặt, bánh kem là ta làm, cửa hàng cũng là ta muốn khai, tư đồ nhụy cũng là ta muốn cứu, hết thể đều là ta sai, cùng người khác không quan hệ, các ngươi thả hán. Ngươi đừng đợi, một năm tới, các ngươi tất cả đều chạy không thoát. Mặt chứa điền bộ khoái bắt lấy nàng, đem nàng ném cho bên cạnh bọn nha dịch. Đem nàng treo lên, làm nàng hảo hảo nếm thử chúng ta nơi này nước muối roi. Giọng nói vừa mới rơi xuống đất, Liên nghe được một tiếng quát trói thai. Dừng tay. Mọi người theo tiếng nhìn lại, nhìn đến Phan huyện lệnh mang theo một đám người đi nhanh xuống tới. thấy thế, mặt chữ Điền bộ khoái sắc mặt cứng đờ, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía tiêu chủ bộ, muốn biết hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Tiêu chủ bộ cũng không nghĩ tới Phan huyện lệnh cư nhiên tới nhanh như vậy. Hắn đứng lên, bước nhanh tiến lên chắp tay, hạ quan gặp qua huyện lệnh đại nhân, ngại như thế nào tới. Phan huyện lệnh nhìn lướt qua chung quanh, nhìn thấy tần mục thân bị trọng thương. Không khỏi mặt trầm xuống sắc, ta nếu là lại không tới, ngươi có phải hay không muốn đem ta cái này huyện lệnh cấp hư cấu? Tiêu chủ bộ cười hạ, ngài thật biết nói giỡn. Ngươi xem ta giống nói giỡn sao? Lúc này Tần Dung đã đem Tần Mục nâng dậy tới, hắn nhìn đến đại ca trên người thường, lại tức lại cấp. Tư đổ diễn hướng kia hai cái nha dịch quát, còn không mau thả người. Bọn nha dịch hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Phan huyện lệnh tức giận mà mắng, các ngươi là biết sao? Tiểu hầu ra cho các ngươi thả người. các ngươi nghe không được sao? Nghe được tiểu hầu gia ba chữ, tiêu chủ bộ biến sắc. Hắn lập tức nhìn về phía Tư Đồ Diễn, kinh nghi bất định, xin hỏi vị này chính là nào tòa hầu phủ tiểu hầu gia? Tư Đồ Diễn nghe răng cười, khó phân nam nữ khuôn mặt tuấn tú càng thêm làm người nắm lấy không, ra. "Ta họ Tư Đồ, dòng họ này ngươi hẳn là không xa lạ mới đúng. Ngươi, ngươi là Tĩnh An hầu phủ tiểu hầu gia?" "Đúng vậy, ta chính là Tư Đồ nhụy huynh trưởng Tư Đồ Diễn nói tới đây cố ý dừng một chút, ánh mắt hàm chứa dao nhỏ. lanh quang chạm chạm, tiêu chủ bộ hẳn là còn nhớ rõ sáng buổi đi. Như thế nào sẽ không nhớ rõ? Tiêu chủ bộ lòng tràn đầy sợ hãi, hắn đến chết cũng không dám quên tư đồ nhụy bị xâm hại sự tình. Hắn cho rằng chuyện này đã qua đi, lại không nghĩ rằng tình an hầu phủ tiểu hầu gia trực tiếp đã tìm tới cửa. Không cần tưởng cũng có thể biết, vị này tiểu hầu gia nhất định là người tới không có ý tốt. Bọn nha dịch buông ra tay, túi đầu đẩy đến một bên, nội tâm thấp thỏm lo âu. Bọn họ tất cả đều không nghĩ tới như vậy một kiện tiểu án tử. thế nhưng sẽ liên lụy ra kinh thành tiểu hầu gia. Nếu là sớm biết rằng tần gia có hầu phủ làm chỗ dựa, đánh chết bọn họ cũng không dám giúp đỡ tiêu chủ bộ tới đối phó tần gia a. Tưởng tượng đến kế tiếp khả năng gặp phải xử trí, này đó nha dịch đều sợ hãi cực kỳ. Đường Mật bước nhanh đi đến tần Mục cùng tần Dung bên người. Nàng đỡ lấy tần Mục cánh tay, tần đại ca bị thực trọng thương, cần thiết lập tức trị liệu. Tần Dung thấy nàng bình yên vô sự, trong lòng an tâm một chút. Đi, chúng ta này liền đi xem đại phu. Chương 346 cứu cứu. Mặt chữa điển bộ khoái ngăn lại bọn họ đường đi, tân mục là thủ phạm chính, không thể rời đi. Tần Dung cười lạnh các ngươi có cái gì chứng cứ nói ta ca là thủ phạm chính. tiêu côn đệ đệ là bởi vì an tần nhớ mỹ thực cửa hàng bánh kem mới có thể trúng độc bỏ mình, chứng thực vật chứng vô cùng xác thực. Huyện lệnh đại nhân còn không có chính thức khai đường thẩm tra xử lý này án, ngươi cũng đã cho ta ca định ra tội danh, xem ra ngươi quyền lực so huyện lệnh đại nhân còn muốn đại A. Mặt chữ điền bộ khoái thần sắc biến đổi, ngươi đừng nói vậy. Phan huyện lệnh quét hắn liếc mắt một cái, được rồi, lão nghiêm, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Mặt chữ điền bộ khoái không cam lòng, lại cũng chỉ có thể nhắm lại miệng. Tần tú tài, ngươi trước mang ngươi ca đi phòng cho khách, chờ đại phu tới lúc sau, làm hắn cho ngươi ca chỉ thường Phan huyện lệnh dừng một chút, dư quang liếc hạ tiêu chủ bộ, thần sắc càng thêm âm trầm, quay đầu lại ta sẽ tự mình thẩm tra xử lý này án, tại án kiện chưa kết thúc phía trước. Các ngươi tạm thời đừng rời khỏi huyện nha. Nếu các ngươi tần ra thật là hàm đoan chịu khuất, ta nhất định sẽ trả lại các ngươi một cái công đạo, đến nỗi những cái đó âm thầm hạ độc thủ người, ta cũng một cái đều sẽ không bỏ qua. Tiêu chủ bộ cúi đầu, không có ngôn ngữ. Đa tạ huyện lệnh đại nhân. Thần Dung cùng đường mật đỡ bị thương Tần Mục đi ra ngoài. Ở bọn họ bước qua ngạch cửa thời điểm, Tần Mục chân bởi vì bị thương vô pháp nâng lên tới, bị ngạch cửa cấp vương đến, cả người đều đi phía trước ngã xuống đi. may mắn võ tướng quân kịp thời tiến lên một bước, ra tay đỡ hắn. Cẩn thận một chút nhi. Thần dung đội nói, đa tạ tướng quân. Vừa rồi võ tướng quân tiến lên thời điểm, dưới chân giẫm tới rồi một cái ngạnh bang bang vật nhỏ, có điểm cột chân. Hắn buông ra tần ngục, nâng lên chân phải, túi lầu nhìn lại, nương ngoài cửa ánh sáng, phát hiện đó là một quả nho nhỏ phỉ thúy mặt trang sức. Võ tướng quân cong lưng, nhặt lên mặt trang sức. Đây là một quả đồng tâm khóa mặt trang sức, tính chất thông thấu, khí hậu thực đủ. vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ hắn meo lại hai mắt đem khóa khấu xoay cái vòng nhi nhìn đến khóa khấu nội sườn có khắc một cái nho nhỏ trang tự võ tướng quân lập tức liền thay đổi sắc mặt trên đời đồng tâm khóa mặt trang sức có rất nhiều cái nhưng duy độc chỉ có cái này mặt trang sức nội sườn khắc có trang tự đó là hắn cháu ngoại gái tên đây là nàng mặt trang sức võ tướng quân không rảnh lo hiện trường khẩn trương đến bầu không khí cao giọng hỏi cái này mặt trang sức là của ai nó như thế nào lại ở chỗ này Mọi người đều là sửng sốt, sôi nổi chiều hắn nhìn lại. Mới vừa đi ra cửa đường mật cũng dừng lại bước chân, nàng quay đầu lại nhìn đến võ tướng quân trong tay đồng tâm khóa mặt trang sức, theo bản năng sờ soạn cổ, phát hiện trên cổ trống giống, nguyên bản hẳn là treo ở trên cổ mặt trang sức không thấy. Đó là ta. Nàng bước nhanh đi qua đi, rối tay đi tiếp mặt trang sức, đây là ta vừa rồi không cẩn thận rơi xuống, cảm ơn ngươi. Võ tướng quân lại không có đem mặt trang sức còn cho nàng. Hắn hai mắt thẳng tắp mà nhìn nàng. Trong phòng quá mức tối tăm, hơn nữa đường mật vẫn luôn vô dụng chính thể diện đối Võ Tướng Quân, dẫn tới hắn không có thể thấy rõ ràng nàng bộ dáng. Thẳng đến lúc này, hắn nương ngoài cửa ánh trăng, rốt cuộc thấy rõ nàng mặt. Tiêu chương làm hắn vô cùng quen thuộc mặt. Cực đại khiếp sợ làm Võ Tướng Quân sững sờ ở tại chỗ, hồi lâu đều không có động. Đường mật bị hắn xem đến ra đầu tê dại, nàng nhịn không được sờ soạn chính mình mặt, ta trên mặt có thứ đổ dơ gì sao? Bé Võ Tướng Quân một phen nắm lấy tay nàng, kích động đến thanh âm đều ở phát run. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Đường mật bị hoảng sợ, cuống quýt đem tay trở về xúc Ngươi, ngươi làm gì a? Ta không quen biết ngươi, ngươi mau bùng tay. Ngươi không nhớ rõ ta sao. Ta là ngươi cứu cứu a, Cứu cứu. Đường mật sửng sốt, trong đầu đống nhiên hiện lên một ít linh tinh ký ức mảnh nhỏ. Có nàng bị cứu cứu cao cao dơ lên hình ảnh, còn có cứu cứu mang nàng đi ra ngoài du ngoạn, cho nàng mua đồ ăn ngon hình ảnh. Này đó hình ảnh nguyên bản có chút mơ hồ. mà khi nàng nhìn chằm chằm trước mặt trung niên nam nhân nhìn lên những cái đó mơ hồ hình ảnh dần dần trở nên rõ ràng hình ảnh trung cứu cứu mặt cũng dần dần trong sáng trước mặt mặt cùng trong trí nhớ mặt hợp hai là một đường mặt không tự chủ được mà kêu một tiếng cứu cứu ai võ tướng quân dụng lực lên tiếng lòng tràn đầy vui sướng cơ hồ muốn tràn ra tới này so với hắn đánh thắng trận còn muốn cho hắn cao hứng ở đây những người khác phi thường kinh ngạc Thần dung nhịn không được hỏi mật nương hắn thật là ngươi cứu cứu Đường Mật lại cẩn thận hồi tưởng một chút trong đầu vừa mới rõ ràng lên ký ức hình ảnh, nghiêm túc gật đầu, "Ân, hắn thật là ta thân cứu cứu." Võ tướng quân hốc mắt đỏ lên, mặc dù là ở trên chiến trường cự tử nhất sinh cũng chưa từng lui khiếp thiết huyết hắn tử, lúc này lại là mắt hàm nhiệt lệ, kích động đến vô pháp tự giữ. "Ta tìm ngươi đã lâu, từ kinh thành đến tái ngoại, lại từ tái ngoại đến Thanh Sơn phủ, lại từ Thanh Sơn phủ đến Xuân Giang trấn Đông Hà trang. Ta sợ quá chính mình tìm không thấy ngươi, sợ quá ngươi ra ngoài ý muốn." Ta cơ hồ mỗi ngày đều ở làm ác mộng, mơ thấy ngươi ở khóc lóc hướng ta cầu cứu. Nói tới đây, hắn dùng sức lau một phen nước mắt, thanh âm run rẩy. Là cứu cứu không tốt, là ta không có thể bảo vệ tốt ngươi, mới có thể làm ngươi bạch bạch gặp nhiều như vậy tội. Đường mật không biết nên như thế nào an ủi hắn, tuy rằng nàng kế thừa nguyên chủ bộ phận ký ức, nhưng nàng rốt cuộc không phải nguyên chủ, vô pháp làm được cùng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nàng chỉ có thể khô cằn mà an ủi nói, ta không có việc gì, ngài không cần quá mức tự trách. May mắn ngươi không có việc gì, bằng không ta thật là muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Đường Mật chú ý tới Tần Mục càng ngày càng tái nhợt sắc mặt, vội vàng nói, "Chứ không nói này đó, chạy nhanh đi mang Tần Đại Ca xem đại phu." Vừa mới tìm được bảo bối cháu ngoại gái võ tướng quân đối đường mật nói là nói gì nghe nấy. Hắn lập tức lên tiếng, hỗ trợ đỡ Tần Mục bước nhanh rời đi. Đường Mật vội vội vàng vàng mà theo đi lên. Tư đồ diễn hoàn toàn không nghĩ tới Đường Mật cư nhiên sẽ là võ tướng quân đau khổ tìm kiếm cháu ngoại gái. hắn âm thầm cân nhắc một chút càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này rất thú vị hắn liếc liếc mắt một cái tiêu hoàng nghĩa cười đến không có hảo ý ngươi cho rằng tần gia không có chỗ dựa lúc này mới dám không kiêng nể gì khi dễ bọn họ nhưng ngươi không nghĩ tới nửa đường sát ra cái võ tướng quân dùng võ tướng quân bênh vực người mình tính cách hắn tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, chúc ngươi vận may nga tiêu hoàng nghĩa trong lòng kinh sợ đan sen nhưng trên mặt như cũ cường trang chấn định tiểu hầu gia nói đùa ta bất quá là việc công xử theo phép công mà thôi tin tưởng võ tướng quân hẳn là có thể thông cảm tư đồ diễn ha hà cười hôm nay này ra cho hay tiểu ra thức thích nói xong hắn liền tiêu sái mà đi rồi phan huyện lệnh nhìn đến trên mặt đất mẫu đơn kiện không lưng nhặt lên tới nhìn đến mặt trên viết nhận tội khẩu cung này rõ ràng là tiêu chủ bộ bức tích hắn dùng sức đem mẫu đơn kiện ném tới tiêu hoàng nghĩa trên mặt chỉ vào mùi hăn mắng lời nói việc làm bức cung đánh cho nhận tội nhìn xem ngươi làm này đó chuyện tốt tiêu hoàng nghĩa há miệng thở dốc muốn biện giải rồi lại bị phan huyện lệnh dùng ánh mắt cấp bức trở về phan huyện lệnh nhìn lướt qua chung quanh bộ khoái nha dịch cười lạnh nói các ngươi này đàn tiếp tay cho giặc hôn trướng đồ vật thật cho rằng theo cái tiểu chủ bộ là có thể vô pháp vô thiên sao ta nói cho các ngươi chỉ cần có phan chí minh ở một ngày nơi này liền từ ta định đoạn. mọi người sôi nổi túi đầu không dám hé răng tiêu Hoàng nghĩa trên mặt trợt hồng trợt bạch biểu tình rất là nang kham chương 347 trăm ngươi sẽ cùng hắn đi sao nếu đổi làm dĩ vãng Phan huyện lệnh xem ở lẫn nhau đều là đồng liêu trên mặt, mặc dù có mâu thuẫn cũng sẽ tận lực trong lén lút giải quyết, sẽ không làm cho đại gia mặt làm tiêu hoàng nghĩa xuống đài không được. Nhưng lúc này phan huyện lệnh thật sự là khí cực. Hắn hận tiêu hoàng nghĩa lửa trên gạt dưới tự chủ trương, huyện nha nháo ra chuyện lớn như vậy, hắn thân là huyện lệnh thế nhưng là cuối cùng một cái biết đến. Cái này làm cho người ngoài thấy thế nào hắn. Đại gia nhất định cảm thấy hắn cái này huyện lệnh chính là cái không dùng được bài trí. càng nhưng khí chính là... chuyện này cư nhiên còn liên lụy đến tiểu hầu gia cùng võ tướng quân phan huyện lệnh hận đến nghiến răng nghiến lợi chính ngươi muốn tìm đường chết là chính ngươi sự tình ngươi đừng tới thai họa ta a ngươi liền võ tướng quân cháu ngoại gái cùng ngoại sinh nữ tế đều dám động ngươi là ăn gan hùn mật gấu sao ngươi thật cho rằng ngươi có cái đương bá gia tổ phụ liền có thể không sợ trời không sợ đất sao nói câu không dễ nghe nhà các ngươi về điểm này bối cảnh đặt ở tỉnh an hầu phủ trước mặt cũng cũng chỉ có cúi đầu không lương phần Hắn không biết võ tướng quân là cái gì lai lịch, nhưng là xem tiểu hầu ra đối võ tướng quân thái độ, là có thể đoán ra người này nhất định lai lịch bất phàm. Hôm nay chuyện này ta sẽ viết nhập hồ sơ vụ án bên trong, quay đầu lại cùng nhau nộp lên cấp lại bộ, đến nỗi lại bộ sẽ như thế nào xử trí ngươi, phải coi trọng đầu ý tứ. Phan huyện lệnh lại quét một vòng phòng mặt chữ điền bộ khoái cùng hắn phía sau những cái đó nha dịch, đến nỗi các ngươi này những ngu xuẩn, từ hôm nay trở đi toàn bộ đình chỉ điều tra. tiêu côn đệ đệ tử vong án tử một ngày không ra cha ra manh mối các ngươi liền một ngày không thể quan phục nguyên trước. mọi người sắc mặt đại biến sôi nổi quỳ xuống đất xin tha nhưng mà phan huyện lệnh cũng không thèm nhìn tới bọn họ liếc mắt một cái trầm khuôn mặt phất tay háo rời đi hắn vừa đi tiêu hoàng nghĩa liền đầu gối mềm lún ngã ngồi ở ghế dựa sắc mặt đồi bại tứ chi lạnh lẽo sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy mặt chữ điền bộ khoái thật cẩn thận mà do hỏi đại nhân chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ Tiêu Hoàng Nghĩa nhắm mắt kinh, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Một lát qua đi, hắn rốt cuộc mở miệng. Người đi tìm Tần Chấn Hải, làm hắn nhắm chặt miệng, nếu là hắn dám tiết lộ đôi câu vài lời, hắn liền chờ cho hắn thê nhi nhóm nhặt xác đi." Mặt chữ Điền Bộ khoái gật đầu đồng ý, theo sau lại tới gần hắn bên người, hạ giọng hỏi: "Tiêu Côn bên kia xử lý như thế nào?" Hạ độc người còn không có rời đi Xuân Giang trấn đi. "Không có." Tiêu Hoàng Nghĩa trong mắt để lộ ra ngoan độc chi sắc, nổ cổ tận gốc. Đừng làm hắn có mở miệng cơ hội. Mặt chữ điền bộ khoái cúi đầu, thuộc hạ biết nên làm cái gì bây giờ. Tiêu hoàng nghĩa chụp hạ bờ vai của hắn, ngươi chỉ cần mà hảo hảo làm, sự thành lúc sau ta sẽ không bạc đãi ngươi. Mặt chữ điền bộ khoái trong lòng bất an, nhưng việc đã đến nước này, lại vô quay đầu lại chi lộ, hắn chỉ có thể căng ra đầu đi theo tiêu chủ bộ đi xuống đi. Thuộc hạ này liền đi làm việc. Đại phu cấp trước cấp tần mục băng bó hảo miệng vết thương, sau đó cấp tần liệt kiểm tra rồi một chút trên đầu thương. đại lang trên đùi thương nhìn đáng sợ, nhưng chỉ là da thịt thường, chỉ cần hảo sinh tĩnh dưỡng, đúng hạn uống thuốc, đừng làm cho miệng vết thương dính thủy, quá hai tháng là có thể khỏi hẳn. So với trên đùi lao thương, ngược lại là hắn trên lưng thương thế tương đối nghiêm trọng, có mấy chỗ thương đến nội tạng, hình thành nội thương, hơi có vô ý liền sẽ lưu lại rất nghiêm trọng di chứng. Ta đã cho hắn chát mấy châm, tạm thời không chế được thương thế, quay đầu lại lại cho hắn uống mấy uống thuốc. Ngày mai ta sẽ lại đến cho hắn nhìn xem. nếu là hắn thương thế có điều chuyển biến tốt đẹp liền không có đáng ngại nhưng nếu là thương thế tăng thêm các ngươi cũng chỉ có thể khắc thỉnh cao minh đến nỗi tần nhị lang hắn trong đầu nguyên bản liền có máu bầm, bị một gậy gộc gõ đi xuống vừa lúc đem não nội máu bầm cấp gõ tan cũng coi như là nhờ họa được phúc làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi chờ hắn tỉnh lại liền không có việc gì thần dung chắp tay nói đa tạ đại phu ta tùy ngài đi lấy dược hảo tần dung đối đường mật nói ngươi ở chỗ này nhìn Ta đi một chút sẽ về. ân. Đường mật nhìn theo hắn cùng đại phu rời đi. Đám người đi xa, nàng mới thu hồi tầm mắt, lo lắng sốt ruột mà nhìn trên giường tần mục cùng tần liệt. Cái này trong phòng có hai chương giường, vừa lúc làm tần mục cùng tần liệt các nằm một chiếc giường. Tần liệt còn ở trong lúc hôn mê, hồn nhiên không biết vừa rồi đã xảy ra sự tình gì. Tần mục hụ một tiếng, thanh âm như cũ thực suy yếu, mật nương. Đường mật vội vàng đi qua đi, sơ soạng hắn mặt, ôn nu đáp, ta ở chỗ này. Võ tướng quân nhìn đến bọn họ hai người có chuyện muốn nói, thức thời mà nói, ta đi ra ngoài xử lý chút sự tình, các ngươi có đói bụng không? Nếu không ta mang điểm đồ vật cho các ngươi ăn. Đường mật nhớ tới tần mục đến bây giờ đã có ban ngày không ăn cái gì, nói, làm phiền ngươi hỗ trợ mang điểm cháo trắng rau xảo trở về đi. Hảo! Võ tướng quân xoay người đi ra ngoài. Tần mục dãy rủa suy nghĩ muốn ngồi dậy, đường mật vội vàng đè lại bờ vai của hắn, đừng lúc nhích, đại phu vừa mới nói. Ngươi cần thiết muốn nằm trên giường tĩnh dưỡng. Nam không thoải mái, ta tưởng ngồi cùng ngươi nói một chút lời nói. Đường mật chỉ phải thật cẩn thận mà dịu hắn ngồi dậy, dùng gối đầu lót ở hắn phía sau, giúp hắn trên người cái ly hướng lên trên đề đề, động tác ôn nhu mà lại tinh tế. Tân mục vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng, nhẹ giọng hỏi, cái kia võ tướng quân, thật là ngươi cứu cứu sao? Ân, Ngươi đều nghĩ tới. Đường mật lắc đầu, chỉ nghĩ nổi lên một bộ phận, cũng không có toàn bộ nhớ tới. Tần Ngục hồi tưởng vừa rồi võ tướng quân nhìn thấy nàng khi tình cảnh, ngươi cứu cứu đối với ngươi hẳn là thực hảo đi. Từ trong trí nhớ tới xem, cứu cứu đối nàng xác thật thực không tồi. Đường Mật gật đầu, ân. Hắn là tướng quân, trong nhà điều kiện hẳn là thực không tồi, khẳng định sẽ đem ngươi tiếp trở về Tần mục nói tới đây không cấm có chút khẩn trương, ngươi sẽ cùng hắn đi sao? Đường Mật nở nụ cười, ta không đi. Nhưng ngươi trước kia không phải vẫn luôn muốn rời đi sao? Hiện tại ngươi cứu cứu tìm tới, ngươi có thể cùng hắn về nhà. lấy hắn đối với ngươi đau sủng ngươi khẳng định có thể quá rất khá nếu hắn là ở ngày hôm qua trước kia tìm được rồi ta ta rất có thể sẽ đáp ứng cùng hắn về nhà đường mật thanh em không nhanh không chậm ánh mắt mềm mại chung lại lộ ra kiên cường đáng tiếc hắn đã tới chậm một bước ngươi liệu mình che chở ta ta cũng sẽ đem hết toàn lực hồi báo ngươi đời này ta đều là ngươi thề, trừ phi ngươi hưu ta nếu không ta sẽ không rời đi tần ra ngươi không cần vì báo ân mà hủy khuất chính mình lưu lại đường mật lắc lắc đầu ta không cảm thấy bị khuất Ta là cam tâm tình nguyện. Nàng như cũ cảm thấy một chồng một vợ mới là lý tưởng hôn nhân hình thức, nhưng tần mục ở lao chung liệu mình tương hộ, làm nàng thâm chịu cảm động. Nàng có thể xác định, trừ bỏ cha mẹ, trên đời này không ai có thể giống tần mục đối nàng như vậy hảo. Nàng bức thiết mà muốn hồi báo hắn. Nếu lưu tại tần gia là hắn nguyện vọng, như vậy nàng nguyện ý lưu lại, cùng hắn cùng nhau bảo hộ cái này tiểu gia đình. Nàng không nghĩ đi phân biệt loại này cảm tình có phải hay không ái. Dù sao nàng đã hạ quyết tâm nhất định phải hảo hảo chiếu cố tần mục cùng người nhà của hắn, chẳng sợ trên người hắn thương thế khả năng sẽ lưu lại di chứng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không rời đi hắn. Chương 348 người đã thành thân sao? Võ tướng quân thực mau trở về tới. Trong tay hắn xách theo cái hộp đồ ăn, phía sau còn cùng cái này dáng người cao gầy tuổi trẻ nữ tử. Đây là ta làm người đi tiên hương lâu mua tới gạo kê cháo, võ tướng quân mở ra hộp đồ ăn, đem đồ ăn nhất nhất mang sang tới, các người mau thừa dịp nhiệt tan đi. Cảm ơn cứu cứu Đều là người trong nhà, khách khí cái gì? mau ăn thử xem, hợp không hợp khẩu vị. Đường mật bưng lên gạo cây cháo, nàng không có chính mình uống, mà là thật cẩn thận mà đút cho tần mục ăn. Võ tướng quân nhìn bọn họ hai người hô động, nhịn không được hỏi, bé, ngươi đã thành thân sao? Đường mật động tác một đốn, ngay sau đó gật đầu đáp, ân. Vị này chính là người trợ phu. ân, hắn kêu tần mục, là cái thợ mộc đường mật dừng một chút, lại nghiêm túc mà bổ thượng một câu, hắn đối ta thực hảo, phi thường hảo. Tần Mục, cứu cứu, lần này ít nhiều các ngươi ra mặt hỗ trợ, thứ ta có thương tích trong người, không có biện pháp hướng ngải kính trà trí tạ. Võ tướng quân vây vây tay, người hảo sinh nghỉ ngơi, đều là người một nhà, không cần chú ý những cái đó hư đầu ba nào lễ thiết. Nói thật, võ tướng quân không lớn vừa lòng Tần Mục xuất thân, hắn cháu ngoại gái mạo nếu thiên tiên, mặc dù đặt ở kinh thành cũng là khó gặp Mỹ nhân nhi. Nếu không có ngoại ý muốn, bé ít nhất cũng có thể gả cái giống tư đổ diễn như vậy hầu môn công tử. Thướng tần mục như vậy bình thường thợ mục, căn bản không xứng với bé. Nhưng hắn có một chút làm võ tướng quân vừa lòng. Hắn có thể không màng tất cả mà che chở bé. Hắn thả rằng chính mình bị thương, cũng không cho bé bị khi dễ. Chỉ bằng điểm này, liền làm võ tướng quân đối hắn lau mắt mà nhìn. Quan trọng nhất chính là, bé vừa ý hắn. Võ tướng quân cẩn thận nghĩ nghĩ, xuất thân thấp hèn điểm nhi cũng không quan hệ, như vậy bé sẽ không bị khi dễ. Quay đầu lại hắn lại xử điểm kính nhi, giúp tần mục ở trong quân mưu cái sai sự. Làm tân mục thân phận có thể cao điểm nhi, có thể xứng đôi bé, đồng thời còn có thể lấy này tới bắt chẹt trụ tần mục, làm tân mục thành thành thật thật mà thủ bé sinh hoạt. Cứ như vậy cũng khá tốt. Đường Mật Uy tân mục uống xong rồi gạo kê cháo. "Tân mục, ta no rồi, ngươi đi chính mình đi ăn đi." Ân. Đường Mật đem lẩu Niêu dư lại gạo kê cháo đều ăn xong rồi, nàng buông chén đũa, "Đại bá cùng thẩm thầm đâu? Bọn họ ở nơi nào?" Võ tướng quân, bọn họ ở trong khách phòng nghỉ ngơi, ngươi muốn nhìn bọn họ nói. vì thời đều có thể đi. Biết được bọn họ đều bình yên vô sự, đường mật hoàn toàn yên lòng. Võ tướng quân cảm thấy cháu ngoại gái ăn đến quá ít, nhịn không được hỏi, còn muốn lại ăn chút như sao. Không cần, ta đã no rồi. Võ tướng quân nhìn thoáng qua phía sau cao gầy nữ tử, á hâm, đem cái bản thu thập một chút. Á hâm lập tức tiến lên, nhanh nhẹn mà thu thập hảo chén đũa, xoay người đi ra ngoài. Thần dung sách theo mấy bao dược liệu đã trở lại. Đường mật đứng lên, đem dược cho ta đi, ta đi ngao dược. Võ tướng quân bộ nói: Ngươi ngày này cũng đủ mệt, chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Dược giao cho A Hâm đi ngao là được. Theo sau hắn đã kêu hai tiếng A Hâm. Tên kia cao gầy nữ tử thực đi mau tiến vào. Tướng quân có gì phân phó? Ngươi đi đem dược trên võ tướng quân dừng một chút. Theo sau bổ sung một câu. Về sau ngươi liền đi theo bé, phụ trách hầu hạ nàng cuộc sống hàng ngày ăn uống. Nàng về sau nếu là xảy ra vấn đề, ta liền duy ngươi là hỏi. Là. Đường Mật không nghĩ tới trong nháy mắt chính mình liền nhiều cái nha hoàn. nhưng là xem a hâm bộ dáng lại cùng bình thường nha hoàn thực không giống nhau đường mật có điểm lấy không chuẩn a hâm thân phận cứu cứu ta chính mình có thể chiếu cố hảo tự mình không cần làm người hầu hạ này sao lại có thể ngươi chính là ta võ huyền dịch cháu ngoại gái thân tiểu thể quý bên người cần thiết phải có nha hoàn hầu hạ ta nhớ rõ trong kinh thành những cái đó tiểu thư khuê các bên người ít nhất đều có bảy tám cái nha hoàn có chút còn có mấy chục cái ta lần này ra cửa đi được vội vàng chỉ dẫn theo mấy cái hộ vệ trong đó nữ tử chỉ có á hâm một người ngươi liền chấp vá nhận lấy nàng ngày sau chờ chúng ta trở lại kinh thành ta lại cho ngươi lộng mấy chục cái nha hoàn tôi tớ mà bốn cao thấp tùy ngươi tuyển đường mật mấy mấy chục cái còn mập bốn cao thấp nhậm quân chọn lựa đây là tuyển nha hoàn đâu vẫn là tuyển phi đâu nàng ho nhẹ một tiếng ta tạm thời không nghĩ trở lại kinh thành võ huyền dịch như mày vì cái gì ta ở chỗ này quá đến hảo hảo không nghĩ đi địa phương khác. Nơi này có cái gì tốt? Thâm Sơn cùng cốc, muốn cái gì không có gì. Ngươi ngoan ngoan cùng ta trở lại kinh thành, nơi đó không chỉ có có rất nhiều ăn ngon, còn có rất nhiều xinh đẹp lăng là tơ lụa trâu thoa trang sức, Ngươi nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Đường mật không nói. Võ huyền dịch nhìn nhìn nàng, sau đó lại nhìn nhìn bên cạnh tần mục, như là bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì, cao giọng nói. ngươi có phải hay không cảm thấy đi kinh thành, phải cùng tần mục tách ra? Yên tâm! Ngươi có thể đem hắn cùng nhau mang đi kinh thành, ta đều đã nghĩ kỹ rồi, quay đầu lại ta liền đi trong quân cho hắn mưu cái sai sự. Hắn không có tư lịch, vừa mới bắt đầu chức quan khả năng sẽ tương đối thấp, nhưng chỉ cần ngao thượng mấy năm, ta là có thể đem hắn chức quan hướng lên trên đề. Người khác cầu mà không được lên chức cơ hội, ở hắn trong miệng lại có vẻ phá lệ nhẹ nhàng đơn giản. Nay cửa sau đi được thật là đúng lý hợp tình, làm người bội phục. Đường mật vội nói, ta không phải ý tứ này. Đó là ngươi cái gì ý tưởng? ngươi nói cho ta nghe a cứu cứu là cái thô nhân không hiểu nữ nhi ra tâm tư ngươi có nói cái gì cứ việc nói thẳng chỉ cần là cứu cứu có thể làm đến đều nhất định sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi đương mật trần chờ một hồi lâu mới vừa rồi chậm dai nói kỳ thật ta phía trước đầu bị thương hôn mê một đoạn thời gian tỉnh lại sau liền đã quên rất nhiều chuyện ta không nhớ rõ chính mình tên thật không nhớ rõ chính mình ra ở nơi nào trong nhà cha mẹ thân nhân cũng tất cả đều nhớ không rõ thằng đến vừa rồi Thấy được cứu cứu mặt, ta mới nhớ tới một ít cùng cứu cứu tương quan ký ức, chính là chứ ngươi ở ngoài quá vãng, ta còn là cái nhớ không nổi. Hiện tại ở ta trong mắt, Kinh Thành là cái phi thường xa lạ xa xôi địa phương, Hà Đông Trang mới là nhà của ta, ta không nghĩ rời đi nơi này. Võ huyền dịch thần sắc đại biến, thương ở nơi nào? Mau cho ta xem. Đường mật chỉ hạ chính mình cái chán, miệng vết thương đã sớm hảo, liền vết xẻo cũng chưa lưu lại. Không được, thương đến đầu không phải việc nhỏ, liền tính miệng vết thương hảo. nhưng ai biết trong óc mặt có hay không lưu lại di chứng võ huyền dịch càng nghĩ càng khẩn trương khẳng định là có hậu di chứng nếu không ngươi liền sẽ không mất trí nhớ hắn quay đầu liền đối a hâm hạ lệnh ngươi đi chuẩn bị xe ngựa chúng ta ngày mai liền khởi hành trở lại kinh thành ta muốn mang bé tiến cùng đi xem thái y ỉa đường mật vội vàng giữ chặt hắn đường a ta thật sự không có việc gì võ huyền dịch cho rằng nàng là dấu bệnh sợ thầy hắn sờ sờ nàng đầu vụng về mà trấn an nói bé ngon a Trong cung liều thai y có thần y lì hề chi xứng, hắn y lì thuật phi thường hảo, khẳng định có thể chị hảo người mất trí nhớ chứng. Thật sự không cần, ta thân thể của mình ta chính mình rõ ràng, không cần đi xem thái y lì hề. 349 Thượng Bất Chính Hạ tác Loạn Võ Huyền Dịch thấy nàng thái độ kiên quyết, chỉ phải thoái nhượng, hảo đi, nếu ngươi không muốn trở lại kinh thành, ta đây liền đi liều thai y lì mang lại đây. Đường mặt hiện tại có thể xác định, nàng cứu cứu không chỉ có sấm rền do cuốn, lại còn có bá đạo bên vực người mình. Ngay cả trong cung thái ý, ý đều có thể nói mang đi liền mang đi. Loại tính cách này nếu là hôn quan trường nói, khẳng định phải đắc tội không ít người. Cũng may hắn là cái tướng quân, hàng năm đóng giữ biên quan, ở chiến trường chỉ cần thực lực cường đại, tính cách bá đạo ngược lại có trợ giúp hắn gia tăng uy tín. Đường mật bất đắc dĩ mà thở dài, cứu cứu, hoàng cung lại không phải nhà ta hậu hoa viên, ngài sao lại có thể tùy tùy tiện tiện mà liền đem thái ý, ý cấp mang đi. Thôi bỏ đi, ta hiện tại bộ dáng này cũng khá tốt. Mấy năm nay ta ở biên quan tích cốc không ít quân công, cũng chưa tìm bệ hạ đi đổi khen thưởng, quay đầu lại hướng hắn lão nhân ra mượn cái thái y dùng dùng, khẳng định không thành vấn đề. Đương mật lần đầu nghe nói quân công còn có thể tích cốc xuống dưới đổi khen thưởng. Ngài quân công là lưu chữ chính mình dùng đi, ta thật không cần đi xem thái y dùng. Võ huyền dịch khuyên bất động nàng, chỉ phải đường công cứu quốc, liền tính ngươi không cần xem thái y vậy ngươi tướng công đâu. Hắn bị thương như vậy trọng, tìm cái thái y đi cho hắn nhìn một cái Không phải càng tốt chút sao. Đường mật tưởng tượng cũng là, Xuân Giang Trấn Đại Phu khẳng định so ra kem thai y lợi hại, nếu là có thai y để ra tay, tần mục hẳn là có thể thiếu chịu chút tội. Vậy làm phiền cứu cứu. Võ huyền dịch nở nụ cười, quay đầu lại ta liền tự mình trở lại kinh thành một nằm, đem liếu thai y để cho ngươi mang đến. A hâm đem ngao tốt dược đoan tiến bảo. Cho ta đem. Đường mật tiếp nhận chén thuốc, thật cẩn thận mà vì tần mục uống xong. Uống xong dược sau, tần mục có chút mệt nhọc. Tần Dung đỡ hắn nằm xuống, Đường Mật giúp hắn đắp chân đàng hoàng, chờ hắn nhắm mắt lại sau, còn lại người lén lút rời khỏi phòng. Lúc này đã là dạng sáng, chân trời nổi lên bụng cá trắng. Đường Mật ngáp một cái, đầy mặt mệt mỏi, ta phải đi ngủ một lát. Võ Huyền Dịch, mau đi mau đi. Huyền Nha bên trong phòng cho khách có rất nhiều, thời gian vội vàng, A Hâm chỉ tới kịp đem đệm giường trải lên, nàng đánh tới nước gấm cấp Đường Mật rửa mặt, trong miệng nói, phòng còn không có hoàn toàn quét tươm hảo, tiểu thư trước chấp vá ngủ một đêm. Ngày mai ta lại đem nơi này cẩn thận quét tước sạch sẽ. Không cần đường mật lại ngáp một cái, dù sao chúng ta cũng trụ không trường cửu, tùy tiện quét qua là được. Nàng thật sự là quá mệt mỏi, đầu dính vào gối đầu, liền nhắm mắt lại ngủ rồi. A hâm thổi tắt đèn dầu, Lặng Yên không một tiếng động mà rời khỏi phòng ngủ. Nàng tìm được Võ Huyền Dịch thời điểm, Võ Huyền Dịch đang ở cùng Tần Dung nói chuyện. Tần Dung đem Tần ra tình huống đại khái giới thiệu một lần. Võ Huyền Dịch nghe xong lúc sau thẳng nhíu mày. Này người một nhà cũng quá nghèo kiết hủ lầu, trong nhà cư nhiên mới hơn 40 mẫu đất, phòng ốc cũng liền 4 năm gian, ngũ huynh đệ còn phải tết ngủ. Bé ở nhà bọn họ khẳng định ngăn rất nhiều khổ. Võ huyền dịch đau lòng đến không được. Tân Dung, nhà của chúng ta hiện tại chủ yếu nguồn thu nhập là làm đậu hủ sinh ý, ở Đông Hà Trang có cái đậu hủ xưởng, trấn trên còn có cái Mỹ thực cửa hàng, sinh ý còn tính có thể. Mặt khác ta mỗi tháng còn có 80 cân bẩm lương có thể lãnh, số lượng không nhiều lắm. có chút ít còn hơn không đi tần ra về điểm này sinh ý võ huyền dịch là trước mắt nhưng là tần dung có thể lãnh bẩm lương chuyện này làm võ huyền dịch nhìn nhiều hắn hai mắt người là bẩm sinh tần dung đáp năm trước phủ khảo ta may mắn lấy được đứng đầu bảng thành thành sơn phủ bẩm sinh có thể thi đậu tú tài cũng không hiếm lạ nhưng có thể trở thành đứng đầu bảng lại rất không dễ dàng ít nhất đối với từ nhỏ liền không yêu niệm thư võ huyền dịch tới nói là không có khả năng hoàn thành mục tiêu võ huyền dịch trên dưới đánh giá hắn Thấy hắn sinh đến hào hoa phong nhã, nhướng mày hỏi, lại quá hai tháng nên hội khảo, ngươi có mấy thành năm chắc có thể thi đậu cử nhân. Chỉ có thi đậu cử nhân, mới có thể có nhập sĩ làm quan cơ hội. Đây là thứ dân duy nhất một cái có thể thay đổi xuất thân đường ra, thiên quân vạn mã quá cầu độc mục, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Thần Dung, bảy tám thành đi. Võ huyền dịch cười hạ, ngươi nhưng thật ra rất khiêm tốn. Theo sau hắn còn nói thêm, ta quả chính là quân chức, ngươi nếu ở trong quân làm quan. ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi nói thượng nói mấy câu nhưng ngươi là khoa khảo nhập sĩ khẳng định là phải làm quan văn ta cùng những cái đó văn chiếu chiếu lao ra hỏa không có gì hảo thuyết ngươi về sau nếu có thể vào chiều làm quan ta khả năng không thể giúp ngươi vội hết thể đều chỉ có thể dựa chính ngươi ta biết đến đa tạ cứu cứu đề điểm thấy hắn như cũ thông dong chấn định không hề có bởi vậy mà thất vọng võ huyền dịch đối hắn ấn tượng lại hảo vài phần thời điểm không còn sớm ngươi đi nghỉ ngươi đi tân dung lại không có động ta còn có một chuyện phải hướng cứu cứu thuyết minh chuyện gì là về tiêu chủ bộ cùng nhà ta ân đoán ngọn nguồn. người nói việc này còn phải từ thanh sơn phủ bắt đầu nói lên tần dung đưa bọn họ cứu tư đồ nhụy sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần nghe xong hắn tự thuật võ huyền dịch cười lạnh ra tiếng này thật đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn tiêu hoàng nghĩa chính mình liền không phải cái đồ vật sinh ra nhi nữ cũng không phải đồ vật hiện giờ tiêu chủ bộ giá họa chúng ta tần ra vì chính là trả thù chúng ta May mắn cứu cứu cùng tiểu hầu ra kịp thời trình diện, nếu không đại ca cùng mật nương hôm nay phải bị tội. Nhớ tới chuyện này, võ huyền dịch cũng là lòng còn sợ hãi. Bọn họ nếu là tới trễ một bước, bé phải chịu hình. Hắn ma ma răng hàm sau, ngữ khí lạnh lẽo, đám kia vương bát dê con, xem lão tử không lộng chết bọn họ. Tần dung chú ý tới a hâm ở bên cạnh đứng hồi lâu, suy đoán nàng hẳn là có việc muốn cùng võ huyền dịch nói, vì thế hắn chủ động cáo tử, ta đi trước một bước, cứu cứu chớ có vội đến quá muộn. thỉnh sớm chút nghỉ ngơi, ân, ngươi đi đi, chờ tấn dung đi xa sau, a hâm lúc này mới tiến lên hành lễ, tướng quân, tiểu thư đã ngủ hạ, võ huyền dịch, phía trước chúng ta bắt lấy cái kia thám tử còn sống sao? còn sống, ngươi đi một chuyến thanh sân phủ, làm cái kia thám tử viết phong thư, nội dung tham chiếu chúng ta từ nhà hắn lục soát ra tới thư tín là được, nhưng là thu kiện người tên gọi đến sửa lại, đổi thành người nào? võ huyền dịch thông thả mà phun ra ba chữ, tiêu hoàng nghĩa. A hâm lập tức liền đã hiểu, thuộc hạ này liền đi làm. Nàng mới vừa xoay người, đông nhiên lại dừng lại bước chân, chần chờ một lát mới vừa hỏi nói, tướng quân, vừa rồi ta nghe được tần tam lang xưng hô tiểu thư vì mật nương. Võ huyền dịch không để bụng, bé được mất chi nhớ chứng, đã quên chính mình tên đầy đủ, nàng cho chính mình đặt tên đường mật, đại gia kêu nàng mật nương cũng không có gì. Chính là dựa theo trường ấu trình tự, tần tam lang không nên xưng hô tiểu thư vì đại tẩu sao. Võ huyền dịch nao nao. Chú em thẳng hô tẩu tử tên, đích sắc không rất giống lời nói, đặc biệt tần gia đều vẫn là nam nhân, hơi có vô ý liền sẽ làm nhân tâm sinh hiểu lầm, ảnh hưởng đến bé thanh danh. Ngày mai ta phải nhắc nhở một chút bọn họ. Nữ nhân trời sinh liền so nam nhân càng thêm tinh tế, A Hâm kỳ thật nhìn đến tần dung ánh mắt đầu tiên khi liền nhận thấy được hắn xem đường mật ánh mắt thực không thích hợp. Nơi đó mặt tẩn tàng rồi quá nhiều nhu tình, tuyệt đối không phải một cái chú em nên có ánh mắt. Nhưng lúc này liên quan đến đường mật thanh danh A Hâm không dám nói quá nhiều, chỉ có thể mịt mở mà nhắc nhở tướng quân chú ý một chút. Nhìn thấy tướng quân đem nàng lời nói nghe lọt được, A Hâm lúc này mới yên tâm mà rời đi. năm 350 Kim Vương Hoàng. Tuy rằng đã lập xuân, nhưng độ ấm như cũ rất thấp. Đường mật ngủ đến một nửa liền cấp đông lạnh tỉnh. Nàng theo bản năng đem chăn bọc đến càng khẩn chút. Mơ mơ màng màng trung, có người ở bên người nàng nằm xuống. Đường mật mở to mắt, phát hiện bên người người là Tần Dung, vì thế nàng lại nhắm mắt lại. chui vào trong lòng ngực hắn, đem mặt dán ở hắn trước ngực, an tâm mà lại lần nữa đã ngủ. Tần Dung ôm ấp thử cấm áp, nàng một giấc này ngủ đến phi thường an ổn thoải mái. Chờ nàng tỉnh lại khi phát hiện ngoài cửa sổ sắc trời đã đại lượng, nàng một lăn long lóc mà bò dậy, mặc xong quần áo dày vỡ, lung tung đem tóc trói thành cái đuôi ngựa biện, liền đặng đặng đặng mà chạy đi ra ngoài. Kết quả một mở cửa liền đụng phải võ huyền dịch. Võ huyền dịch sinh đến cao lớn uy mãnh, một thân cơ bắp cực kỳ dán chắc, đường mật đụng phải đi thời điểm. liền cùng trang thượng một đồ thịt tường dường như cái mũi bị đâm cho sinh đau nàng không khỏi lui về phía sau hai bước che lại cái mũi của mình khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn cứu cứu ngươi như thế nào ở chỗ này ta nghĩ đến nhìn xem ngươi tỉnh không có ai biết còn không có tới kịp gõ cửa ngươi liền vội vã mà vọt ra võ huyền dịch kéo ra tay nàng ngươi này cái mũi đều đâm đỏ ta làm người cho ngươi lấy điểm dược mặt mạn không cần cái mũi thượng mang theo dược vị quá khó nghe nếu là nhà khác cô nương nói loại này lời nói Võ huyền dịch khẳng định muốn ghét bỏ đối phương quá kiêu khí, nhưng hiện tại nói lời này người là bé, hắn lập tức liền nói, ta kia có tuyết liên cao, là từ Thất tử quý tộc trong tay đoạt tới, không chỉ có có thể hoạt huyết hoa ứ, còn tưởng thơm nào ngạt, ta liền đi cho ngươi lấy. Thôi bỏ đi đường mật vội vàng giữ chặt hắn, chính là đụng phải một chút mà thôi, chờ hạ thì tốt rồi, không cần như vậy quý dược. Lại quý dược, cũng không có nhà ta bé tiểu quý. Đường mật bị hắn nói được quá ngượng ngùng, nàng quyết định nói sang chuyện khác. Ngươi liền vội ngươi đi, ta muốn đi xem tần đại ca. Nói xong nàng liền nhanh như chớp nhi mà chạy đi rồi. Trải qua một đêm tính dưỡng, tần mục khí sắc đã hảo rất nhiều. Đường mật đi vào lên thời điểm, nhìn đến hắn đang ở uống dược. Trong phòng trừ bỏ tần mục ở ngoài, còn có tần liệt, tần Dung, tần lãng cùng tần chân Cảng. Đường mật nhìn đến tần liệt đã tỉnh, không khỏi dừng lại bước chân, nhị lang, ngươi cảm giác thế nào? Đầu còn đau không? Tần liệt kéo ra tươi cười, không đau. Hắn dừng một chút Lại cố ý bổ thượng một câu, ta tất cả đều nghĩ tới. Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này đường mật vẫn là nhịn không được nở nụ cười, phi thường cao hứng, thật tốt quá. Tần chấn càng, mật nương, ngày hôm qua khẳng định đem ngươi cấp sợ hãi đi. Có tần đại ca bảo hộ ta, ta không có việc gì. Tần chấn càng cùng tần lãng vừa đến không lâu, bọn họ từ tần dung trong miệng biết được sự tình toàn bộ trải qua. Tuy nói sự tình đã qua đi, nhưng tần chấn càng như cũng là lòng còn sợ hãi. thiếu chút nữa điểm hắn liền phải mất đi đại nhi tử cùng con dâu. Hắn nhịn không được nói, đại lang, mật nương, hủ sưởng kiếm tiền cũng đủ chi tiêu, hơn nữa trong nhà còn có hơn 40 mẫu đất, chỉ cần chúng ta cố gắng một chút, nhật tử khẳng định có thể qua đến không tồi, này chấn trên mị thực cửa hàng, cũng đừng khai đi. Chúng ta đem mặt tiền cửa hàng bàn đi ra ngoài, hoặc thuê hoặc bán, đều có thể. Kiếm tiền cố nhiên quan trọng, nhưng người nhà an nguy càng quan trọng. Tân chấn càng thà rằng nghèo điểm mệnh điểm. cũng không hy vọng bọn nhỏ đi mạo hiểm đường mật đi đến mép giường ngồi xuống ta đều nghe các ngươi tân mục tam lang ngươi biết được nhiều ngươi nói đi tân dung suy nghĩ hạ lần này không phải chúng ta làm đồ ăn vấn đề là người khác cố ý hãm hại chúng ta không cần thiết bởi vậy mà lui khiếp mị thực cửa hàng có thể tiếp tục khai đi xuống dù sao có đại bá cùng thẩm thẩm hỗ trợ xử lý không cần chúng ta phí rất nhiều tâm tư còn có thể cấp đại bá cùng thẩm thẩm nhiều tiền thu tân chấn càng trần chờ nói nhưng tiêu chủ bộ bên kia cái này không cần lo lắng hắn hiện tại là tự thân khó bảo toàn không rảnh lo chúng ta đúng lúc này tư đồ diễn bước qua ngạch cửa đi đến hắn vui vẻ thoải mái mà nói ta cũng cảm thấy mỹ thực cửa hàng có thể tiếp tục khai đi xuống dù sao có võ tướng quân che chở các ngươi đừng nói là xuân giang trấn toàn bộ thanh sơn phủ các ngươi đều có thể đi ngang bảo đảm mỗi người dám lại trêu chọc các ngươi võ tướng quân sự tình tần trấn càng đã nghe nói biết hắn là đường mật cứu cứu nhưng càng cụ thể liền không rõ ràng lắm. Lúc này đường mật đã đứng lên, hơi hơi không người, tiểu hầu ra. Tư đổ diễn đi đến mép giường, nhìn mắt tần mục, khí sắc hảo không ít, không tồi. Tần mục không thể đứng dậy, chỉ có thể chắp tay, lần này ít nhiều có tiểu hầu ra ra tay tương trợ, đại ân đại đức, tại hạ khắc trong tâm khảm. Ta chỉ là đi theo thấu hồi náo nhiệt, chân chính có thể giúp được các ngươi người là võ tướng quân, quay đầu lại các ngươi nhớ rõ hảo hảo cảm tạ hắn. Nhất định. Tư đổ diễn ánh mắt ở đường mật trên người dạo qua một vòng, khỏe miệng tùy theo nét lên tới, thật không nghĩ tới, vùng núi lẻo lánh bên trong cũng cư nhiên ra một con kim vượng hoàng. Đường mật xấu hổ, ngài nói đùa, ta nhưng không xứng với kim vượng hoàng cái này xưng hô. Tư đổ diễn ánh mắt trở nên ý vị thâm trường, ngươi là thật không nhớ rõ, vẫn là ở cùng ta cố ý giả ngu đâu. Đường mật không rõ nguyên do, vẻ mặt mở mịt mà nhìn hắn. Tư đổ diễn thấy nàng là thật sự không nhớ rõ, không khỏi lại lần nữa cười rộ lên. Nguyên lai ngươi là mất trí nhớ à? Khó trách ngươi phía trước vẫn luôn không cùng ta thuyết minh thân phận của ngươi. Tuy rằng Tư Đồ Diễn không có gặp qua Đường Mật, nhưng chỉ cần Đường Mật nói ra nàng là Kinh Thành võ gia người, Tư Đồ Diễn khẳng định hỗ trợ đưa nàng trở về. Nhưng nhận thức lâu như vậy, nàng một lần cũng chưa nhắc tới quá chính mình thân thế. Tư Đồ Diễn nguyên bản còn tưởng rằng nàng là ở phong bị hắn, không muốn thổ lộ tình hình thực tế, cái này làm cho hắn trong lòng có điểm khó chịu. Bất quá hiện tại biết nàng là mất trí nhớ. Tư độ diễn trong lòng về điểm này khó chịu tùy theo tan thành mây khói, tâm tình lại hào lên. Việc đã đến nước này, đường mặt không có lại che lấp, thản nhiên thừa nhận, ta thật là đã quên rất nhiều chuyện, nếu không phải tối hôm qua gặp được cứu cứu, ta chỉ sợ đến bây giờ đều còn không có nhớ tới chính mình là ai. Đây đều là ông trời ý tứ, ông trời muốn cho ngươi nhớ tới, ngươi liền khẳng định có thể nhớ tới. Tương lai chờ ngươi trở lại võ gia, cũng đừng quên chúng ta huynh muội, có rảnh nhớ rõ tới hầu phủ tìm chúng ta chơi a. Nếu có cơ hội nói chúng ta nhất định tới cửa bái phỏng nếu võ tướng quân đã tiếp nhận chuyện này chuyện này liền không cần ta nhúng tay ta không yên tâm nhụy nương một người ở biệt viện đãi lâu lắm này liền đến đi trở về thần dung ta đưa ngài. hai người một trước một sau đi ra ngoài mau ra huyện nha đại môn thời điểm Tần dung bỗng nhiên mở miệng tiểu hầu ra có không cùng ta nói một ít võ tướng quân sự tình tư đổ diễn dưới chân hơi đốn hắn xoay chuyển ánh mắt thực mau phản ứng lại đây ngươi là muốn nghe được ngươi tức phụ nhi nhà mẹ đẻ Đúng vậy. Tư đổ diễn đôi tay bối ở sau người, suy nghĩ một chút mới nói, ngươi biết kinh thành võ gia sao? Không biết. Vậy ngươi biết đương kim thánh thượng từng có hai vị hoàng hậu sao? Biết. Tư đổ diễn cười đến ý vị không rõ, hai vị này hoàng hậu đều họ võ, các nàng cùng ngươi tức phụ nhi cùng thuộc một nhà. Thần Dung nao nao. mươi 351 liều không được. Ở kinh thành bên trong, võ gia không tính nội tình dày nhất thế gia, nhưng những năm gần đây lại nổi bật chính thịnh. Nếu không có 10 năm trước kia chàng ngoài ý muốn, có lẽ võ gia hiện giờ đã bước lên vì kinh thành đệ nhất thế gia tư đổ diễn nói tới đây sách một tiếng, tế cứu lên nói, kỳ thật ta cùng võ gia cũng có một ít sâu xa, chỉ tiếc, tính, đều là chuyện quá khứ, không đề cập tới cũng thế. tần Dung nhanh chóng bình phục hạ tâm tình, nếu diệp gia như thế lợi hại, vì sao mật nường còn sẽ lưu lạc bên ngoài. tâm thường người giàu có gia tiểu thư ra cửa, bên người ít nhất sẽ mang một hai tháng tôi tớ Càng miễn bản võ ra cái loại này đại gia tộc, đường mật nếu muốn ra cửa khẳng định là tiền hô hậu ủng, sao có thể sẽ đi lạc. Nói đến chuyện này, tư đổ diễn cũng như như mày, này ta cũng không biết. Hai người bất chi bất giác chung đã muốn chạy tới huyện nhà cửa. Tần Dung dừng lại bước chân, chắp tay, tại hạ liền đưa đến nơi này, tiểu hầu ra đi thong thả. Tư đổ diễn bày xuống tay, xoay người lên ngựa, tiêu sái mà nên ngang mà đi. Tần Dung tại chỗ đứng một lát, đem diệp ra sự tình ở trong đầu qua một lần. tâm tình càng thêm trầm trọng không nghĩ tới đường mật thân phận thế nhưng như thế hiển hách lấy bọn họ tần ra ngũ huynh đệ thân phận khẳng định lưu không được nàng trở về đi trên đường thần dung gặp võ huyền dịch hắn dừng lại bước chân cứu cứu võ huyền dịch nhìn thấy là hắn cười nói ta đang chuẩn bị đi tìm bé không nghĩ tới sẽ đụng tới ngươi ngươi cũng phải đi tìm bé đi ân vậy cùng nhau đi thôi vừa lúc ta có chút việc muốn hỏi một chút ngươi tần dung thoáng lạc hậu nửa bước khoảng cách Đi theo võ huyền dịch cùng nhau trở về đi. Võ huyền dịch vừa đi vừa hỏi, bé gả đến các ngươi tần gia đã bao lâu? Mau non nửa năm. Đều lâu như vậy a nàng lúc trước là như thế nào gả đến nhà các ngươi? Tần Dung trần chờ một lát, cuối cùng vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật, dù sao những cái đó sự tình cũng không phải bí mật, liền tính hắn hôm nay không nói, dùng võ huyền dịch thân phận địa vị, sớm hay muộn cũng sẽ điều tra ra. Kỳ thật mật nương sở dĩ sẽ gả đến chúng ta tần gia, là bởi vì một cái hiểu lầm. Cái gì hiểu lầm? Ban đầu cùng chúng ta tần ra đính hôn cô nương, là cùng thôn vương gia đại cô nương, nhưng nàng bị trấn trên trần viên ngoại coi trọng, trần viên ngoại ra tay rộng rãi, vương gia tham luyến tiền tài, lâm thời hối hôn đem vương cô nương gả cho trần viên ngoại làm thiếp. Theo lý thuyết việc hôn nhân này đã thất bại, nhưng vương gia lại không nghĩ trở về nhà chúng ta xính lễ tiền, cho nên bọn họ liền ra cái tổn hại chiêu nhi, mặt khác tìm cái cô nương thế gả tới rồi chúng ta tần ra. Võ huyền dịch dừng lại bước chân. Cái kia bị bắt thế gả cô nương chính là bé. Đúng là nàng. Võ Huyền Dịch sắc mặt tức khắc trở nên cực kỳ khó coi. Cái kia vương gia tính thứ gì? Dựa vào cái gì bức bách bé để nhà bọn họ cô nương gả chồng? Lúc ấy mật nương là bị vương gia từ mẹ mìn trong tay mua đi con dâu nuôi từ bé. Nàng mại thân khế bị vương gia người nết ở trong tay, không thể không tử. Y nói nói mấy câu, lập tức liền ở Võ Huyền Dịch trong đầu phát họa ra bé chịu khổ chịu khổ hình ảnh. Nàng một cái tay trói gà không chặt nữ hài tử. bị mẹ mình trở thành hàng hóa mua bán còn bị bắt cho người ta đương con dâu nuôi từ bé nàng lúc ấy khẳng định thực tuyệt vọng võ huyền dịch phía trước còn cảm thấy chính mình tới kịp thời hiện tại lại cảm thấy chính mình tới quá muộn hắn nếu có thể lại đến sớm một ít bé liền không cần chịu như vậy nhiều ủy khuất qua một hồi lâu võ huyền dịch mới đưa tâm tình bình phục xuống dưới ngươi biết người kia người môi giới tên gọi là gì sao hắn họ trịnh trong nhà đứng hàng lão nhị mọi người đều kêu hắn trịnh nhị ra liền ở tại trấn trên sừng dê ngõ nhỏ Võ huyền dịch liếc mắt nhìn hắn, người như thế nào biết được như vậy rõ ràng. Ta trước kia tra quá hắn chi tiết, người này mặt ngoài là cái đứng đắn mẹ mịn, nhưng có đôi khi sẽ làm một ít dụ dỗ cô nương tiểu hài tử hoạt động. Hắn nhân mạch thực quảng, làm việc cũng tương đối sạch sẽ, cho nên tìm không thấy vô cùng xác thực chứng cứ. Nếu võ huyền dịch không tới nói, Tần Dung là tính toán chờ hắn thi đậu cử nhân lúc sau, lại trở về đem trịnh nhị cấp tận diệt. Trịnh nhị sự tình ta sẽ làm người đi xử lý. Đến nỗi kêu hộ họ vương nhân ra võ huyền dịch cười lạnh một tiếng, dám cưỡng bách bé cho bọn hắn đương con dâu nuôi từ bé, cũng phải nhìn xem bọn họ có hay không tốt như vậy mệnh. Hai người lại đi rồi vài bước, võ huyền dịch dần dần khôi phục bình tĩnh, đồng nhiên nhớ tới mặt khác một sự kiện. Bé là đại ca ngươi tức phụ nhi, ngươi như thế nào đều không gọi nàng đại tẩu. Luôn là kêu tên nàng, như vậy dễ dàng dẫn người hiểu lầm, đối nàng thanh danh không tốt, ngươi về sau muốn nhiều chú ý. Thần Dung, hắn há miệng thở dốc. đang muốn mở miệng giải thích thời điểm thái sư ra tìm lại đây võ tướng quân tần tú tài phan huyện lệnh sai người ở trong phủ bái hạ yến hội muốn vì võ tướng quân đón gió tẩy trần thuận tiện vì ngày hôm qua sự tình hướng tần ra người xin lỗi võ huyền dịch bày xuống tay ta đã biết đã chưa nói đi cũng chưa nói không đi thái sư ra biết đối phương không dễ trọng, không dám truy vấn chỉ có thể yên lặng mà lui ra bị thái sư ra như vậy một đánh gãy võ huyền dịch đã quên mất vừa rồi đối tần dung nhắc nhở Sải bước mà xuyên qua sân, đi vào trong phòng. Lúc này đường mật đang ngồi ở mép giường cùng tần mục nói chuyện. Từ hắn trong miệng biết được, sáng nay đại phu đã đã tới, đại phu nói tần mục khôi phục đến không tồi, không có gì bất ngờ xảy ra nói, tương lai hẳn là sẽ không lưu lại di chứng. Đường mật bởi vậy nhẹ nhàng thở ra, may mắn tần mục không có việc gì, nếu không nàng sẽ êm nấy cả đời. Võ huyền dịch bước đi tiến vào, từ trong tay háo mặt móc ra cái sứ vại nhi, bé, đây là tuyết liên cao, ngươi cầm đi dùng. hoặc huyết hoa hứa hiệu quả thực hảo. Đường mặt không nghĩ tới hắn không chỉ có là nói nói mà thôi, thật sự đem tuyết liên cao cấp lấy tới. Nếu người đều đem đồ vật đưa đến trước mặt tới, đường mặt không hảo lại cự tuyệt, nàng tiếp nhận sứ vại nhi, cảm ơn cứu cứu. Đều là người một nhà, khách khí cái gì? Võ huyền dịch dừng một chút, chú ý tới trong phòng còn ngồi những người khác, lập tức xoay người hướng tần chấn càng chắp tay. Ngươi chính là tần mục phụ thân đi. Ta là bé cứu cứu, ngươi kêu ta huyền dịch là được. Tần Trấn Càng biết đối phương lai lịch bất phàm, lập tức đứng lên, tướng quân khách khí. Vừa rồi phan huyện lệnh phái người tới mời chúng ta đi ăn cơm, các người muốn đi sao? Tần Trấn Càng, xin lỗi, chúng ta người một nhà còn ở hiếu Kỳ, không tiện tham gia hiến hội. Nghe hắn như vậy vừa nói, võ huyền dịch lúc này mới nhớ tới lâu đại nương mất sự tình. Võ huyền dịch bày xuống tay, ta đây cũng không đi, chờ hạ ta làm người đi bên ngoài tiểu lầu mua chút thức ăn chay trở về, chúng ta cùng nhau ăn. Đường mật vội nói. Đừng lãng phí tiền, ta tự mình xuống bếp cho các ngươi làm. Bé sẽ thiêu đồ ăn. Tần lãng lập tức thanh thúy mà đáp, mật mật chủ nghệ đặc biệt hảo, thiêu ra tới đồ ăn phá lệ hương, ngay cả tiểu lầu đầu bếp đều so ra kém nàng. Đường mật gõ một chút ăn chán, cường ngưu đều mau bị ngươi thổi trời cao. Ta nói đều là lời nói thật, mới không phải khoác lát đâu. mươi 352 có thể giấu nhất thời tính nhất thời. Ai ngờ võ huyền dịch lại thình lình hỏi một câu, ngũ lang, bé là ngươi đại tẩu. Ngươi như thế nào có thể thẳng hô tên nàng đâu?" Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sửng sốt. Không khí chợt trở nên an tĩnh. Võ Huyền Dịch nhận thấy được không khí căng trưởng, hắn khẽ nhíu mày, làm sao vậy?" Tần Lãng há mồm nói, mật mật là chúng ta. Đương mật vội vàng che lại hắn miệng, nàng hướng Võ Huyền Dịch cười cười, đứa nhỏ này tuổi con nhỏ, chơi tâm tương đối trọng, hơn nữa ta cùng hắn tuổi tác gần. Ở trong mắt hắn, ta càng giống đồng bọn, cho nên hắn càng thói quen kêu tên của ta. Nay không thể được. Lớn nhỏ có thứ tự, hung chi tần ra lại đều là nam nhân, xưng hô nhất định phải dựa theo quy củ tới, bằng không dễ dàng nhận người nhàn thoại. Đường mật gật đầu đáp, chúng ta đã biết. Võ huyền dịch nhìn tay nàng, ngươi còn che lại hắn làm gì? Còn không đem người buông ra? Nga! Đường mật buông ra tần lãng, một cái tay khác lặng lẽ nhéo hạ bờ vai của hắn, ám chỉ hắn không cần nói lung tung. Tần lãng thu được nàng ám chỉ, trong lòng tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà nhắm lại miệng. Nhưng mà võ huyền dịch lại không phải như vậy hảo lừa gạt. Hắn nhìn tần lãng, cười đến thực thích hòa ái, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Đường mật tăng thêm nhất hắn bả vai lực độ. Tần lãng có chút hắn đau, nhưng trên mặt lại một chút cũng chưa biểu hiện ra ngoài. Hắn mở to sáng ngời mắt to, vẻ mặt mở mịt, nói cái gì? Ngươi vừa rồi không phải nói mật mật là các ngươi. Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, tiếp tục nói A. Nga, ta là nói mật mật là nhà của chúng ta người, chúng ta đều thực thích nàng. Lời này một ngữ hai ý nghĩa, nhưng mà võ huyền dịch lại chỉ tưởng mặt ngoài ý tứ, mỉm cười nói, liền tính các ngươi thích nàng, nhưng cũng không thể thẳng hô tên nàng, cần thiết phải gọi nàng đại tẩu, nhớ kỹ sao. Tần lãng ngoan ngoan gật đầu, ân. Võ huyền dịch sờ soạn hắn đầu, thật ngoan. Đường mật, các ngươi chậm rãi liêu, ta đi cho các ngươi nấu cơm. Tần lãng lập tức theo sau, ta cho ngươi trợ thủ. Ân. Hai người đi rồi không bao lâu, Tần Dung cũng nói, nếu chúng ta không đi dự tiệc. Ta phải đi tìm Thái Sư ra, nói cho bọn họ đừng đợi. Tần Trấn Càng, đi thôi. Tần Dung đi rồi, trong phòng chỉ còn lại có Tần Trấn Càng, Tần Liệt, Tần Mục cùng võ huyền dịch bốn người. Võ huyền dịch chủ động đưa ra, làm đại lang cùng nhị lang hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Tần Trấn Càng đáp, hảo A. Đi ra ngoài thời điểm, võ huyền dịch chú ý tới Tần Trấn Càng đi lộ tư thế có điểm biến yếu, không khỏi hỏi, ngươi này chân là làm sao vậy? Tần Trấn Càng. đây là ta trước kia toàn quân khi rơi xuống vết thương cũ Người trước kia còn từ quá quân ư ở nhạn bắc quan đãi 5 năm kia địa phương tuy rằng lạnh điểm nhưng dân phong thuần phác ta thực thích võ huyền dịch cười kia thật đúng là xảo ta vẫn luôn đóng tại nhạn bắc quan nếu là ngài lại ở lâu mấy năm nói có lẽ còn có thể cùng nhau sánh vai tác chiến đâu tần chấn càng bất đắc dĩ mà thở dài nguyên bản ta là tính toán nhiều đãi mấy năm đáng tiếp thượng chiến trường thời điểm vô ý bị thát tử thương đến chấn cảng thành người què Chỉ có thể thương tiếc mà về Thắt tử phần lớn hung hãn Ta trên người cũng có không ít thắt tử lưu lại thương Cũng may đều chỉ là da thịt thương Chỉ cần miệng vết thương khép lại liền không có việc gì Mấy năm nay nhạn Bắc quan tình huống thế nào Thắt tử nhóm còn có tới phạm sao Như thế nào không tới Năm trước sắp bắt đầu mùa đông thời điểm Thắt tử nhóm kết bệ kết đội mà tới biên cảnh đánh cướp Mỗi lần chúng ta nghe tin chạy tới nơi thời điểm Bọn họ cũng đã trước tiên một bước chạy mất Nên giết thắt tử Chính mình không lương thực qua mùa đông, liền tới chúng ta địa bàn đánh cướp, sớm muộn gì có một ngày muốn đem bọn họ toàn cấp bưng, Ha ha ha. Đối, sớm hay muộn muốn đem bọn họ toàn cấp đánh ngã, làm cho bọn họ cũng không dám nữa tới phạm. Hai cái nam nhân càng liêu càng đầu cơ, rất có một loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Cùng lúc đó, đường mật đang ở nhà bếp bên trong đội vàng chuẩn bị cơm trưa. Cái này nhà bếp là nàng hướng huyện lệnh phu nhân mượn tới dùng, huyện lệnh phu nhân sớm đã được đến phan huyện lệnh dặn dò. Vô luận tần gia người đưa ra thỉnh cầu gì, đều cần phải muốn tận lực thỏa mãn. Chỉ là mượn cái nhà bếp mà thôi, huyện lệnh phu nhân thực sản khoái mà đáp ứng rồi nàng. Đường Mật đem đảo tốt mễ bỏ vào trong nồi trưng nấu, chính chủ sau đó bắt đầu rửa rau sát rau. Tần Lãng ngồi xổm bếp biên nhóm lửa, đôi mắt nhìn Đường Mật đang ở bận việc bóng dáng, nhịn không được hỏi ra đấy lòng nghi hoặc, vừa rồi ngươi vì cái gì không cho ta nói thật? Đường Mật động tác hơi đốn, trong mắt hiện ra sầu lo chi sắc. Ngươi nếu là nói lời nói thật, cứu cứu rất có khả năng sẽ sinh khí nay có cái gì hảo sinh khí ngươi là chúng ta tức phụ nhi chúng ta sẽ cả đời thương ngươi hái ngươi đem ngươi trở thành bồ tát giống nhau cung phụng ta nếu là ngươi cứu cứu biết ngươi có nhiều người như vậy đối với ngươi hảo khẳng định sẽ thật cao hứng đường mật bật cười nay chỉ là ngươi một người ý tưởng nếu cứu cứu biết ta thành cộng thê khẳng định sẽ phát hỏa thậm chí còn có khả năng đổng đánh nguyên đường mạnh mẽ chia rẽ chúng ta tần lãng sắc mặt biến đổi cuốn quýt nói không được Ta không cần cùng ngươi tách ra. Nếu ngươi không nghĩ cùng ta tách ra, liền không thể đem cộng thê sự tình nói cho cứu cứu, chuyện này cần thiết đến gặp hắn. Tần Lãng dùng sức gật đầu, ân, ta bảo đảm một chữ đều không nói. Không bao lâu, Tần Dung cũng tới. Hắn vén tay háo, giúp đỡ đường mật cùng nhau làm việc nhi. Tần Dung một bên rửa rau một bên hỏi, ngươi không nghĩ đem cộng thê sự tình nói cho ngươi cứu cứu, đúng không? Vừa rồi hắn thấy được đường mật cùng Tần Lãng chi gian động tác nhỏ, là đường mật không cho Tần Lãng nói thật. Hắn lúc ấy liền có suy đoán, chỉ là làm trò võ huyền dịch mặt, hắn không tiện mở miệng do hỏi. Trước mắt võ huyền dịch không ở nơi này, Tần Dung không cần lại cố kỵ, trực tiếp hỏi ra tới. Đường mật hơi hơi gật đầu, ân. Tần Dung không phải tần lãng, mặc dù đường mật không có giải thích, Tần Dung cũng có thể đoán được nàng trong lòng ý tưởng. Hắn khẽ như mày, chuyện này không phải bí mật, chung quanh rất nhiều người đều biết, ngươi là giấu không được. Có thể giấu nhất thời tính nhất thời, nếu là thật sự giấu không được, ta lại cùng hắn giải thích. Tần Dung thực lo lắng, ngươi cứu cứu sẽ không tiếp thu. Đường mật rũ xuống đôi mắt, nghiêm túc mà nói, ta sẽ nghĩ cách làm hắn tiếp thu các ngươi. Ngươi tưởng như thế nào làm? Đường mật không có trả lời, đáy mắt hiện lên một tia kiên quyết. Nàng làm chú bếp, Tần Dung cùng Tần Lãng trợ thủ, ba người đồng tâm hiệp lực thực mau liền làm ra một bàn đồ ăn. trừ bỏ cần thiết nằm trên giường tĩnh dưỡng Tần Mục ở ngoài, những người khác đều ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Võ huyền dịch nhìn trên bàn phong phú đồ ăn, rất là kinh dị. này đó đều là bẽ làm, ân, tất cả đều là thức ăn chay, khả năng có điểm không hợp ăn uống, hy vọng cứu cứu có thể thứ lỗi. Ta đã sớm ăn nị thịt cá, hiện tại ăn chút thức ăn chay, vừa lúc có thể quát một quát trong bụng nước luộc vo huyền dịch, cầm lấy chiếc đũa, nếm một ngụm măng, mạnh mẽ mà khen, lại tiên lại giòn, ăn ngon. So trong cung ngự chủ làm được còn muốn ăn ngon, đừng nói này đồ ăn vốn dĩ liền làm tốt lắm ăn, liền tính này đồ ăn rất khó ăn, nhưng chỉ cần là bé làm. kia đều cần thiết là cực kỳ phi thường ăn rất ngon. Trước 353 thành kiến, vùng chiếc đũa, võ huyền dịch thật dài mà thở dài. Đương mật thực khó hiểu, như thế nào không ăn. Nhớ trước đây ngươi cũng là thân kiểu thể quý khuê các thiên kim, 10 ngón không dính dương xuân thủy, đừng nói liền nấu cơm thiêu đồ ăn, ngay cả nhà bếp đều chưa bao giờ từng vào, hiện giờ lại muốn đích thân xuống bếp nấu cơm. Ai? Nếu không phải sinh hoạt bức bách, một cái kiểu quý thiên kim tiểu thư, Lại như thế nào sẽ đi xuống bếp làm này đó việc nặng nhi. Chỉ cần tưởng tượng đến bé từ cái gì đều sẽ không làm, một chút học được nhóm lửa nấu cơm giặt đồ này đó việc nặng nhi, võ huyền dịch liền ngăn không được mà đau lòng. Đường mật Nợ nụ cười, thiêu đồ ăn là ta hứng thú, đặc biệt là khi ta nhìn đến mọi người đều thực thích ta thiêu đồ ăn khi, lòng ta sẽ phi thường thỏa mãn. Ngươi nếu là có hứng thú, quay đầu lại ta đi tìm cái đầu bếp cho ngươi làm sư phó, giáo ngươi làm chút bạch án điểm tâm. Giống này đó đồ ăn ngươi về sau vẫn là thiếu làm, cả ngày khói lửa mịt mù đối làn da không tốt. Đường mật, trong nhà đồ ăn cũng không luôn là ta một người làm, có đôi khi tần đại ca cùng Tam Lang cũng sẽ hỗ trợ. Võ huyền dịch có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn về phía Tần Dung, ngươi còn sẽ thiêu đồ ăn. Tần Dung, sẽ nhưng thật ra sẽ, chính là tay nghề giống nhau. Các ngươi người đọc sách không phải thừa hành quân tử xa nhà bếp đạo lý sao. Cái này ta biết, Tam Lang cùng ta giải thích quá đường mật tích cực mà trả lời. Quân tử xa nhà bếp ý tứ, là chỉ muốn rời xa sát sinh, dạy dỗ đại gia muốn trong lòng còn có thiện niệm, đều không phải là không thể xuống bếp ý tứ. Tân Dung chiều nàng đầu lấy khen ánh mắt, mật nương thật thông minh, nói một lần liền nhớ kỹ. Đường mật cười hắc hắc, ta cái này kêu học đến đâu dùng đến đó. Võ huyền dịch nhìn nhìn Tần Dung, theo sau lại nhìn nhìn đường mật, ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Chờ cơm nước xong sau, đường mật đi nhà bếp sát thuốc, thừa dịp bốn bề vắng lặng. Nàng lặng lẽ hướng lẩu niêu bên trong bỏ thêm điểm nhi linh tuyền thủy. Nàng mới vừa đem lẩu niêu đắp lên, liền nghe được tiếng đập cửa. Đường Mật xoay người nhìn lại, nhìn đến Võ Huyền Dịch đứng ở ngoài cửa, rất là ngoài ý muốn, "Cứu cứu, sao ngươi lại tới đây?" "Ta tới tìm người tâm sự." Nga Đường Mật cố ý đem bếp hỏa lộng nhỏ "Điểm nhi, nơi này điên đại, chúng ta đi ra ngoài liêu đi." Hai người một trước một sau rời đi nhà bếp. "Võ Huyền Dịch, ngươi cùng Tam Lang Chi Gian là chuyện như thế nào?" Đường Mật ngẩn ra hạ, Cái gì sao lại thế này? Ta đã nhắc nhở qua hắn, làm hắn chú ý lớn nhỏ có thứ tự, không thể kêu tên của ngươi, cần thiết muốn xưng hâu ngươi vì đại tẩu. Nhưng hắn vừa rồi vẫn là kêu ngươi mật nương, mà ngươi cũng một chút đều không cảm thấy không đúng, còn cười ngâm ngâm mà ứng. Hiện tại không có người ngoài, ngươi cùng cứu cứu nói thật, tam lang có phải hay không trong lén lút đối với ngươi đã làm cái gì? người bình thường gặp được loại chuyện này, phản ứng đầu tiên phần lớn là cảm thấy nhà gái không giữ phụ đạo, cô ý cùng chú em ái muội không rõ. nhưng võ huyền dịch lại cảm thấy khẳng định là tần dung cố ý thông đồng bé bằng không lấy bé đơn thuần tính cách sao có thể sẽ cùng chú em dây dưa không rõ đường mật dở khóc dở cười không có chuyện đó cứu cứu ngươi suy nghĩ nhiều ta là cái thô nhân nhưng ta không nốc tần dung sinh đến một trường tiểu bạch kiểm lại biết ăn nói trong kinh thành rất nhiều cô nương liền yêu hắn kia khẩu nhi ngươi tuổi còn nhỏ không trải qua sự sẽ bị hắn lửa bịp cũng thực bình thường bất quá ngươi cũng không cần sợ hãi ngươi đem hắn đối với ngươi quá sự tình đều nói cho ta ta giúp ngươi hết giận tam lang sinh đến hảo đó là hắn cha mẹ công lao chuyện này lại không thể trách hắn cứu cứu ngươi không thể trông mặt mà bắt hình dong a nói nữa một hai phải tích cực nói tam lang cũng không xem như tần gia lớn lên tốt nhất nam nhân tần dung chủ yếu là khí chất nho nhã một thân phong độ trí thức lại xứng với kia trương tao nhã vô hại khuôn mặt tuấn tú có loại như tắm mình trong gió xuân thoải mái cảm nhưng đơn luận ngũ quan mà nói tần vũ mới là ngũ huynh đệ trung nhất tinh xảo kia một cái nếu không phải hắn thân thể suy yếu Hai chân đi đứng không tốt, hắn khẳng định có thể trở thành đông hà trang thôn hoa. Không, là thôn thảo. Võ huyền dịch lấy nàng không có biện pháp, ta nói nhiều như vậy, trọng điểm là nói hắn bề ngoài sao. Ta là nói tần dung người này lòng dạ thâm, tâm tư trọng, ngươi thực dễ dàng bị hắn lửa. Ta gả đến tần da mau non nửa năm, tam lang chưa từng đã lửa gạt ta. Đúng vậy, ngươi ngu như vậy, hắn liền tính lửa ngươi, ngươi cũng không biết, còn sẽ vui tươi hớn hở mà giúp hắn đếm tiền đâu. Đường mật thực vô ngữ. Ngươi đối tam lang có thành kiến. Ta đây là việc nào ra việc đó. Về sau ngươi ly tần dung xa một chút. Đừng bị hắn liên lụy đến hỏng rồi thanh danh. Đường mật không có biện pháp giải thích. Chỉ có thể không tình nguyện mà đồng ý. Nga. Theo sau nàng lại thực hỏi mau nói. Cứu cứu ngươi chừng nào thì trở lại kinh thành A. Như thế nào? Ngươi muốn cùng ta cùng nhau trở về sao? Không cần. Ta mới không cần trở lại kinh thành. Võ huyền dịch điểm điểm cái chán của nàng. Một bộ hận sát không thành thép bộ dáng. Ngươi A. Phóng thiên kim đại tiểu thư ngày lành bất quá, thế nào cũng phải lưu tại cái này phá địa phương chịu tội, ngươi thật là ngốc đến làm người thương tâm. Đường mật che lại cái chán, lâu bầu nói, nơi này tuy rằng nghèo điểm, nhưng là chúng ta người một nhà quá thật sự vui vẻ a, ta cảm thấy không có gì so qua đến vui vẻ càng quan trọng. Đây miệng ngụy biện. Võ huyền dịch tuy rằng trong lòng rất muốn làm nàng trở lại kinh thành, nhưng nàng bản nhân không vui, hắn cũng không hảo cơ cầu, chỉ phải thở dài, ta lần này kỳ thật là có nhiệm vụ trong người. nếu không ta cũng không có biện pháp rời đi nhãn bắc quan hắn thân là đóng quân biên quan tướng soái không có hoàng đế chấp thuận là tuyệt đối không thể rời đi nơi dừng chân nếu không sẽ bị quan lấy bỏ rơi nhiệm vụ trọng tội đường mật buột miệng tốt ra cái gì nhiệm vụ nàng thực mau che miệng lại hẳn là cơ mật đi ta không nên hỏi ngươi làm bộ cái gì cũng chưa nghe được đi không xem như cơ mật năm trước cuối năm thủ hạ của ta ở nhãn bắc quan bắt được hai cái thát tử cải trang giả dạng thám tử thẩm vấn sau biết được này hai cái thám tử cư nhiên còn có đồng lõa, hơn nữa liền tiềm tàng ở thanh sơn phụ vùng vì thận trọng khởi kiến ta không có đem việc này nói cho người khác mà là trực tiếp thượng thư hoàng đế hoàng đế ban ta một đạo thủ dụ làm ta toàn quyền xử lý việc này vừa lúc ta nhớ rõ lâu đại nương quê quán ở thanh sơn phủ hạ hạ xuân giang trấn vì thế ta liền tự mình chạy này một chuyến ở chảo mật thám đồng thời nhân tiện đến xem lâu đại nương lại không nghĩ rằng lâu đại nương sớm đã mất ai đương mật lâu đại nương là ai lâu đại nương là mẫu thân ngươi bà vũ là nàng đem ngươi nương ngãi đại sau lại cha mẹ ngươi đi rồi cũng là nàng vẫn luôn ở chiếu cấu ngươi cũng đúng là bởi vì có nàng ở cho nên ta mới có thể yên tâm mà đem ngươi lưu tại võ ra, nhưng làm ta không nghĩ tới chính là nàng sẽ đột nhiên rời đi nói tới đây võ huyền dịch dừng một chút trong giọng nói tràn ngập hảo não nếu lâu đại nương vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh ngươi nói có lẽ ngươi liền sẽ không đi lạc đường mất ký ức không hoàn chỉnh nàng hoàn toàn quên mất chính mình đi lạc quá xương. Nàng nhịn không được hỏi, ta vì cái gì sẽ đi lạc à? Ngươi là ở tiết thượng nguyên thời điểm đi lạc, khi đó chúng ta ở nhạn bắc quan, cũng không rõ ràng sự tình toàn quá trình. Chờ ta về đến nhà thời điểm, phát hiện ngươi đã mất tích không thấy, người trong nhà nói ngươi là ở hoa đăng tiết thượng bị bọn buôn người cấp bắt cóc. mươi 354 vận mệnh chú định đều có chú định. Đường mật khe như mày, nguyên chủ làm một cái thiên kim tiểu thư, tiết thượng nguyên ra cửa đi rước đèn sẽ, bên người khẳng định sẽ đi theo rất nhiều người. Vì cái gì bị người ở hội đèn lồng cấp bắt góc? Những cái đó đi theo bên người nàng người đâu? Đều đi nơi nào? Trực giác nói cho đường mật, chuyện này khẳng định không có mặt ngoài nhìn qua như vậy không đơn giản. Nhưng là nàng không hỏi. Võ huyền dịch cũng như là không có nhận thấy được cái này chi tiết, ngược lại nói lên mặt khác một việc. Lâu đại nương chính là tần mục tổ mẫu, ngươi hẳn là gặp qua nàng đi. Đường mật sử suốt, ngay sau đó nhớ tới, tần lao thái thái nhà mẹ đẻ thật là họ lâu. Trên đời lại có như vậy xảo sự tình. Võ huyền dịch cảm khái, có lẽ này hết thảy đều là ông trời an bài đi, là ông trời an bài người gả tiến tần ra, gặp lâu đại nương, sau đó ta lại thông qua tần ra tìm được rồi ngươi, vận mệnh chú định đều có chú định. Đường mật lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách phía trước tần lao thái thái thấy nàng, liền vẫn luôn kêu nàng bé. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng là tần lao thái thái đầu vóc hồ đồ, lung tung kêu người, không nghĩ tới tần lao thái thái cư nhiên không có nhận sai người, nàng thật là nhận ra đường mật. Đường Mật lấy ra treo ở trên cổ đồng tâm khóa ngọc truy, cái này là mãi mãi tặng cho ta, nàng nói thứ này rất quan trọng, làm ta ngàn vạn bảo tồn hảo. Võ Huyền Dịch nhìn đến cái kia đồng tâm khóa khi, ánh mắt trở nên nhu hòa lên, cái này mặt trang sức là ngươi nương để lại cho ngươi di vật, ngươi từ nhỏ liền vẫn luôn mang ở trên người, mặt trên còn khắc có tên của ngươi. Nghe vậy, Đường Mật lập tức đem đồng tâm khóa hái xuống, cẩn thận tra tìm, quả nhiên ở khóa khấu nội sần nhìn đến một cái nho nhỏ chân tự. Đây là tên của ta sao? Ngươi tên đầy đủ kêu võ Trăn, nhũ danh kêu bé. Đường mặt mắt lộ ra nghi hoặc, chẳng lẽ cha ta cùng ta nương giống nhau, cũng là họ võ sao? Ở cổ đại có cùng họ không thông thân cách nói, rất ít có cùng họ người kết làm vợ chồng, cho nên nàng mới có nảy nghi hoặc. Cha ngươi không họ võ, hắn họ võ huyền dịch dừng một chút, không biết là nghĩ tới cái gì, hơi hơi nhíu như mày, tính, hắn họ gì không quan trọng, dù sao ngươi cùng ngươi nương họ võ, ngươi là ta võ huyền dịch cháu ngoại gái. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ điểm này là được. Từ hắn thần sắc tới xem, hắn tựa hồ đối đường mật thân thể này cha ruột thực không thích. Đường mật đem đồng tâm khóa ngọc truy mang sẽ tới trên cổ, tiểu tâm mà thu hảo. Nàng nghĩ thầm, về sau nếu là có rảnh nói, nhất định trở lại kinh thành đi xem thân thể này cha mẹ. Thân thể này nguyên chủ đã chết, hiện tại nàng chiếm nhân ra thân thể, lý nên thế nguyên chủ đi xem cha mẹ, cho bọn hắn dâng hương tế bái. Võ Huyền Dịch đem đề tài quay lại đến nguyên điểm, Thanh Sơn phủ thám tử đã bị ta người bắt lấy. Chờ ta giúp các ngươi giải quyết rất tiêu chủ bộ, nên trở lại kinh thành đi báo cáo kết quả công tác. Đường mật vội nói, ngươi đi vội ngươi đi, ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Xem ngươi bộ dáng này, như thế nào như là vội vã đuổi ta đi đâu. Không có không có. Đường mật bay nhanh mà giải thích, ta thực luyến tiếp cứu cứu, nhưng cứu cứu còn có chính sự muốn bội, ta không thể trở thành ngươi liên lụy, liền tính trong lòng không tha, cũng chỉ có thể chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Võ huyền dịch cười hai tiếng, tính ngươi có điểm lương tâm. Cứu cứu chuẩn bị như thế nào giải quyết tiêu chủ bộ sự tình. Ta chuẩn bị đưa hắn một phần đại lễ. Từ võ huyền dịch biểu tình tới xem, đường mật cảm thấy hắn đưa ra đi này. phân đại lễ khẳng định phân lượng không nhẹ, cũng không biết tiêu chủ bộ có không thừa nhận được. Trưa hôm đó, Phan huyện lệnh khai đường thẩm tra xử lý tiêu côn đệ đệ chúng độc tử vong án tử. Cái này án tử ở chấn trên nháo đến ồn ào huyên náo, biết được huyện lệnh đại nhân muốn thẩm tra xử lý này án, rất nhiều người đều tiến đến mây xem. muốn nhìn một chút cái này án tử chân tướng rốt cuộc là như thế nào tần mục còn ở nằm trên giường dưỡng thương tần vũ hai chân đi đứng không tốt trừ bỏ bọn, bọn họ hai người ở ngoài tần ra những người khác tất cả đều xuất hiện ở công đường phía trên làm nguyên cáo tiêu côn tắc không thấy bóng dáng phan huyện lệnh đã hạ lệnh làm người đi tìm tiêu côn nhưng như cũ không thu hoạch được gì rơi vào đường cùng phan huyện lệnh chỉ phải tạm thời không đi quản tiêu côn trực tiếp làm người đem tiêu đệ thi thể nâng đi lên cùng thi thể cùng xuất hiện Còn có huyện nha trung nỗ tác. Phan huyện lệnh làm nỗ tác thuyết minh nguyên nhân chết. Nỗ tác lưu loát mà nói một đồng lớn, đem người vòng đến đầu váng mắt hoa, cuối cùng dùng một câu tổng kết, người này là chúng độc mà chết, sở trung chi độc vì thạch tín. Phan huyện lệnh đem mặt chữ điển bộ khoái giao đi lên. Lao nghiêm, ngươi là phụ trách gán này bộ khoái, ngươi tới nói nói, ngươi ở người chết trong nhà có gì phát hiện. Nghiêm bộ khoái chắp tay thi lễ, ngay sau đó nói, hồi bẩm huyện lệnh. thuộc hạ ở người chết trong nhà tìm được rồi không có ăn xong bánh kem trải qua chứng thực những cái đó bánh kem là người chết ở chúng độc trước một ngày đi tần nhớ mỹ thực mua trở về thuộc hạ đem bánh kem mang về huyện nha giao cho ngỗ tắc kiểm nghiệm phát hiện bánh kem bên trong trộn lẫn có thạch tín này độc cùng người chết sở trung chi độc là cùng loại bởi vậy có thể suy luận người chết là bởi vì ăn tần nhớ mỹ thực bánh kem sau đó mới trúng độc bỏ mình tân liệt rất muốn mắng hắn đánh rắm may mắn đường mật kịp thời bắt lấy cổ tay của hắn ý bảo hắn không cần xúc động ngồi ở một bên bàng thính võ huyền dịch chú ý tới đường mật cùng tần liệt chi gian động tắt nhỏ không khỏi nhíu như mày phan huyền lệnh đem vật chứng trình lên tới nha dịch lập tức đem kia mấy khối bị giấy dầu bao bánh kem bưng lên đứng ở công đường ngoài cửa vây xem quần chúng sôi nổi rối trưởng cổ đi xem kia mấy khối bánh kem thực mau liền có người nhận ra tới nhỏ giọng nghị luận kia thật là tần nhớ mỹ thực bánh kem chẳng lẽ nhà bọn họ bánh kem thực sự có độc không thể nào Ta mấy ngày hôm trước còn mua một cân mang về cấp hải tử ăn, sẽ không ăn ra cái gì tật xấu đến đây đi. Ta cũng mua quá nhà bọn họ bánh kem, nếu là có độc nói, chúng ta đây không đều xong rồi. Các ngươi trước đừng nói chuyện, nhìn xem huyện lệnh đại nhân như thế nào phán này án tử. Phan huyện lệnh cầm lấy bánh kem nhìn nhìn, không thấy ra cái gì đặc thù địa phương, hán ngược lại nhìn về phía tần gia người. Này thật là nhà các ngươi làm bánh kem sao? Thân Dung, có không đem bánh kem cho chúng ta nhìn kỹ xem? Phan huyện lệnh bày xuống tay ý bảo nha dịch đem bánh kem đoan qua đi cho bọn hắn nhìn một cái nha dịch đem bánh kem đoan đến tần da người trước mặt giao từ bọn họ xem qua đường mật vê khởi một khối bánh kem nhìn đến mặt trên quấn quanh nhẹ nhẹ hắc khí cái loại này điểm xấu cảm giác lại xuất hiện nàng nhìn chằm chằm bánh kem nhìn một lát ánh mắt đông nhiên dừng một chút hai tròng mắt tùy theo nheo lại tới tần dung chú ý tới nàng biến hóa nhịn không được hỏi phát hiện cái gì đường mật dùng lòng bàn tay cọ qua bánh kem mặt ngoài này mặt trên có màu trắng bột phấn như là có người giải lên đi có không thỉnh ngỗ tác hỗ trợ nghiệm một nghiệm này đó bột phấn là cái gì phan huyện lệnh lập tức gọi tới ngỗ tác mau đi xem một chút những cái đó màu trắng bột phấn là cái gì đúng vậy ngỗ tác tiếp nhận bánh kem học đường mật động tác ở bánh kem mặt ngoài sờ đến một chút màu trắng bột phấn hắn đương đường bắt đầu kiểm nghiệm bột phấn thành phần thực mau liền có rồi kết quả hồi bẩm đại nhân này đó bột phấn là thạch tín chương ba trăm ngậm máu phương người Phan huyện lệnh lập tức truy vấn, bánh kem mặt trên vì cái gì sẽ có thạch tín. Nghiêm bộ khoái, này đó bánh kem xuất từ tần nhớ mỹ thực, mặt trên sẽ có thạch tín, khẳng định cũng là tần ra người làm. Tần Dung không nhanh không chậm mà phản bác, bánh kem là nhà của chúng ta không sai, nhưng những cái đó thạch tín cùng chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ, còn thỉnh nghiêm bộ khoái không cần ngậm máu phun người. Vậy các ngươi nhưng thật ra nói nói, bánh kem mặt trên vì cái gì sẽ có thạch tín. Ta không biết tiêu côn đệ đệ mua bánh kem mặt trên vì cái gì sẽ có thạch tín, ta chỉ biết chúng ta tần ra làm được bánh kem tuyệt đối sẽ không có thạch tín. Các ngươi nếu là không tin, có thể đi tần nhớ mỹ thực cửa hàng cha Nghiêm bộ khoái cười lạnh, các ngươi biết có người ăn xảy ra vấn đề, khẳng định sớm đã đem cửa hàng thạch tín đều rửa sạch sạch sẽ, liền tính chúng ta đi tra, cũng không có khả năng cha ra cái gì hữu dụng manh mối. Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta nhất định là có ý định như hại tiêu côn đệ đệ. Nhưng chúng ta cùng tiêu côn cùng cùng với hắn đệ đệ không oán không thù, chúng ta trước đó thậm chí liền thấy cũng chưa gặp qua bọn họ, chúng ta vì cái gì muốn mạo như vậy đại nguy hiểm đi độc chết tiêu côn đệ đệ. Hại người chính là các ngươi trong đó nguyên nhân tự nhiên chỉ có các ngươi chính mình rõ ràng, ta như thế nào sẽ biết? Tân Dung, nghiêm bộ khoái, ngươi làm chủ sự này án bộ khoái, một mực chắc chắn là chúng ta tần ra hạ độc hại người, hỏi này nguyên nhân rồi lại một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. xin hỏi ngươi rốt cuộc là dựa vào cái gì kết luận chúng ta hạ độc hại người? chẳng lẽ chỉ bằng ngươi một chương miệng sao? bánh kem có độc, chẳng lẽ còn không thể chứng minh là các ngươi tần gia hạ độc hại người sao? kia cũng có khả năng là người khác lặng lẽ ở bánh kem mặt trên hạ độc hại người, sau đó mượn này tới giá họa cho chúng ta tần gia. ngươi đây là rào biện, ngươi có chứng cứ sao? ta đương nhiên là có chứng cứ, mọi người đều là sửng sốt. phan huyện lệnh vội hỏi, tần tú tài, ngươi có cái gì chứng cứ? này chứng cứ liền ở công đường phía trên ở mọi người nhìn chăm chú dưới tần dung nhấc chân đi đến tiêu côn đệ đệ thi thể bên cạnh hắn vén lên và táo ngồi sổm xuống nắm lên thi thể thủ đoạn bánh kem mặt trên có thạch tín một phấn nếu tiêu côn đệ đệ là ăn bánh kem trúng độc mà chết như vậy hắn ngón tay thượng khẳng định sẽ dính vào thạch tín một phấn chính là các ngươi nhìn kỹ xem hắn ngón tay mặt trên sạch sẽ cái gì đều không có mọi người tất cả đều nhìn chằm chằm người chết ngón tay mở to hai mắt muốn xem đến rõ ràng hơn Phan huyện lệnh trực tiếp đứng dậy đi xuống tới tiến đến người chết bên người nhìn kỹ xem gật đầu nói đích xác không có bột phấn nghiêm bộ khoái có điểm luôn cuống lại như cũng mạnh miệng mà nói không có bột phấn thì thế nào có lẽ là di chuyển thi thể trong quá trình người chết ngón tay thượng bột phấn đều rất hết Người nói được cũng có khả năng tần dung đứng lên bình tĩnh mà nói nếu ngón tay không thể làm chứng cứ vậy chỉ có thể thỉnh ngộ tác mổ bụng nghiệm thi chỉ cần đem người chết trong bụng đồ ăn cặn kiểm tra một chút là có thể biết hắn ăn xong đi bánh kem rốt cuộc có phải hay không có độc. Ngay vậy, ở đây mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Ở thời đại này mổ bụng nghiệm thi cũng không thường thấy, trừ phi gặp được cực kỳ nghiêm trọng an tình, tuyệt đại bộ phận dưới tình huống, mọi người đều vẫn là lấy tôn trọng người chết làm trọng, không đến bạn bất đắc dĩ tuyệt không sẽ phá hư người chết di thể. Phan huyện lệnh nghiêm túc nghĩ nghĩ, tần tú tài đưa ra kiến nghị, thật là trực tiếp nhất biện pháp giải quyết. Nghiêm bộ khoái không biết là nghĩ tới cái gì. sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn theo bản năng mà nhìn phía tiêu chủ bộ, tiêu hoàng nghĩa lúc này biểu tình cũng không được tốt xem, hắn trầm giọng nói, người chết là tiêu côn thân đệ đệ, chúng ta muốn bảo bụng nghiệm thi nói, cần thiết muốn trinh đến tiêu côn đồng ý, phan huệ lệnh, ngươi nói được cũng có đạo lý, nhưng là tiêu côn hiện tại rơi xuống không rõ, nếu là hắn vẫn luôn không hiện thân nói, cái này án tử nên làm cái gì bây giờ, tuy nói hiện tại thời tiết lạnh, thi thể không thể nhanh như vậy thối giữa, nhưng thời gian lâu rồi. khẳng định vẫn là sẽ hư rớt đến lúc đó khẳng định sẽ ảnh hưởng đến phán án hắn lộ ra khó xử bộ dáng theo sau nhìn phía vẫn luôn bảng thính không có lên tiếng võ huyền dịch không biết võ tướng quân có gì kiến nghị võ huyền dịch chậm gì gì mà nói người chết như đèn diệt sau khi chết di thể bất quá là một khối đuổi xác mà thôi ta cảm thấy cùng với kéo không dám hạ quyết định chi bằng bảo bụng nghiệm thi còn người chết một cái công đạo nếu là người chết ở thiên có linh nói tin tưởng hắn cũng rất muốn mau chóng bắt lấy hung phạm báo thủ rửa hận Tiêu Hoàng Nghĩa sụ mặt, nhưng nếu thật muốn mổ thi kiểm nghiệm nói, chờ tiêu côn sau khi trở về nhìn thấy chính mình đệ đệ tàn khuyết rách nát di thể, hắn nên cỡ nào khó chịu. Chúng ta làm con giả, tương đương là vì bá tánh cha mẹ, sao lại có thể làm ra như thế tổn hại nhân tình tàn nhẫn sự tình. Tiêu côn nếu là thật sự vì hắn đệ đệ suy nghĩ, nên lý giải chúng ta quyết định. Tướng quân cũng là người, cũng có thất tình lục dục nếu là ngày nào đó ngài thân nhân tao ngộ ngoài ý mớn, di thể còn phải bị người lấy ra tới mổ bụng kiểm tra. Ngài còn có thể đủ đúng lý hợp tình mà nói ra lời này sao? Võ huyền dịch những mày, hàng năm chinh chiến xa trường khí thế tùy theo phát ra ra tới. Tiêu chủ bộ, ngươi đây là ở chú ta thân nhân sớm chết sao? Tiêu Hoàng Nghĩa đứng lên, chắp tay, hạ quan không dám, hạ quan chỉ là đánh cái so sánh, nhưng gần chỉ là so sánh ngài cũng đã vô pháp tiếp thu, nếu sự tình trở thành sự thật chỉ sợ ngài sẽ càng thêm khó chịu. Thì ngài đổi vị tự hỏi một chút, nếu ngài là tiêu côn? Còn có thể bình tĩnh tiếp thu ngài vừa rồi nói những lời này đó sao? Võ huyền dịch cười lạnh ra tiếng, không hổ là người đọc sách, hảo một chương lợi hại miệng. Hạ quan chỉ là ăn ngay nói thật, nếu có chỗ đắc tội, mong rằng tướng quân bao dung. Tiêu Hoàng Nghĩa nói xong lời này, liền ngồi trở về, nhất phái bình thản đúng dung. Đứng ở ngoài cửa vây xem quần chúng thấy thế, bắt đầu nhỏ rộng mà nghị luận, trong đó có rất nhiều người đều cảm thấy tiêu chủ bộ nói được không sai. Vô luận là bất luận cái gì một người. Đều không thể tiếp thu thân nhân ở hưởng mạng lúc sau, còn phải bị người trước mặt mọi người mổ ra thi thể, bực này vì thế ở người miệng vết thương thượng giải mối, quá tàn nhẫn. Phan huyện lệnh đã trở lại chính mình trên chỗ ngồi ngồi xong hắn chụp hạ kinh đường mục, yên lặng. Vây xem quần chúng sôi nổi nhắm lại miệng, đình chỉ nghị luận. Vừa rồi các ba cánh lời nói, Phan huyện lệnh tất cả đều nghe được, làm một cái quan phụ mẫu, hắn không thể không bận tâm dân ý, nhưng võ tướng quân đang ở bên cạnh nhìn, hắn cũng không hảo không bận tâm võ tướng quân ý kiến. Chuyện này nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Liên ở Phan huyện lệnh do dự thời điểm, Á Hâm đông nhiên đã trở lại. Nàng còn mang đến một cái làm mọi người đều không tưởng được người. Đi vào. Á Hâm đem người đẩy mạnh công đường. Mọi người theo tiếng nhìn lại, nhìn đến bị đẩy mạnh tới nam nhân cư nhiên đúng là rơi xuống không rõ tiêu côn. Hắn lúc này thoạt nhìn rất là chật vật, trên quần áo mặt tất cả đều là bùn, trên đầu còn quấn lấy thật dày băng gạc, ẩn ẩn có tơ máu xuyên thấu qua băng gạc chảy ra. nghiêm bộ khoái nhìn thấy hắn trong nháy mắt lập tức chừng lớn đôi mắt lộ ra không dám tin tưởng biểu tình buột miệng vỡ ra sao ngươi lại tới đây ngươi không phải chết lời nói còn chưa nói xong hắn liền đột nhiên phục hồi tinh thần lại chạy nhanh nhắm lại miệng chương 356 trăm rằng cỏ công đường thượng tiêu côn gắt gao nhìn chằm chằm nghiêm bộ khoái trong mắt phát ra ra nùng liệt hận ý ngươi có phải hay không cho rằng ta đã chết nghiêm bộ khoái áp xuống trong lòng sợ hãi miễn cưỡng mà cười cười ngươi đang nói cái gì ta hoàn toàn ngẻ không hiểu. Tiêu Côn chỉ vào chính mình trên chán miệng vết thương, đây là bị ngươi dùng trôi đao tạp thương. Ngươi tạm vượng ta lúc sau, đem ta kéo dài tới chấn ngoại bãi tha ma, tưởng đem ta cấp chôn sống, lấy này tới đạt tới giết người diệt khẩu mục đích. Chỉ tiếc lao tử mệnh nạnh bị đi ngang qua hảo tâm người cấp cứu, hiện tại ta liền phải đem ngươi trải qua những cái đó hoạt động toàn bộ vạch trần ra tới. Ngươi nói hiệu nói vượng, nghiêm bộ khoái lớn tiếng mà bắt bỏ. Ta tối hôm qua vẫn luôn đại ở nhà, căn bản không có đi ra ngoài quá. Càng thêm không có khả năng đi đả thương ngươi, ngươi căn bản chính là ở ác y vu hoan hãm hại. Phan huyện lệnh, ngươi nói ngươi tối hôm qua vẫn luôn ở nhà, nhưng có người nào có thể vì ngươi làm chứng sao? Nhà ta theo ta một người, không người có thể cho ta làm chứng nghiêm bộ khoái dừng một chút, ngay sau đó lại bay nhanh mà bổ thượng một câu. Tiêu côn nói những cái đó đều là lời nói của một bên, ai biết hắn nói chính là thật là giả. Ta cảm thấy hẳn là trước làm hắn chứng minh hắn nói phải chăng là thật. Tiêu côn lập tức liền kích động lên. Ta đều bị đánh thành như vậy, thiếu chút nữa đều đã chết, sao có thể nói dối. Chẳng lẽ ta trên đầu thương chính mình quăng ngã ra tới sao? Nghiêm bộ khói cười lạnh, cũng có cái này khả năng A. Ngươi! Được rồi Phan huyện lệnh chụp hạ kinh đường mục, công đường phía trên, không chuẩn âm ý. Nghiêm bộ khói cùng tiêu côn đồng thời nhắm lại miệng, không dám nhiều lời nữa. Phan huyện lệnh quay đầu nhìn về phía tiêu hoàng nghĩa, tiêu chủ bộ, ngươi cảm thấy việc này nên làm cái gì bây giờ? Tiêu hoàng nghĩa! Ta cảm thấy Lao Nghiêm nói được có lý, nếu là tiêu côn trước chỉ ra và xác nhận Lao Nghiêm, nên từ tiêu côn trước đưa ra vô cùng xác thực chứng cứ. Nếu thực sự có chứng cứ có thể chứng minh tiêu côn không có nói dối, chúng ta mới có thể làm Lao Nghiêm chứng minh chính mình trong sạch, nếu không này đối Lao Nghiêm không công bằng. Ngươi nói được cũng có đạo lý. Tiêu côn lập tức kêu lên, vị cô nương này có thể chứng minh ta nói tất cả đều là nói thật. Mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, ánh mắt tất cả đều dừng ở a hâm trên người. Phan huyện lệnh mắt lộ ra nghi hoặc, ngươi là, ta kêu A Hâm, phụ võ tướng quân chi mệnh đi trước thanh sơn phủ làm chút sự tình, trở về trên đường đi ngang qua bãi Tha Ma, vừa lúc nhìn đến nghiêm bộ khoái lén lút mà xuất hiện ở bãi Tha Ma phụ cận. Long ta cảm thấy kỳ quái, liền lặng lẽ theo đi lên, ta tận mắt nhìn thấy đến nghiêm bộ khoái đem hôn mê chung tiêu côn chôn sống. Để tránh rút dây động rừng, ta vẫn luôn không có động, chờ nghiêm bộ khoái rời khỏi sau, ta mới ra mặt đem tiêu côn đảo ra tới. nghiêm bộ khoái không chút nghĩ ngợi liền buột miệng thốt ra ngươi nói dối ngươi cùng tiêu côn là một đám các ngươi trước đó liền xuyến hảo khẩu cung cố ý vu ham ta a hâm đã không có phản bác cũng không có sinh khí nàng an tĩnh mà đứng ở tại chỗ giống như một cây thẳng tắp cây tùng, tú tủ lệ trên mặt gợn sóng bất kinh võ huyền dịch a hâm là ta thuộc hạ nàng cũng không nói dối thúng chi nàng cùng nghiêm bộ khoái không oán không thủ hà tất cố ý cùng người khác kết phường vu ham ngươi nghiêm bộ khoái bay nhanh mà nói nhưng ngài là đường mật cứu cứu ngài cùng tần gia là thân thích quan hệ a hâm là ngài thuộc hạ nàng hoàn toàn có khả năng vì bảo hộ ngài thân nhân cố ý nói dối vu oan cho ta võ huyền dịch dùng sức chụp một chút phó thủ sắc mặt tâm trầm ngươi làm càn nghiêm bộ khoái bị hắn khí thế sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh nhưng lại cắn răng chống đỡ ngạnh cổ không nhận thua phan huyện lệnh xoay chuyển ánh mắt đẫu nhiên nhìn phía tần dung, tần tú tài ta thấy ngươi tựa hồ có chuyện muốn nói tần dung chắp tay ta thấy tiêu côn trên đầu có thương tích Trên người dính có rất nhiều bùn đất, đặc biệt là đế giày, cơ hồ tất cả đều là bùn đen, trong đó thậm chí còn có một mảnh lá cây. Mọi người theo hắn tầm mắt nhìn lại, nhìn thấy Tiêu Côn đế giày đích xác tất cả đều là bùn đen. Tiêu Côn cong lưng, gỡ xuống kia phiến lá cây, đang muốn ném xuống, lại bị Tần Dung cấp gọi lại. Tần Dung tiếp nhận kia phiến lá cây nhìn nhìn, đây là cây hoè già lá cây, ta nhớ rõ bãi tha mà có rất nhiều như vậy cây hoại già, còn có Tiêu Côn trên chân bùn đen, ở Xuân Giang trấn phụ cận. chỉ có bãi tha ma mới có bùn đen bởi vậy có thể chứng minh tiêu côn không có nói sai hắn đích xác ở bãi tha ma xuất hiện quá phan huyện lệnh gật đầu người nói được có lý nghiêm bộ khoái lập tức phản bác nói liền tính tiêu côn đi qua bãi tha ma cũng không thể đại biểu hắn là bị ta đánh vượng đánh quá khứ có lẽ là chính hắn nhàn rỗi nhàm chán đi nơi đó đi dạo đâu người bình thường ai sẽ nhàn rỗi nhàm chán đi bãi tha ma đi dạo tần dung không đợi hắn đáp lại lại ngay sau đó đi xuống nói ngược lại là nghiêm bộ khoái Ngươi nói chính mình tối hôm qua không có ra quá môn, nhưng ngươi đế giải vì cái gì sẽ dính có bùn đen. Nghiêm bộ khoái cả người cứng đờ. Hắn theo bản năng mà sau này lui hai bước, muốn tránh đi mọi người tầm mắt. Nhưng mà Phan huyện lệnh lại không có cho hắn cơ hội này. Đem ngươi chân nâng lên tới, làm mọi người xem xem ngươi đế giải. Ở Phan huyện lệnh nhìn gần hạng, nghiêm bộ khoái không thể không căng ra đầu nâng lên chân phải. Ngoài cửa vây xem quần chúng mở to hai mắt đi xem, lập tức có người hô nhỏ ra tiếng. hắn đế giày quả nhiên có bùn đất hơn nữa vẫn là bùn đen xuân giang trấn phụ cận chỉ có bãi tha mà có bùn đen nhưng hắn vừa rồi nói chính mình tối hôm qua không ra quá muôn đâu hắn nên không phải là ở nói dối đi chẳng lẽ thật là hắn đánh vượng tiêu côn muốn đem người trôn sống sao Hảo tàn nhẫn người a phan huyện lệnh một phách kinh đường mục đãi đại gia an tĩnh lại sau hắn mới đặt câu hỏi lão nghiêm giải thích một chút người đế giày thượng bùn đen là chuyện như thế nào nghiêm bộ khoái khẩn trương đến thanh âm đều ở phát run. Ta, ta tối hôm qua đích xác không có ra quá môn, đây là ta sáng nay ra ngoài đi làm việc, trải qua bãi tha ma khi không cẩn thận dính vào bùn đất. Phan huyện lệnh đốt đốt tương mức ngươi muốn làm chuyện gì tỉnh, thế nào cũng phải trải qua bãi tha ma. Ta, ta là muốn tìm đi tìm tiêu côn rơi xuống, chúng ta đem toàn bộ Xuân Giang Trấn đều tìm khắp, trước sau không có tìm được hắn tung tích. Ta lo lắng hắn khả năng đã rời đi Xuân Giang Trấn, cho nên ta liền đem thị trấn chung quanh cũng tìm tòi một lần, trong đó bao gồm bãi tha ma. tần dung lại nói nếu ngươi là sáng nay đi bãi tha ma vậy ngươi giày thượng bùn đất hẳn là vẫn là ướt hiện tại loại này thời tiết ban ngày công phu ướt bùn không có khả năng hoàn toàn làm thấu nhưng ngươi giày thượng bùn đen rõ ràng là làm nghiêm bộ khoái trên đầu mồ hôi lạnh như mưa không ngừng ra bên ngoài mạo hắn há miệng thở dốc muốn tiếp tục vì chính mình biện giải nhưng lại tìm không thấy hợp lý lấy cớ phan huyện lệnh ánh mắt càng ngày càng tàn nhẫn hắn dùng sức một phách kinh đường mục chuyện tới hiện giờ ngươi còn không thừa nhận sao Kinh đường một thanh âm giống như pháo đốt đột nhiên nổ tung, ở chống trải công đường bên trong có vẻ đặc biệt chấn động, sợ tới mức nghiêm bộ khoái đầu gối mềm nũng, bùng một tiếng liền quỳ dạp xuống đất. Đại nhân tha mạng, ta không có muốn sát tiêu côn, ta là vô tội, cầu xin đại nhân minh giám. Phan huyện lệnh cười lạnh ra tiếng, hiện giờ nhân chứng vật chứng đều toàn, ngươi nếu còn không chịu nói thật, cũng chỉ có thể đại hình hầu hạ. mươi 357 rằng cỏ công đường, chung. Nghe được đại hình hai chữ, nghiêm bộ khoái không khỏi run run thân mình hắn không tự chủ được mà nhìn phía tiêu hoàng nghĩa một đường đầu gối hành qua đi đau khổ cầu xin tiêu chủ bộ cầu ngài cứu cứu ta ta thật sự cái gì cũng không biết ta tiêu hoàng nghĩa vừa muốn há mồm liền nghe được võ huyền dịch nặng nề mà hừ một tiếng huyện lệnh xử án khi nào đến phiên một cái nho nhỏ chủ bộ tới nhung tay tiêu chủ bộ đây là muốn bao biện làm thay sao tiêu hoàng nghĩa không thể không đánh mất giúp nghiêm bộ khoái nói chuyện ý niệm hạ quan không dám phan huyện lệnh đương trường hạ lệnh trước đánh hai đại bản xem hắn nói hay không bọn nha dịch lập tức đem nghiêm bộ khoái ấn ở trên mặt đất một người luận khởi cánh tay thô gậy gỗ hung hăng nện ở nghiêm bộ khoái trên nông đau đến nghiêm bộ khoái kêu thảm thiết ra tiếng một chút tiếp một chút thực mau nghiêm bộ khoái quần đều bị máu tươi thầm thấu hắn đã không có kêu thảm thiết sức lực thần dung rỗi tay che lại đường mật đôi mắt ôn thanh nói đừng nhìn đường mật ngoan ngoắn mà đứng không nhúc nhích nga lúc này võ huyền dịch nhìn đến tần dung động tác mày kiếm nhăn đến càng khẩn trong lòng càng thêm bất mãn trước công chúng liền dám đối với đại tẩu động tay động chân hắn rốt cuộc còn biết xấu hổ hay không công đường bên ngoài xem các bá tánh nhìn đến nghiêm bộ khoái bị đánh đến hơi thở thoi thoát sôi nổi câm miệng im tiếng trên mặt hiện ra sợ hãi chi sắc tiêu côn chỉ cảm thấy thông khoái vô cùng hận không thể bọn nha dịch đem nghiêm bộ khoái trực tiếp phủ định toàn bộ thực mau 20 đại bản liền đánh xong tần dung buông tay đường mặt nhìn đến quỷ dạp trên mặt đất nghiêm bộ khoái hắn lúc này là tiến khí thiếu hết giận nhiều nếu là lại nhiều tới vài cái phỏng trường phải công đạo tại đây công đường phía trên phan huyện lệnh trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống nghiêm bộ khoái lại lần nữa hỏi ngươi chiêu vẫn là không chiêu nghiêm bộ khoái há miệng thở dốc ta ngươi cần phải nghĩ kỹ phan huyện lệnh đánh gậy hắn nói ánh mắt giống như vô tình mà xẹt qua bên cạnh tiêu hoàng nghĩa trong giọng nói tràn ngập ý vị thâm trường đây là ngươi cuối cùng cơ hội ngươi nếu vẫn là không chịu nói thật ta cũng chỉ có thể lại đánh ngươi hai mươi đại bản vẫn luôn đánh tới ngươi nói thật mới thôi tưởng tượng đến chính mình còn phải bị đánh Nghiêm bộ khoái sợ đến cơ hồ muốn khóc ra tới, hắn vội không ngừng mà nói, ta chiêu, ta tất cả đều chiêu. Nói đi. Phan huyện lệnh hướng bên cạnh thái sư ra đánh cái thủ thế, ý bảo hắn chuẩn bị kỷ lục khẩu cung. Nghiêm bộ khoái không dám ngẩng đầu đi xem tiêu hoàng nghĩa, hắn thấp đầu, thanh âm khàn khàn. tiêu côn vừa rồi nói được đều là thật sự, tối hôm qua ta đem hắn đánh vượng lúc sau, thừa dịp mọi người đều ngủ rồi, lặng lẽ đem người kéo dài tới chấn ngoại bãi tha ma chôn sống. hắn nguyên bản cho rằng chính mình làm được thiên ý gì vô phùng chỉ cần tiêu côn vừa chết tiêu côn đệ đệ bị độc chết chân tướng liền không ai biết đến lúc đó chết vô đối chất tần ra liền tính nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ nhưng mà hắn ngàn tính vạn tính không tính đến nửa đường sát ra một cái a hâm đem tiêu côn cấp cứu đi phan huyện lệnh mắt lạnh nhìn hắn ngươi vì cái gì muốn sát tiêu côn bởi vì bởi vì hắn biết được quá nhiều hắn đã biết cái gì nghiêm bộ khoái trên đầu mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều Muốn nói rồi lại không dám nói, đã lâu cũng chưa có thể bài trừ một chữ. Tiêu côn lớn tiếng nói, hồi bẩm huyện lệnh đại nhân, nghiêm bộ khoái sở dĩ muốn giết ta, là bởi vì ta biết ta đệ đệ bị độc chết chấn tướng. Phan huyện lệnh nhìn về phía hắn, cụ thể nói đến nghe một chút. Ta đệ đệ từ tần nhớ Mỹ thực cửa hàng mua tới bánh kem căn bản là không có độc, ta sở dĩ mang theo đệ đệ đi tần nhớ Mỹ thực cửa hàng náo sự, là bởi vì ta thu tần chấn hà tiền. Phan huyện lệnh như mày, nơi này có tần chấn hà chuyện gì? Tần Trấn Hà đỏ mắt tần nhớ Mỹ thực cửa hàng sinh ý hảo, hắn cũng tưởng từ giữa phân một ly canh, chính là tần Trấn Sơn cùng tần Chấn Càng đều không đáp ứng, tần Trấn Hà khí bất quá liền tiêu tiền mướn ta đi tần nhớ Mỹ thực cửa hàng cố ý tìm trai nháo sự, mượn này tới ngoa tiền. Nghe vậy, công đường ngoại các bá cánh sôi nổi phẫn nộ không thôi. Cái này tần Trấn Hà cũng quá không phải đồ vật, cư nhiên liền thân huynh đệ cửa hàng đều phải thiết kế. Phan huyện lệnh không thể không lại lần nữa chụp hạ kinh đường một, yên lặng. Vây xem quần chúng nhóm lập tức câm miệng im tiếng Phan huyện lệnh mất trí nhớ tiêu côn tiếp tục đi xuống nói Tiêu côn, ta nguyên bản chỉ là muốn cho ta đệ đệ làm bộ bụng đau Chỉ cần chờ tần ra đem tiền cho chúng ta Ta liền mang theo đệ đệ đi thân thích ra trốn một thời gian Chờ nổi bật qua lại trở về Ở ta chờ tần ra người đưa tiền tới thời điểm Nghiêm bộ khoái bỗng nhiên mang theo quan sai nhóm tìm tới muôn tới Nói là muốn cha rõ tần nhớ mỹ thực cửa hàng bánh kem có độc cán tử Ta lúc ấy thực sợ hãi Bởi vì ta trong lòng rất rõ ràng, ta đệ đệ căn bản là không có việc gì, tần nhớ mỹ thực cửa hàng bánh kem cũng không thành vấn đề. Ta ở do dự có nên hay không cùng quan sai nhóm nói thật thời điểm, ta đệ đệ bỗng nhiên phun ra khẩu huyết, theo sau liền chết ngất qua đi. Ta bị sợ hãi, vội vàng làm người đi kêu đại phu, chính là nghiêm bộ khoái không cho ta kêu đại phu, hắn nói ta đệ đệ đã bị độc chết, liền tính kêu đại phu lại đây cũng vô dụng. Theo sau hắn liền sai người đem ta đệ đệ nâng đi rồi, ta tương theo sau. còn bị bọn họ đánh một đốn hai ngày này ta càng nghĩ càng không thích hợp liền tìm một cơ hội liền ở ngày hôm qua ban đêm tìm một cơ hội đi nghiêm bộ khoái trong nhà muốn giáp mặt hỏi cái rõ ràng nghiêm bộ khoái đương trường thừa nhận là hắn hạ độc hại chết ta đệ đệ ta tức giận không thôi muốn cùng hắn liều mạng ngược lại bị hắn đả thương trực tiếp chết ngất qua đi chờ ta tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình đã bị hắn kéo dài tới bãi tham ma thổ đều đã sắp cái quá ta cái mũi ta bó tay không biện pháp chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn đem ta cấp chôn sống nếu không phải a hâm cô nương đi ngang qua đã cứu ta ta hiện tại đã là bãi tha ma một khối vô danh thi thể phan huyện lệnh nhìn chằm chằm nghiêm bộ khoái mặt thấy trên mặt hắn đã không hề huyết sắc trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng lập tức xác định tiêu côn nói hẳn là tất cả đều là lời nói thật lao nghiêm ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội chỉ cần ngươi thành thật công đạo vì cái gì muốn độc chết tiêu côn đệ đệ ta tạm tha ngươi một mạng nghiêm bộ khoái hiện tại là lại kinh lại đều trên người còn có trọng thương, thật sự là không có sức lực. Hắn giật dẫn môi, phun ra mấy cái thực nhẹ tự. Phan huyện lệnh nghe không rõ ràng lắm, đưa cho thái sư gia một ánh mắt. Thái sư gia lập tức đứng lên, tiến đến nghiêm bộ khói bên miệng, dựng lên lô thai cẩn thận mà nghe. Một lát qua đi thái sư gia ngồi dậy, hồi bẩm huyện lệnh đại nhân, lão nghiêm vừa rồi đang nói hắn là bị tiêu chủ bộ sai xử, mới có thể độc chết tiêu côn đệ đệ, vu oan giá họa cho tần gia người. Nghe vậy, công đường ở ngoài các bá cánh tất cả đều ồ lên. bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến việc này, cư nhiên sẽ cùng tiêu chủ bộ nhắc lên quan hệ. Tiêu hoàng nghĩa lập tức đứng lên, hắn nói bậy, việc này cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Phan huyện lệnh ý bảo hắn ngồi lại chỗ cũ, ngươi đừng vội, trước làm ta đem án tử thẩm xong. Tiêu hoàng nghĩa chỉ có thể ngồi trở lại đi, trên mặt thoạt nhìn như cũ thực chấn định, nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng, lúc này hắn là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, bất an cực kỳ. Phan huyện lệnh, lão nghiêm, nếu ngươi nói ngươi là đã chịu tiêu chủ bộ sai sử. Ngươi nhưng có chứng cứ có thể chứng minh chính mình lời nói phi hư. mươi 358 rằng cỏ công đường, hạ. Thái sư ra lại lần nữa cong lưng, cẩn thận nghe nghiêm bộ khoái nói chuyện. Chờ nghiêm bộ khoái sau khi nói xong, thái sư ra không nhanh không chậm mà thuật lại nói. Lão nghiêm nói hắn thu tiêu chủ bộ 50 lượng bạc, ngân phiếu liền giấu ở hắn giường đế ám cách bên trong. Mặt khác còn có tiêu chủ bộ cho hắn viết tiến cử tin. Tiêu chủ bộ từng hướng hắn hứa hẹn, đại sự thành lúc sau, liền sẽ tiến cử hắn đi thanh sơn phủ đương bộ đầu. Phan huyện lệnh lập tức sai người đi trước nghiêm bộ khoái trong nhà siêu tầm chứng cứ. Bọn nha dịch động tác phi thường mau, chỉ chốc lát sau liền tìm tới rồi ngân phiếu cùng tiến cử tin, trừ cái này ra còn có một bọc nhỏ thạch tín. Phan huyện lệnh triển khai tiến cử tin, liếc mắt một cái liền nhìn ra này thật là tiêu hoàng nghĩa chữ viết, cuối cùng còn có tiêu hoàng nghĩa là khoảng cùng tư nhân con dấu. Hắn dùng sức đem tiến cử tin chụp ở trên bàn, lệnh giọng chất vấn, tiêu chủ bộ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? ngươi hôm nay nhưng thật ra không cho ta một cái vừa lòng công đạo ta liền hái được ngươi mũ cánh chuẩn. tiêu hoàng nghĩa đứng lên cũng biết giải thích này phong tiến cử tin thật là ta viết nhưng cùng hắn hạ độc hại người không có nửa điểm quan hệ ta là thấy lao nghiêm ngày thường cẩn trọng làm việc tận chức tận trách phi thường thưởng thức hắn cho nên mới viết thư tưởng đem hắn tiến cử đến thanh sân phủ kia này ngân phiếu đâu ngân phiếu sự tình ta không biết phan huyện lệnh nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát cười lạnh ra tiếng chuyện tới hiện giờ Ngươi vẫn là không chịu nhận tội sao? Tiêu Hoàng Nghĩa không đáp hỏi lại, hạ quan một thân trong sạch, có tội gì? Hảo Phan huyện lệnh quay đầu nhìn về phía quỳ dạp trên mặt đất hơi thở thoi thóc nghiêm bộ khoái. Lão nghiêm, ngươi trừ bỏ này đó vật chứng ở ngoài, nhưng còn có nhân chứng. Qua một hồi lâu nghiêm bộ khoái mới hé miệng. Thái sư ra con lưng nghiêng thài lắng nghe. Một lát sau hắn nói, Lão nghiêm nói có người có thể vì hắn làm chứng. Ai? Thần gia Lao Tam, Tần Trấn Hải. Nghe thấy cái này tên. Không chỉ có là Tiêu Hoàng Nghĩa, ngay cả Tần Trấn Càng cùng Tần Dung đám người, cũng đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chuyện này cư nhiên còn liên lụy đến Tần Trấn Hải. Phan huyện lệnh, truyền Tần Trấn Hải. Bọn nha dịch thẳng đến Tần gia, ở bác viện bên trong tìm được rồi Tần Trấn Hải. Tần Trấn Hải còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đã bị bọn nha dịch đưa tới công đường. Nhìn thấy Phan huyện lệnh ngồi ở công đường phía trên, trung quanh còn đứng rất nhiều người. đặc biệt là trên mặt đất còn nằm bò cái bị đánh tới hơi thở thoi thóp nghiêm bộ khoái tần chấn hải sợ đến bắp chân đều ở run lên nhi hắn muốn gối quỳ xuống đi run run rẩy rẩy mà hành lễ thảo dân bái kiến huyện lệnh đại nhân phan huyện lệnh chỉ hạ đường nghiêm bộ khoái ngươi nhưng nhận thức hắn tần chấn hải quay đầu nhìn về phía nghiêm bộ khoái ánh mắt ở đối phương bị máu tươi nhiễm hồng quần thượng dừng một chút thần sắc càng thêm thấp thỏm lo âu hồi hồi bẩm đại nhân thảo dân nhận thức hắn hắn là nghiêm bộ khoái ngươi như thế nào sẽ nhận thức hắn Hắn, hắn trước kia tới đi tìm ta hắn cùng ngươi không thân chẳng quen vì cái gì muốn tìm ngươi tần trấn hải không biết nên như thế nào trả lời hắn theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn phía tiêu hoàng nghĩa nhưng không đợi tiêu hoàng nghĩa cấp ra đáp lại phan huyện lệnh liền đột nhiên một phách kinh đường mục ban một tiếng vang lớn sợ tới mức tần trấn hải cả người một run run thiếu chút nữa đái trong quần phan huyện lệnh lệnh giọng chất vấn bản quan hỏi ngươi cái gì ngươi liền thành thật trả lời cái gì nếu là có một câu lời nói dối bản quan khiến cho ngươi cùng nghiêm bộ khoái giống nhau nếm thử hai mươi đại bản là cái cái gì tư vị tần chấn hải vốn là chỗ dạng lúc này lại bị như vậy một dọa hắn nơi nào còn dám giấu giếm nữa toàn bộ mà đem sở hữu tình hình thực tế toàn cấp vạch trần ra tới lần trước ta tức phụ nhi bỏ tù vì giúp nàng đả thông quan hệ ta cấp nghiêm bộ khoái tặng lễ tưởng cầu hắn giúp đỡ hắn nguyên bản là không đáp ứng nhưng sau lại không biết sao lại thế này hắn bỗng nhiên lại tìm được ta Nói là có thể giúp ta cái này vội, nhưng ta cũng đến đáp ứng giúp hắn làm một chuyện. Hắn làm ngươi làm cái gì? Tần Trấn Hải nuốt một ngụm nước miếng, khẩn trương đến cả người phát run, nghiêm bộ khói nói tiêu chủ bộ cùng Tần Dung có cụ hoán, chỉ cần ta có thể giúp bọn hắn nhìn chằm chằm Khẩn lao tứ một nhà, tìm một cơ hội đem lão tứ một nhà cấp ưng, hắn liền có thể giúp ta hướng tiêu chủ bộ cầu tình. Ta đáp ứng rồi hắn điều kiện, tiêu chủ bộ cũng như hắn theo như lời, giúp ta Tức phụ Nhi cầu tình, bảo vệ nàng một cái tánh mạng. Trước hai ngày ta nghe được nhị ca nói lao tứ ra mị thực cửa hàng xảy ra chuyện, có người ăn hư bụng ở trong tiệm náo sự, ta cảm thấy đây là cái thực tốt cơ hội, vì thế liền đem việc này nói cho nghiêm bộ khoái, nghiêm bộ khoái lập tức mang theo người tiến đến tiêu côn trong nhà, chuyện sau đó ta cũng không biết. Tần chấn càng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hốc mắt đều bị chừng đỏ. Nếu không phải tần dung ngăn đón, tần chấn càng sớm cũng đã xông lên đi đánh chết cái kia giúp đỡ người ngoài hại nhà mình huynh đệ vương bắt đảng. Phan huyện lệnh lại lần nữa nhìn về phía tiêu hoàng nghĩa. Tiêu chủ bộ, ngươi còn muốn tiếp tục rào biện sao? Tiêu hoàng nghĩa trên lưng sớm đã bị mồ hôi lạnh tầm ướt, hắn siết chặt nắm tay, nỗ lực làm chính mình duy trì bình tĩnh. Ta thật là cùng tần tú tài có một ít cụ hoán, nhưng những cái đó sự tình sớm đã đi qua, ta vẫn chưa để ở trong lòng, từ nay về sau phát sinh sự tình cùng ta không quan hệ. Nếu không phải ngươi sai sử, lão nghiêm vì cái gì sẽ tìm mọi cách mà hãm hại tần ra người. Này ta liền không biết. có lẽ là lao nghiêm biết ta cùng tần dung co cụ hoán muốn mượn từ hãm hại tần gia người tới lấy lòng ta nhưng ta căn bản liền không biết chuyện này hết thể đều là hắn ở tự chủ trương nghe được lời này nghiêm bộ khoái mao đủ toàn lực ngầm đầu mở to một đôi che kín tơ máu đôi mắt nhìn chằm chằm hắn há mồm muốn nói chuyện kết quả lại phun ra một ngụm tanh hồng máu tươi phan huyện lệnh lập tức làm người đem nghiêm bộ khoái nâng đi xuống giao từ đại phu trị liệu không nói muốn cho hắn khỏi hẳn ít nhất muốn cho hắn lưu một hơi phan huyện lệnh nhìn chằm chằm trước mặt tiêu hoàng nghĩa nhìn một lát cười lạnh ra tiếng ngươi so với ta tưởng tượng đến còn muốn giảo hoạt rõ ràng hết thể chứng cứ đều chỉ hướng tiêu hoàng nghĩa nhưng hắn lại có thể đem chính mình trích đến sạch sẽ làm người lấy hắn một chút biện pháp đều không có tiêu hoàng nghĩa chắc tay thanh giả tự thanh đục giả tự đục hạ quan tâm một mảnh chân thành có thể soi nhật nguyệt. a hảo một cái có thể soi nhật nguyệt. phan huyện lệnh đứng lên dùng sức một phách kinh đường mục Tiêu côn đệ đệ chúng độc một án cùng tần nhớ mị thực cửa hàng không quan hệ, tần mục cùng với thê tử vô tội phóng thích, sở hữu người liên quan vụ án toàn bộ áp nhập đại lao, lui đường. Nói xong liền trầm khuôn mặt phất tay háo rời đi. Tần chấn hải cùng tiêu côn bị nha dịch mang đi, vây xem quần chúng nhóm cũng đều sôi nổi tan đi. Tiêu hoàng nghĩa ở trải qua tần dung trước mặt thời điểm, bước chân hơi hơi một đốn. Các ngươi vận khí không tồi, lại tránh thoát một lần, liền không biết lần sau còn có hay không tốt như vậy vận khí Tần liệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi đừng đắc ý, chúng ta sớm hay muộn sẽ bắt lấy ngươi nuôi cáo, làm ngươi tự thực hậu quả xấu. Chỉ sợ các ngươi vĩnh viễn đều đợi không được ngày này tiêu hoàng nghĩa nở nụ cười, trong mắt toàn là đắc ý, tần dung, ngươi thấy được không có. Đây là quan trường, mặc dù ngươi biết ta chính là húng phạm, nhưng ngươi vẫn là không làm gì được ta. Ở cái này địa phương, công đạo không đáng giá tiến nhất, giống ngươi như vậy con kiến, liền tính dùng hết toàn lực cũng chỉ có nhậm người giống đạp phần. nói xong hắn liền cười nên ngang mà đi chương 359 không rời không bỏ bởi vì sắc trời đã chậm tần ra người rời đi huyện nha lúc sau không có hồi đông hà trang mà là đi tây viện cư trú tính toán chờ ngày hôm sau lại hồi thôn đường mật đem đồ ăn mang lên bàn tiếp đón đại gia lại đây ăn cơm bọn người đến đông đủ lại còn không có nhìn đến tần dung thân ảnh đường mật nhịn không được hỏi tam là người đâu tần lãng tam ca ở trong phòng hắn nói hắn không đói bụng không muốn ăn cơm đường mật thịnh chén cơm Gắp chút đồ ăn, các ngươi ăn trước đi, ta đi tìm hắn. Võ huyền dịch đang muốn mở miệng loại này việc nhỏ làm A Hâm đi làm liền thành, tiếp nhận lời nói còn chưa nói xuất khẩu, đường mật cũng đã bưng đồ ăn đi ra ngoài. Hắn khẽ như mày, bé đối tam lang quá mức quan tâm. Võ huyền dịch chiều A Hâm đệ cái ánh mắt. A Hâm lập tức lặng yên không một tiếng động mà rời đi nhà chính, theo đường mật rời đi phương hướng theo đi lên. Cửa phòng không có quan, chỉ là hờ khép, đường mật nhẹ nhàng đẩy liền khai. Nàng bưng đồ ăn đi vào đi. nhìn đến Tần Dung đang đứng ở trong phòng, ở trước mặt hắn bãi một trương giấy tuyên thành, trên giấy viết cái đại đại chính tự. Hắn mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm cái tia tự, không biết suy nghĩ cái gì. Đường Mật dừng lại bước chân, đứng ở khoảng cách hắn hai bước ngoại địa phương. Qua hồi lâu, Thần Dung mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nhận thấy được có người đang nhìn chính mình, theo tầm mắt nhìn lại, phát hiện Đường Mật đang đứng ở cách đó không xa. Nàng trong mắt tràn đầy lo lắng, cũng không biết ở nơi đó đứng bao lâu. Tần Dung chiều nàng vây vây tay. Lại đây, đường mật đi qua đi, đem đồ ăn phong tới trên bàn, tấm mắt xẹt qua trên giấy cái kia chính tự, nhẹ giọng mà nói, vừa rồi tiêu chủ bộ cùng ngươi nói những lời này đó, ngươi không cần để ở trong lòng, hắn chỉ do là tiểu nhân đắc chí, sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng. Tân Dung tùy tay xả quá kia trương giấy tuyên thành, xoa thành một đoàn ném tới bên cạnh, người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm, hắn như vậy ít nhất còn có thể sống thêm hơn một ngàn năm. Kia hắn chẳng phải là thành yêu quái. Đường mật bật cười. Ngay sau đó lại nói, bất quá nói trở về, liền hắn hiện tại kia phó sắp mặt, cùng yêu quái cũng không khác biệt. Thần Dung cười cười, không nói hắn, ngươi tới làm cái gì. Đường mật đem đồ ăn đẩy đến trước mặt hắn, cho ngươi đưa cơm, nhạ mau thửa dịp nhiệt ăn đi. Ngươi ăn sao? Còn không có. Cùng nhau ăn đi. Điểm này đồ ăn nào đủ hai người ăn? Chính ngươi ăn đi, ta trở về cùng mọi người cùng nhau ăn. Đường mật mới vừa bán ra bước đầu tiên, liền thấy được bị ném xuống đất giấy đoàn. Nàng khom lưng nhặt lên giấy đoàn, triển khai sau tiểu tâm mà vớt phẳng, này tự viết đến khá xinh đẹp, ném rất đáng tiếc, tặng cho ta đi. Tần Dung lại nói, đây là ta lung tung viết, ném đi, ngươi nếu là thích nói, quay đầu lại ta lại cho ngươi viết mấy trường càng tốt tự. Đường mật cố ý đậu hắn, ta mới vừa khen này tự đẹp, ngươi liền nói là ngươi lung tung viết, ngươi đây là đánh ta mặt đầu. Thần Dung thực bất đắc dĩ, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Đường mật nghiêng đầu xem hắn, vậy ngươi là có ý tứ gì? Tần Dung trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng mà thở dài, ta viết cái này tự thời điểm, trong lòng có quá nhiều không thuận, nó là cái chính tự, nhưng lại một chút đều bất chính, giống nhau mà thần phi, hưởng có túi ra lại không có thần cốt. Đường mật suy nghĩ hạ, ngươi là bởi vì tiêu chủ bộ sự tình cảm thấy bất bình sao? Thần Dung không có trả lời, xem như cam chịu. Hắn tự đọc sách biết chữ tới nay, liền chưa bao giờ gặp được tắc, lại khó bối thư, hắn chỉ cần nhìn một lần là có thể đã gặp qua là không quên được. hắn vẫn luôn rất tin chính mình khẳng định có thể thuận lợi thông qua khoa khảo bước lên con đường làm quan ở trong triều đình nhất triển hoành đồ chi trí nhưng vừa rồi ở công đường thượng mặc dù sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng tiêu hoàng nghĩa nhưng tiêu hoàng nghĩa như cũ có thể vô tội chạy thoát cái này làm cho tần dung tự tin có một chút dao động hắn liền một cái nho nhỏ chủ bộ đều không thể giải quyết nói ở đâu trên triều đình cùng văn võ bá quan so chiêu đã từng chiếm cư ở trong ngực ngàn dặm chi trí tựa hồ thành xương mù xem hoa dần dần trở nên mở mịt lên. Đường mặt gai gai gương mặt, có chút khó xử, kỳ thật ta rất tưởng an ủi ngươi, chính là lấy ngươi thông minh tài trí, ngươi hiểu được kỳ thật so với ta càng nhiều, những cái đó đạo lý lớn nói ra cũng chỉ là dễ nghe mà thôi, đối với ngươi khởi không đến bao lớn tác dụng. tần Dung Ôn Nhu nói, ngươi có thể bồi ở ta bên người với ta mà nói cũng đã là lớn nhất an ủi. Ngươi đều bị người cấp đả kích, còn không quên kịch bản ta a Kịch bản? Có ý tứ gì? không có gì đường mật bày xuống tay, ta cảm thấy ngươi sẽ tức giận bất bình. Này thực bình thường, rốt cuộc giống tiêu chủ bộ như vậy đáng giận tiểu nhân, vô luận là ai gặp được hắn đều sẽ cảm giác thực xuất ruột. Ngươi nếu muốn từ bỏ nói cũng không quan hệ, dù sao nhà ta hiện tại nhật tử đã dần dần hào đi lên, ngươi lại có tú tài công dành cho người, tùy tiện tìm cái tư thuộc đường, cái dạy học tiên sinh, nửa đời sau trên cơ bản là ăn uống không lo. Tần Dung giờ khóc dở cười, ta không có muốn từ bỏ, ta chỉ là có điểm hoang mang mà thôi. Nhưng ta xem ngươi thoạt nhìn dầu dĩ không vui bộ dáng, hiện tại ngươi còn không có chính thức bước vào quan trường, một cái nho nhỏ tiêu chủ bộ cũng đã làm ngươi nỗi lòng không chừng. Nếu ngươi thật sự tiến vào quan trường, tương lai gặp được đối thủ bên trong, khẳng định còn có so tiêu chủ bộ càng thêm đáng giận dào hoạt định nhân, đến lúc đó ngươi khẳng định sẽ càng thêm khó chịu. Ta cảm thấy người tồn tại vui vẻ quan trọng nhất, nếu tương lai lộ rất có thể sẽ làm chính mình càng ngày càng không vui, chi bằng lựa chọn mặt khác một cái có thể cho chính mình vui vẻ chút con đường Tần Dung chậm rãi nói, ta đọc nhiều năm như vậy thư, mặc dù là ở trong nhà nhất gian nan thời điểm, ta cũng không có nghĩ tới từ bỏ, lúc này chỉ là bị người ta nói vài câu không dễ nghe lời nói mà thôi, không có gì ghê gớm. Hào đi, ta cũng cảm thấy ngươi hẳn là sẽ không từ bỏ, rốt cuộc ngươi như vậy thông minh, tương lai khẳng định có thể trở nên nổi bật. hiện tại bởi vì một cái tiểu nhân liền từ bỏ lý tưởng nói, kia cũng quá mệt. Tần Dung sờ soạn nàng đầu, nếu ta tương lai bất hạnh danh lạc Tôn Sơn, ngươi sẽ rời đi ta sao? Đường mặt không đáp hỏi lại, nếu là ta tương lai biến lao biến xấu, ngươi sẽ rời đi ta sao? Sẽ không? Ta đây cũng sẽ không? Tân Dung ánh mắt trở nên càng thêm ôn nu, vô luận ngươi là tuổi trẻ vẫn là tuổi già, vô luận ngươi là mỹ lệ vẫn là xấu xí, ta đều sẽ vinh viễn bồi ở bên cạnh ngươi, không rời không bỏ. Đường Mật sờ soạn cánh tay, cảm giác hảo buồn ôn, loại này lời nói ta nói không nên lời ai. Ngươi không cần phải nói xuất khẩu, ngươi yếu điểm gật đầu, nói cho ta đáp án là được. Đường Mật dùng vẻ mặt bắt ngươi không có biện pháp biểu tình, bất đắc dĩ gật gật đầu. Đây là lần đầu tiên, Đường Mật không có lảng tránh hắn cảm tình. Cũng là lần đầu tiên, nàng chính diện làm ra khẳng định đáp lại. Tần Dung ánh mắt không khỏi sáng lên, ngươi thật sự nguyện ý lưu tại Tần gia, vĩnh viễn không rời đi chúng ta. Đường Mật lại lần nữa gật đầu. Đúng vậy, ngươi vừa rồi đã hỏi qua một lần, đồng dạng vấn đề không cần hỏi lại, nói nhiều hảo thẹn thùng. Tần Dung cầm lòng không đậu mà ôm lấy nàng, ở nàng đỉnh đầu hôn vài hạ. ta bỗng nhiên lại có cường đại động lực ta nhất định phải trở nên nổi bật nhất định phải làm ngươi lên làm cáo mệnh phu nhân làm ngươi quá thượng vô ưu vô lự hạnh phúc sinh hoạt đường mật đứng không có động tùy ý hắn gắt gao ôm nàng qua một hồi lâu nàng mới vô vô hàn bối được rồi đồ ăn đều mau phóng lạnh ngươi chạy nhanh ăn đi ân ngươi làm ta ăn ta liền ăn chương 360 trăm hôn huyết cơm nước xong sau võ huyền dịch trở lại chính mình trong phòng a hâm đi theo đi vào tới đem nàng vừa rồi nhìn đến hình ảnh toàn bộ nói cho hắn. đương nàng nói đến tần dung đối đường mật lại thân lại ôm thời điểm võ huyền dịch rốt cuộc là không thể nhịn được nữa, dùng sức chụp hạ cái bàn, cái này nhai danh thật là sắc đảm bao thiên, cư nhiên liền nhà mình đại tẩu đều dám nhung chạm. hắn đọc những cái đó tứ thư ngũ kinh tất cả đều đọc đến trong bụng chó đi sao? a hâm gục đầu xuống, chờ võ huyền dịch cảm xúc thoáng bình phục chút, a hâm mới vừa rồi tiếp tục đi xuống nói, thuộc hạ tuy rằng nghe không được bọn họ hai người lời nói. nhưng ta có thể cảm giác được tiểu thư tựa hồ cũng không phản cảm tần dung thân cận bọn họ thoạt nhìn rất giống là như là cái gì như là hai tình tương nguyện võ huyền dịch sắc mặt tối sầm bé tuổi con nhỏ từ nhỏ đã bị dương ở khuê phòng căn bản là không biết nhân tâm hiểm ác khẳng định là bị tần dung cấp dụ dỗ tần dung kia tiểu tử dài quá một chương tiểu bạch kiểm lại đọc không ít thư dễ dàng nhất mê hoặc đơn thuần thiên chân tiểu cô nương a hâm tướng quân tính toán như thế nào xử lý việc này Dựa theo võ huyền dịch tính nết, gặp được loại chuyện này khẳng định là trực tiếp đem nhà trai ngoan tấu một đốn, tấu đến đối phương khóc lóc thảm thiết thể không dám tái phạm mới thôi. Nhưng cứ như vậy rất có thể sẽ làm bé sinh khí. Xem ở bé mặt mũi thượng, võ huyền dịch quyết định tiên lễ hậu binh, ta muốn đơn độc cùng Tần Dung nói chuyện, cảnh cáo hắn không chuẩn lại tiếp cận bé, hắn nếu là còn không nghe khuyên bảo nói, ta liền đành phải đánh. Theo sau hắn lại hỏi, ta là người làm sự tình, làm được thế nào? đã làm thỏa đáng a hâm từ trong tay háo móc ra một phong thư tử đây là dựa theo ngài phân phó làm tên kia mật thám viết xuống thư tử võ huyền dịch triển khai giấy viết thư nhanh chóng xem xong vừa lòng gật gật đầu thực hảo hắn đứng dậy đi ra ngoài a hâm lập tức theo sau võ huyền dịch bỗng nhiên dừng lại bước chân ngươi lưu lại giúp ta chiếu cố hảo bé đồng thời nhìn chằm chằm tần dung đừng làm cho hắn lại có cơ hội tiếp cận bé là a hâm nhìn theo võ huyền dịch rời đi đám người đi xa Nàng lúc này mới tiến đến tìm kiếm đường mật. Lúc này đường mật đang ở nhà bếp bên trong ngao dược. Nàng lặng lẽ hướng lẩu niêu bên trong bỏ thêm chút linh tuyển thủy, chờ dược ngao hảo lúc sau, thật cẩn thận mà dùng băng gạc đem dược cha lọc sạch sẽ. a hâm đi vào tới, rồi tay đi tiếp lẩu niêu, tiểu thư, loại chuyện này để cho ta tới là được. Không cần, điểm này việc nhỏ ta chính mình có thể hành. Đường mật đem lọc sạch sẽ chén thuốc ngã vào trong chén, thả hai khối đường phèn đi vào, quay đều. Ở nàng làm những việc này thời điểm, Á Hâm vẫn luôn an tĩnh mà đãi ở bên cạnh. Đương nàng bưng lên dược muốn đi ra ngoài thời điểm, a Hâm vươn tay, để cho ta tới đi, ta đi được tương đối ổn. Hào đi, cảm ơn. Á Hâm bưng dược đi theo nàng phía sau rời đi nhà bếp. Đường mật đi rồi vài bước, dừng lại quay đầu lại xem nàng, ngươi không cần đi ở ta phía sau, chúng ta cùng nhau đi, như vậy còn có thể trò chuyện. Á Hâm thuận theo mà nhanh hơn nện bước đuổi kịp nàng. Đường mật trên dưới đánh giá nàng. thấy nàng sinh đến phi thường cao gầy, nhìn ra nàng ít nhất có một m bảy bộ dáng, mặt mày thâm thúy, mũi cao thẳng, hơn nữa khung xương so bình thường người Hán nữ tử muốn cao lớn chút. Nếu cẩn thận quan sát nói, còn có thể phát hiện nàng đồng tử ẩn ẩn lộ ra màu lam. Đường mật nhịn không được hỏi, ngươi là người Hán sao? A Hâm, phụ thân ta là người Hán, mẫu thân của ta là cái người hồ vũ cơ. Nguyên lai like ngươi là con lai like a, khó trách sinh đến như vậy cao gầy xinh đẹp. A Hâm nhịn không được túi đầu xem nàng. Mắt lộ ra khó hiểu, "Con lai?" Like. Con lai like nói chính là ngươi loại này từ hai cái bất đồng chủng tộc cộng đồng sinh dục hậu đại. "Nga, nguyên lai like ngươi kêu chúng ta loại người này vì con lai like à, nhưng thật ra so với chúng ta quê nhà bên kia cách gọi muốn dễ nghe rất nhiều." Đường Mật rất tò mò, "Quê nhà các ngươi là như thế nào xưng hô ngươi? Có rất nhiều loại xưng hô, trong đó bị kêu đến nhiều nhất có tác chủng, quái vật, xỉu bát quái linh tinh." Đường Mật mặt lộ vẻ xấu hổ, "Xin lỗi." A Hâm có vẻ thực bình tĩnh, Tựa hồ cũng không có bởi vì đề cập chuyện cũ mà thương tâm, ngươi lại chưa nói sai cái gì, không cần xin lỗi. Ta không nghĩ tới quê của ngươi người đối với ngươi như vậy. Như vậy không hữu hảo. A hâm cười thanh. Đây là đường mật nhận thức nàng tới nay, lần đầu tiên nhìn thấy nàng cười. Trong tiếng cười tràn ngập trào phúng. Nàng nhìn thấy đường mật càng thêm xấu hổ, lập tức thu hồi tươi cười giải thích nói, ta không có cười nhạo ngươi ý tứ, ta là ở cười nhạo chính mình, ở quê quán của ta, người hồ cùng thắt tử giống nhau. đều là không đội trời chung thù địch giống ta loại này trên người chạy xuôi người hồ huyết mạch hậu đại đều là dơ bẩn mà lại xấu xí Đường mật vội nói ta không cảm thấy ngươi xấu ngươi lớn lên thật xinh đẹp thật sự cảm ơn ngươi là ta sinh ra tới nay cái thứ nhất khen ta xinh đẹp người này thanh cảm ơn tràn ngập chân tình thực lòng Đường mật không khỏi động dung cha mẹ ngươi có thể vượt qua chủng tộc chi gian cựu thị yêu nhau kết hợp cũng sinh hạ ngươi bọn họ khẳng định là phi thường yêu nhau đi a hâm lại cười Ta nương là bị trở thành tù binh bắt được, cha ta chiếm đoạt nàng, hắn không nghĩ tới ta nương cư nhiên có mang có thai. Nguyên bản hắn là tưởng trực tiếp lộng chết ta nương cùng nàng trong bụng hải tử, đáng tiếc không thành công, ngược lại còn làm ta nương mang theo hải tử chạy. Đường mật, đề tài này như thế nào càng liêu càng xấu hổ. Hảo tưởng chịu chính mình một miệng, làm ngươi nha nói lung tung. A hâm bình tĩnh mà nói, cha ta cùng ta nương chi gian chỉ có đối lẫn nhau thù hận, hoàn toàn không có một đinh điểm tình yêu, bất quá không quan hệ. Liên tính không có bọn họ yêu quý, ta cũng làm theo trưởng thành, người chỉ cần có thể tồn tại, mặt khác đều là việc nhỏ. Đường mật đối nàng rất là kính nghệ, người thật rộng rãi. Người cũng thực không tồi, rõ ràng là cái thiên kim tiểu thư, bất hạnh gặp nạn gả cho tiểu tử nghèo, không chỉ có muốn lo liệu việc nhà, còn phải nghĩ cách kiếm tiền duy trì sinh kế. Người không những không có đoán trời trách đất, ngược lại còn đem nhật tử quá đến sinh động, thật làm người đối với người lau mắt mà nhìn. Đường mật giơ lên tươi cười, bị ngươi như vậy một khen. Ta cũng cảm thấy chính mình bổng đồng, đồng đâu. A Hâm không tiếng động mà nở nụ cười. Lần này tôi cười, so vừa rồi kia hai lần muốn ôn hòa rất nhiều. Ít nhất không có trào phúng ý vị ở bên trong. Đường mật vừa đi vừa hỏi, ta cứu cứu đâu? A Hâm, hắn đi ra ngoài xử lý chút sự tình, thực mau liền sẽ trở về. Đều đã trễ thế này, hắn còn đi ra ngoài làm việc à? Có lẽ là thực chuyện khẩn cấp đi. Cùng ngày ban đêm, võ huyền dịch tự mình dẫn người nhảy vào tiêu gia, hạ lệnh bắt người. Lúc này Tiêu Hoàng Nghĩa còn ở trên giường ngủ. Không nghĩ tới bọn quan binh đột nhiên phá cửa mà vào, thô bạo mà đem hắn từ trên giường kéo dài tới trên mặt đất. Tiết thị bị dọa đến thất thanh thét trói thai, các ngươi là muốn làm sao? Mau thả ta ra tướng công. Việc binh sai cũng không thèm nhìn tới tiết thị, đường trưởng đem Tiêu Hoàng Nghĩa trói lại cái vững chắc, theo sau bắt đầu ở trong phòng lục tung, điều tra vật chứng. mươi 361 bọn họ một nhà đều xong rồi. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Tiết thị muốn ngăn trở những cái đó con sai nhưng lại bị bọn họ dùng lưỡi dao sợ tới mức đứng ở tại chỗ không dám động trên người nàng ăn mặc đơn bạc trung y dễ, phi đầu tán phát mà thét trói thai nơi này là tiêu gia, ta tướng công là bản địa chủ bộ các ngươi như vậy tư sấm dân trạch bắt cóc mệnh quan triều đình là muốn rơi đầu việc binh sai nhóm làm lươn nàng âm ý đem nàng cùng tiêu hoàng nghĩa cùng nhau kéo ra phòng ngủ trong viện đã chạm mã người tất cả đều là thân mang đội đao tay cầm trong tay cây đuốc việc binh sai thoạt nhìn hung thần ác xác Không bao lâu Tiêu Hồng Phi cùng Tiêu Thục Nhi cũng bị kéo ra tới, bọn họ đôi tay bị trói tay sau lưng ở sau người, trên mặt tất cả đều là thấp thỏm lo âu thần sắc. Đến nỗi Tiêu ra những cái đó người hầu gia đình, sớm đã bị toàn bộ bắt lại, một cái cũng chưa bông tha. Võ huyền dịch chậm rãi đi ra. Hắn nhìn trước mặt Tiêu ra người, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Tiêu Hoàng Nghĩa trên người, hơi hơi mỉm cười, Tiêu chủ bộ, mạo muội đến thăm, quay giày đến ngươi nghỉ ngơi, thật là xin lỗi. Tiêu Hoàng Nghĩa, Võ Tướng Quân. Ngươi hơn phân nửa đêm mang binh sông vào nhà ta Rốt cuộc là muốn làm gì Ta lần này tiến đến Thanh Sơn Phủ Vì chính là bắt giữ thát tử xếp vào Ở Thanh Sơn Phủ Mật Thám Cái này Mật Thám rất là giảo hoạn Chúng ta phí thật lớn kính nhi mới đem hắn cấp bắt lấy Trải qua suốt đêm thẩm vấn Ta từ hắn trong miệng hỏi ra không ít hữu dụng tin tức Trong đó liền có như vậy một phong mật tin Võ huyền dịch từ trong tay hào rút ra một phong thơ kiện Triển khai giấy viết thư Đặt ở tiêu hoàng nghĩa trước mặt Cung này quan khán. Lúc này tuy rằng đã là đêm khuya, nhưng việc binh sai nhóm cầm trong tay cây đuốc, đem toàn bộ sân đều chiếu đến sáng trưng, giống như ban ngày giống nhau, giấy viết thư thượng nội dung cũng bị chiếu đến rành mạch, nhìn một cái không sót gì. Tiêu Hoàng Nghĩa thực mau liền xem xong thư tín, sắc mặt đã là đại biến, này không phải viết cho ta tin, ta căn bản là không quen biết cái này viết thư người, ta là bị oan uổng. Võ huyền dịch thu hồi thư tín, theo ta điều tra, cái này mật thám cùng ngươi không oán không thủ, hắn vì cái gì muốn đoan uổng ngươi. này không hợp tình lý a tổ phụ ta là bá gia cha ta ở quốc tử giám làm việc nhà ta nhiều thế hệ trung lương ta cho dù chết cũng không có khả năng làm kia thông đồng với địch phản quốc việt a ngươi nói đúng ta cũng cảm thấy ngươi không giống cái loại này vì một chút thích lợi liền sẽ thông đồng với địch phản quốc tiểu nhân cho nên ta thu được này phong thư sau ngay cả đêm dẫn người tới tìm ngươi hỏi chuyện thuận tiện điều tra một chút nhà của ngươi tiêu hoàng nghĩa không biết là nghĩ tới cái gì thân xác trở nên cực kỳ khó coi Ta liền tính chỉ là cái thất phẩm tiểu quan, nhưng cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể điều tra, huống chi võ tướng quân là võ quan, từ xưa đến nay còn không có võ quan có thể xử trí quan văn tiền lệ. Ta nguyên bản là không thể đối với ngươi nói cái gì, nhưng mật thám việc không phải là nhỏ, ngay cả bệ hạ đều tự mình viết thủ dụ cho ta, ra lệnh cho ta tra rõ việc này. Vì không cô phụ bệ hạ coi trọng, ta chỉ có thể là thà rằng sai sát ba nghìn, cũng tuyệt đối không thể buông tha một cái. Võ huyền dịch lấy ra hoàng đế phái người đưa cho hắn mật tin. Hắn đem giấy viết thư triển khai, làm tiêu ra người thấy rõ ràng giấy viết thư cuối cùng ngọc tỷ ân ký. Đây là bệ hạ tự tay viết viết thủ dụ, mặt trên viết nếu gặp được đặc thù tình huống, ta có quyền tiền trảm hậu tấu, các ngươi hiểu đây là có ý tứ gì sao. Tiêu hoàng nghĩa mở to hai mắt, đem kia phân thủ dụ từ đầu tới đôi mỗi cái tự đều nhìn một lần, chỉ cảm thấy cả người máu đều phải ngưng kết, tứ chi lạnh lẽo, trước mắt từng đợt mà biến thành màu đen Tiết thị thất thanh kêu to, chúng ta là bị hoan uổng, ta tướng công chưa bao giờ đã làm thông đồng với địch phản quốc việc. Nàng vừa dứt lời mà, liền có việc binh sai từ trong phòng đi ra, chắp tay nói, hồi bẩm tướng quân, chúng ta ở tiêu chủ bộ thư phòng ngầm lục soát ra hai dương hoàng kim. Theo sau có bốn cái việc binh sai nâng hai cái đại cái dương đi ra. Mở ra dương cái, lộ ra ánh vàng rực rỡ hoàng kim. Tiết thị không dám tin tưởng, nhà của chúng ta khi nào có nhiều như vậy hoàng kim. Võ huyền dịch. Này liền phải hỏi ngươi tướng công, hắn khẳng định là biết đến. Tiết thị lập tức quay đầu nhìn về phía tiêu hoàng nghĩa. Tiêu hoàng nghĩa cả người phát run, thanh âm run đến kỳ cục, ta, ta cái gì cũng không biết, ta là bị hoan uổng. Bất luận cái gì một cái có mắt người đều có thể nhìn ra được tới, hắn đang chột dạ. Hắn khẳng định là che giấu cái gì. Võ huyền dịch tùy tay cầm lấy một khối vàng, ước lượng một chút, ta nhớ rõ thất phẩm chủ bộ đồng lộc là một tháng mười thạch, tương đương thành bạc nói, đại khái là 10 lượng. Mỗi tháng 10 lượng đồng lộc, ngươi liền tính không ăn không uống tích cóc cái 100 năm, cũng tích cóc không ra nhiều như vậy vàng đi. Tiêu Hoàng Nghĩa trên đầu mồ hôi lạnh không ngừng đi xuống chảy xuôi Hắn mắt nhắm lại, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Tiết thị kêu to, tướng công. mau kêu đại phu. Võ huyền dịch không có làm người đi kêu đại phu, mà là làm người để tới một thùng nước lạnh. Trực tiếp đem nước lạnh bắt đến Tiêu Hoàng Nghĩa trên mặt. Dâm một tiếng, Tiêu Hoàng Nghĩa bị xối đến nước đấm. Thân thể hắn không tự chủ được mà run run. nhưng hai mắt như cũ nhắm chặt chết sống đều không muốn mở võ huyền dịch chậm rãi tới gần hắn lạnh lùng mà nói ngươi biết chúng ta quân doanh bên trong là như thế nào đối phó giống ngươi loại này giả bộ bất tỉnh người sao chúng ta sẽ dùng châm, chui vào ngươi bàn chân đau đến ngươi bắt tâm cào phổi nếu là ngươi còn không tỉnh chúng ta sẽ bật lửa đèn lên dầu một tấc tấc thiêu đốt thân thể của ngươi từ ngươi ngón chân đầu vẫn luôn đốt tới ngươi đỉnh đầu tiêu hoàng nghĩa bị dọa đến không dám nghĩ tiếp giả bộ bất tỉnh mở choáng mắt hốt hoảng mà cầu xin Võ tướng quân tha mạng. Nói đi, này hai dương hoàng kim là như thế nào tới? Là, là địa phương phú thương tặng cho ta, bọn họ biết phan huyện lệnh thực mau liền phải bị điều đi, mà ta rất có khả năng sẽ thăng chức tiếp nhận huyện lệnh vị trí, nhưng cái đó phú thương muốn thu mua ta, làm ta cho bọn hắn hành cái phương tiện. Gần chỉ là hành cái phương tiện, dùng đến nhiều như vậy tiền. Tiêu hoàng nghĩa căn chặt rằng, nhẫn tâm phun ra tình hình thực tế, bọn họ có người tưởng mua bán tư mối. Đại khải chiều mối toàn bộ bị khống chê ở chiều đình trong tay, nghiêm cấm bán tư muối. Một khi bị phát hiện sẽ nghiêm thêm trừng phạt. Võ Huyền Dịch đem vàng ném trở về, trừ bỏ tư muối, liền không khác. Còn có người tưởng mua mệnh, cái gì mệnh? Trần Viên Ngoại Nhi Tử cường đoạt dân nữ, bước cho nữ nhân kia thắt cổ tự sát. Trần Viên Ngoại vì giữ được Nhi Tử mệnh, lặng lẽ tặng 802 trăm hoàng kim cho ta. 802 trăm hoàng kim mua một cái mạng người, các ngươi này bản tính đánh đến thật đúng là văn dội. Tiêu Hoàng Nghĩa gục đầu xuống. Lòng tràn đầy tuyệt vọng. Tiết thị trưng mắt hắn, những việc này ta như thế nào không biết. Trong nhà nếu là không có tiền nói, ngươi có thể cùng ta nói à, ta còn có của hồi môn, ngươi vì cái gì phải làm loại chuyện này. Phía trước vì cấp hồng phi khơi thông quan hệ, nhà ta tiền đều dùng hết, ngươi về điểm này của hồi môn cũng chỉ có thể căng nhất thời. Tương lai mặc kệ là hồng phi cưới vợ, vẫn là Thuộc nhi gả chồng, tất cả đều đòi tiền. Chỉ bằng vào ta về điểm này đổng lộc căn bản là không có khả năng nuôi sống cả gia đình. Ta chỉ có thể bí quá hóa liều, nhận lấy những cái đó hối lộ tiết thị hỏng mất mà khóc lớn lên bọn họ một nhà đều xong rồi Võ Huyền dịch được rồi khóc đến ta đau đầu đêm này người một nhà toàn bộ mang đi chương 362 ăn cây táo rào cây sung thẳng đến thiên mau lượng thời điểm Võ Huyền dịch mới trở lại Tây viện hắn mới vừa tiến viện môn á hâm liền tỉnh Nàng mặc xong quần áo đi ra tướng quân bếp thượng tiêu nước ấm ngài là muốn tắm gội vẫn là không cần tắm gội tuy tiện rửa cái mặt là được bận việc cả đêm võ huyền dịch sớm đã mệt mỏi hắn đơn giản mà rửa mặt sạch sẽ đầu dính vào gối đầu lập tức liền ngủ rồi không bao lâu thiên liền sáng thần ra người lục tục mà rời giường nhóm lửa nấu cơm đường mật nấu một nồi to thơm ngào ngạt bí đỏ cháo mặt khác làm tần lãng đi cách vách trên đường bao điểm cửa hàng mua mười mấy bánh bao bọn họ chỉ ăn chay bánh bao đem bánh bao thịt để lại cho võ huyền dịch cùng A hâm tần lãng vừa ăn vừa nói ta vừa rồi đi mua bánh bao thời điểm Nghe được một cái đại tin tức. Đường mật, cái gì tin tức? Tiêu chủ bộ một nhà bị bắt lại. Tất cả mọi người sửng sốt. Tân liệt vội vàng truy vấn là chuyện như thế nào? Cụ thể ta cũng không biết, dù sao ta nghe nói là đêm qua, có rất nhiều quan binh vọt vào tiêu chủ bộ trong nhà, đem tiêu chủ bộ một nhà toàn cấp mang đi, còn đem tiêu gia cấp niêm phòng. Đường mật thực ngoài ý muốn, ngày hôm qua buổi chiều tiêu chủ bộ còn ở công đường thượng diêu võ dương oai, như thế nào mới nửa ngày công phu, hắn đã bị bắt. Tần Liệt khẽ động khỏe miệng, cái này kêu báo ứng. Nhưng này báo ứng tới cũng quá kịp thời. Có lẽ là ông trời có mắt, biết tiêu chủ bộ làm nhiều việc ác, cố ý tìm người thu hắn tần chấn càng uống quăng trong chén bí đỏ cháo, lau đem miệng, tiêu ra người bị bắt, ta này trong lòng cũng liền kiên định. Lúc này võ huyền dịch đi đến, thuận miệng hỏi, tiêu ra người làm sao vậy? đương mật, chúng ta nghe nói tiêu ra người bị bắt. Nga, bọn họ là bị ta dẫn người bắt đi. A. Cụ thể nguyên nhân không có phương tiện cùng các ngươi nói, dù sao tiêu gia lần này là xui xẻo, cơ bản không thể nào lại xoay người. Võ huyền dịch tùy tay cầm lấy cái bánh bao, há mồm cắn tiếp theo mồm to. Đường mật thịnh chén bí đỏ cháo đưa cho hắn, chúng ta vừa rồi còn ở thảo luận tiêu gia người báo ứng tới quá kịp thời, nguyên lai chuyện này là ngài làm. Bọn họ dám đụng đến ta ra bé, ta khẳng định muốn cho bọn họ ăn không hết gói đem đi võ huyền dịch uống một hớp lớn bí đỏ cháo, này cháo hương vị không tồi, ngươi nấu. Ân. Võ huyền dịch một hơi ăn sạch trong chén cháo, lại cho ta tới một chén. Người một nhà ăn uống no đủ sau, đứng dậy chuẩn bị phản hồi Đông Hà Trang. Bọn họ mới vừa đi ra Tây Viện, bị nhị phòng cùng tam phòng người ngăn chặn đường đi. Giang thị mang theo nhi tử con dâu còn có mấy cái cháu trai cháu gái, xôn xao mà quỳ đầy đất, khóc lóc cầu xin, võ tướng quân, cầu ngài xem ở chúng ta là tần gia phân thượng, cứu cứu nhà ta nam nhân. Ngày hôm qua đại phòng cùng tứ phòng người đều bị vô tội phong thích, nhưng tần trấn hà lại bởi vì suối dục người khác lừa gạt ngoa tiền bị quan phủ giam tần trấn hải tác làm hại chết tiêu côn đệ đệ đồng loá cũng bị quan nhập lao chung nhị phòng cùng tam phòng tưởng cầu phan huyện lệnh pháp ngoại khai ân bỏ qua cho tần trấn hà cùng tần trấn hải nhưng phan huyện lệnh lại liền thấy đều không thấy bọn họ trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách sau lại bọn họ lại đi tìm tiêu chủ bộ ai ngờ ngày hôm qua ban đêm tiêu chủ bộ toàn gia đều bị quan sai cấp mang đi tất cả rơi vào đường cùng bọn họ chỉ có thể tới cầu võ tướng quân Võ huyền dịch quay đầu nhìn về phía đường mật. Bé, ngươi cảm thấy ta hẳn là giúp bọn hắn sao?